Phúc nhiều hơn sau lại mới biết được, bởi vì lần này sự tình, dẫn tới đường ngạn về sau không hề đối nàng nói gì nghe nấy, cái kia hối hận kính nhi cũng đừng để ra. Phúc nhiều hơn lần đầu tiên chính thức cưới ngựa kết quả chính là, quang vinh mà từ trên ngựa ngã xuống dưới, sau đó còn bị bắt hướng đường ngạn hứa hẹn, về sau không bao giờ làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. Đương nhiên, nơi này cũng bao hàm đơn độc cưới ngựa. Phúc nhiều hơn cảm thấy, chính mình vì trấn an đường ngạn kia viên chịu đủ kinh hách tâm, đã nhượng bộ đủ nhiều. Không nghĩ, lần này chỉ là nàng bi thôi sinh hoạt bắt đầu. Ở những ngày về sau, Đường Ngạn đối nàng có thể xưng được với là canh phòng nghiêm ngặt, bất luận cái gì khả năng sẽ có nguy hiểm sự tình, đều không cho nàng chạm vào. Phúc nhiều hơn đối này loại tình huống cảm giác, dùng một câu tới hình dung chính là, đau cũng vui sướng. Tuy rằng tự do thân thể đã chịu hạn chế, nhưng là mỗi một lần bị lệnh cưỡng chế đình chỉ nguy hiểm hoạt động, đều đại biểu cho Đường Ngạn đối nàng để ý, cái loại này khắc sâu đến trong cốt tủy để ý. Mà lần này té ngựa sự kiện Trực tiếp hậu quả lại không chỉ là đến từ chính đường ngạn Còn có nàng những cái đó ái nàng như mạng mọi người trong nhà Bởi vì Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn hai người ở trên cỏ lăn rất nhiều vòng Cho nên, siêm y đều ố hế Dính đầy thanh thanh lục lục thảo nước Còn có lớn lớn bé bé bùn Về đến nhà lúc sau, hai người lập tức gặp cả nhà thẩm vấn Phúc nhiều hơn tránh nặng tìm nhẹ mà nói Ngạch, không có gì, chính là ta tâm huyết dâng lên muốn cưới ngựa Không cẩn thận rơi xuống, đường ngạn đã cứu ta Nàng nói phi thường nhẹ nhàng, nhưng là phúc ra mọi người lại thiếu chút nữa hù chết, một đám hô to gọi nhỏ mà giao hơn nàng, đặc biệt nàng mẹ ruột vì nhất. Ninh Ngộng giao lại sinh khí lại đau lòng, thật mạnh ở nàng ngu bàn tay thượng chụp hai bàn tay. Người cái này ra nha đầu, ngươi đều phải làm trời cao. Này nếu là có bất chắc gì, nhưng làm ta như thế nào sống a Nói, Ninh Ngộng giao nước mắt liền bùm bùm mà rớt xuống dưới. Tuy rằng phúc nhiều hơn không có đem sự tình trải qua nói tường tận, Nhưng là quang xem nàng cùng đường ngạn trật vật tướng, là có thể tưởng tượng được đến, ngay lúc đó tình huống đến có bao nhiêu hung hiểm. Đường ngạn thân thủ, Ninh Mộng Giao là rõ ràng, mỗi ngày nhìn hắn luyện công, liền biết hắn bản lĩnh đại thật sự. Nhưng chính là như vậy năng lực đường ngạn, đều rơi một thân bùn lấy ba, có thể nghĩ, lúc ấy phúc nhiều hơn có bao nhiêu nguy hiểm. Nay khẳng định không phải giống phúc nhiều hơn nói, chỉ là học tập cưới ngựa đơn giản như vậy. Ninh Mộng Giao càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ buồn bực mà lại ở Phúc Nhiều hơn trên tay đánh hai hạ. Ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Ngươi nhưng khất ngược, chính là đem ta nói như gió thoảng bên tai, ngươi đây là muốn sống sở sở tức chết ta a. Linh Mộng Dao khóc lóc nhỉ non cửa trách, mà Phúc Thụy Thái nhìn nàng từng cái mà đánh vào Phúc Nhiều hơn trên tay, nháy mắt liền đỏ một mảnh, khả đau lòng hỏng rồi. Có nghĩ thầm muốn cho nàng đừng đánh, nhưng là tưởng tượng đến Phúc Nhiều hơn đứa nhỏ này xác thật có điểm lá gan quá lớn. Lần này cần là không hảo hảo giáo hấn nàng, về sau không chừng còn có thể thọc ra cái gì cái sọt tới đâu. Vì thế hắn khẽ cắn môi, đem đầu liết hướng một bên, cưỡng bách chính mình không đi xem tức phụ giáo hấn quê nữ. Phúc ra bốn huynh đệ, cũng là đã sinh khí lại nghĩ mà sợ, bất quá, thân là tiêu chuẩn muội khống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chỉ trích nhà mình mội muội Kết quả là, bốn huynh đệ nhất trí đem pháo khẩu nhắm ngay đường ạ, khai hoanh. Đường ạ, ngươi không phải nói sẽ hảo hảo chiếu cố nhiều hơn sao. Như thế nào cùng ngươi đi ra ngoài một vòng, khiến cho nàng thương tới rồi đâu. Xưa nay ôn tồn lễ độ lao đại phúc vận lai khẩu khí bất thiện chất vấn. Ngày thường không thế nào ái nói chuyện lão nhị phúc an tới cũng chầm gì gì mà mở miệng, nhưng là kêu lời nói sắc khí, lại một chút cũng chưa kiềm chế. Đương ạ, chúng ta từ trước đến nay tín nhiệm ngươi, yên tâm mà đem nhiều hơn giao cho ngươi bảo hộ, chính là hôm nay biểu hiện của ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Nếu nhiều hơn xảy ra chuyện gì, Ngươi muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Lao Tam Phúc Vận Lai vẫn luôn đi theo đường ngạn học tập võ nghệ, là bốn huynh đệ bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất. Nhưng là ở hôm nay chuyện này thượng, hắn cũng không khỏi đối đường ngạn có chút toán trách. À ngạn à, ta biết ngươi khẳng định cũng cảm thấy thực ý khuất, chính là nhiều hơn dù sao cũng là nữ hài tử. Ngươi về sau cùng nàng đi ra ngoài, vẫn là đến nhiều chiều ứng nàng điểm, không thể mọi chuyện đều từ nàng tính tính tới. Mà Phúc Khang tới liền không có khách khí như vậy. Hắn hoàn toàn không giống mấy cái ca ca như vậy ôn hòa, ngảy dựng lên chỉ vào đường ngạn mang to. Đường ngạn, ngươi cái hôn đản. Ta liền biết, không nên làm người cùng nhiều hơn đi được thân cận quá. Ngươi nhìn xem ngươi, làm hại nàng bị thương, đều là ngươi sai. Phúc Khang tới cho tới nay liền trướng mắt đường ngạn dính phúc nhiều hơn, ghen đều phải ăn đến phun ra. Hiện tại cuối cùng là tìm được cơ hội, có thể hảo hảo xuất khẩu ác khí, hắn đương nhiên là muốn nắm chắc cơ hội, không quan tâm mà giáo hấn hắn một hồi. Phúc nhiều hơn bốn dĩ đang ở tiểu y ôn nhu mà hống nàng kia khóc thành lệ nhân mẹ rồi đâu, nghe thấy mấy cái ca ca tập thể công kích đường ạ, tức khác liền không cao hứng. Uy các ngươi như vậy liền quá mức ca. Hôm nay chuyện này, một chút đều do không đường ạ. Đều là ta một hai phải cưỡng bách hắn dạy ta cưới ngựa, sau lại lại là ta không màng hắn quên can, khăng khăng chạy loạn. Cuối cùng vẫn là hắn ở ta ké ngựa thời điểm liều chết bảo vệ ta, bằng không các ngươi liền có khả năng không thấy được tung tăng nhảy nhọc ta. Nói tới đây, Phúc nhiều hơn hử một tiếng, hử, các ngươi thế nhưng như vậy đối đãi ta ân nhân cứu mạng, thật là quá làm ta sinh khí. Không để ý tới các ngươi, không để ý tới các ngươi bốn chữ, liền cùng tôn ngộ không khẩn cô chú dường như, đối phúc ra bốn huynh đệ mà tôi đó chính là ước thúc hết thể lời nói việc làm tốt nhất vũ khí sắc bén. Vừa nghe đến phúc nhiều hơn thả ra những lời này, bốn người tức khắc chính là đồng thời chấn động, ngay sau đó, biến sát mặt giống nhau mà thay đổi thái độ. Ngạch, thực xin lỗi A, đường ạ. Chúng ta trách văn ngươi. Phúc vận lai vội vàng đại biểu các huynh đệ xin lỗi. Phúc an tới cũng chiều hắn ấy nấy mà cười cười, ngạch ngạch, hiểu lầm ha. Xin lỗi. Phúc xương tới tươi cười dạng rỡ mà nói, cảm tạ ngươi cứu nhiều hơn Nga. Ta liền biết ngươi là cái có năng lực người tốt. Phúc khang tới không nghĩ xin lỗi, nhưng là tưởng tượng đến Phúc nhiều hơn uy hiếp, vẫn là không tình nguyện mà chiều hắn miết miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, miễn cưỡng xem như cùng hắn giải hòa. Đường ngạn từ đầu đến cuối đều chỉ là biểu tình nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Ở bọn họ chỉ trích thời điểm, không có gì sinh khí ủy khuất bộ ráng, ở bọn họ xin lỗi thời điểm, cũng không có dư thừa biểu tình. Thật giống như, toàn bộ hành trình xuống dưới, hắn đều chỉ là cái người ngoài cuộc, bọn họ hết thể lời nói việc làm đều cùng hắn không quan hệ dường như. Chỉ có phúc nhiều hơn mẫn cảm đã nhận ra hắn không vui. Hơn nữa thực thần kỳ chính là, phúc nhiều hơn chắc chắn, đường ngạn không vui cũng không phải bởi vì đã chịu các ca ca làm khó dễ, Thuần tùy chỉ là bởi vì tự trách. Hắn là ở tự trách không có bảo hộ nàng. Phúc nhiều hơn đau lòng hỏng rồi, vội vàng từ ninh ngộng giao bên này rời đi, đi đến đường ngạn bên người, vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi đừng tự trách nga, chúng ta không phải đều nói qua lạc, không trách ngươi. Ta bảo đảm, về sau khẳng định ngoan ngoãn, không hề lấy thân phạm hiểm. Nói, Phúc nhiều hơn còn giống mô giống dạng dơ lên ba ngón tay, nếu không, ta thể a không cần. Đường Ngạn vội vàng kéo Phúc Nhiều hơn muốn thế tay, sau đó áp về tới nàng bên cạnh. "Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi không cần thể, ta tin tưởng ngươi." Kỳ thật, Đường Ngạn nội tâm chân thật ý tưởng là như thế này thức nhi tích, ai nha, cũng không thể làm Tiểu Tỷ Tỷ lung tung thể. Vạn nhất đến lúc đó nàng một không cẩn thận vi phạm lời thể, ông trời muốn trừng phạt nàng làm sao bây giờ? Phúc Nhiều hơn là không biết Đường Ngạn nội tâm diễn như thế phong phú, nếu không không hiểu được nàng có thể hay không xấu hổ một đầu đánh vào đầu hổ thượng. Này thuyết minh nàng ở đường ngạn trong lòng là như thế nào không đàng hoàng A Đường ngạn nói thành công mà chấn an phúc nhiều hơn, nàng cười tủm tìm mà nói, kêu hành, ta không thể, ngươi cũng đừng tự trách. Về sau đều không được nhắc lại chuyện này. Nói xong, nàng lại chuyển hướng chư vị ca ca, mục mang uy hiếp mà báo cho, về sau các ngươi ai đều không chuẩn lại cùng đường ngạn so đo chuyện này, nếu không nếu là bị ta đã biết, hừ hừ. Chưa thế nhưng uy hiếp không cần nói cũng biết. Bốn cái ngốc ca ca tức khắc thành thật mà xúc cổ Cùng chim cút dường như, ai cũng không dám lại hé răng. Lúc đó, bốn người trong lòng kêu rên là giống nhau giống nhau tích, ngao ngao, thấy xác quên huynh hư muội muội Phúc nhiều hơn mới mặc kệ các ca ca trong lòng là như thế nào khóc đâu, cho đường ngạn một cái đắc y ánh mắt lúc sau, liền lại quay đầu, tiếp tục hống mẹ ruột. Cả nhà, nhất không thể đắc tội, cũng là khó nhất hống người, chính là nàng nương ninh mộng dao Đây chính là một cái thủy làm nữ tử, đặc biệt là liên quan đến đến Phúc nhiều hơn an toàn đại sự nhi. Ninh Mộng Giao khóc kêu kêu thương tâm khổ sở Nga. Nàng một bên khóc còn một bên nó bổ, vạn nhất bảo bối khuê nữ đem chính mình làm ra ngoài ý muốn, nàng cái này đương đương, căn bản là vô pháp như sống. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi càng muốn, vì thế, Ninh Mộng Giao khóc thở hồn hện. Phúc nhiều hơn đau lòng đau đầu cả người đều đau, không ngừng nói lời hay, làm bảo đảm, cơ hồ đem nước miếng đều dùng hết, mới cuối cùng là làm Ninh Mộng Giao đình chỉ khóc thốt thít. Luôn mãi cùng Phúc nhiều hơn xác nhận quá. Nàng thật sự sẽ không lại lấy chính mình sinh mệnh cùng an toàn hồi nháo, ninh ngộng giao mới thút tha thút thít mà nói, vì nương liền lại tin tưởng ngươi một lần, nếu như tái phạm, thử. Hào đi, nàng nương cũng học được uy hiếp người. Phúc nhiều hơn cười khổ dưới đáy lòng tự dễ ước, hiện thế bào tới nhanh A vừa mới còn ở uy hiếp các ca ca, vừa chuyển đầu, đã bị mẹ ruột dùng đồng dạng biện pháp uy hiếp. Mấu chốt là, chính mình còn phải ngoan ngoan tiếp thu này ngọt ngào uy hiếp. Đây chính là nồng đậm tình thương của mẹ đâu. Phúc nhiều hơn thật vất vả hống hảo mẫu thân, khỏe mắt dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn, nàng cha chính đầy mặt không vui mà nhìn chầm chầm nàng. Trong lòng đột nhiên một đột, Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng. Không phải đâu. Mẹ ruột xong việc hoán thân cha. Các người hai luôn thương lượng tốt sao. giáo hấn người còn mang cắt lửa ta. Phúc nhiều hơn cảm thấy mây đen tráo đỉnh, trong lòng dễ rủa một chút, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà nhìn về phía Phúc Thuy Thái. Ai, ai làm đó là nàng cha đâu, liền tính là muốn giao Nàng cũng đến ngoan ngoan nghe à. Ấn, chỉ hy vọng thân cha so mẹ ruột hảo hống một chút. Ôm thấy chết không sờn tâm tình, Phúc nhiều hơn đầy mặt tươi cười mà tiến đến Phúc Thụy Thái trước mặt. Hắc hắc, cha a ngài lao có cái gì phân phó? Ý ngoài lời, ngài muốn giao hơn cái gì? Liền tới đi, ngươi khuê nữ ta khẳng định nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ. Phúc Thụy Thái nhấp miệng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hử, ngươi đem ta tức phụ lộng khóc. Ta thực tức giận Nani, cái gì Người lão nhân ra liền vì cái này sinh khí. Nói tốt sủng nữ như mạng đâu Lúc này không phải nên lo lắng an toàn của nàng, tức giận nàng không mất lo, sau đó hung hăng mà giáo hấn nàng một đại thông sao. Chính là, này đột nhiên mà đau lòng khởi tức phụ tới, là cái gì ngạnh. Lao cha huy, ngài xác định làm trò nhi nữ tức phụ tôn từ mặt, như vậy trần chủi mà tú ân ái, thích hợp. Như vậy thật sự được chứ. Phúc nhiều hơn đầy mặt ngốc so. Phúc ra bốn huynh đệ cũng là vẻ mặt cứng đờ. Làm như vô pháp tiếp thu như vậy cảm tình ngoại phóng phụ thân. Phúc ra hai cái con dâu, cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết công công hôm nay là chịu cái gì kích thích. Ninh Mộng Dao cũng là hoàn toàn bị ngốc rớt, hơn nữa có một loại hạnh phúc đột nhiên buông xuống cảm giác. Nhà nàng con một sách tướng công, rốt cuộc thông suốt. Toàn trường không chịu ảnh hưởng, phòng trường chỉ có hòn đá nhỏ cùng đường ạ. Hòn đá nhỏ là bởi vì tuổi con nhỏ, hoàn toàn không hiểu được các đại nhân đều là đang nói cái gì, đang tự mình ở một bên chơi ca kéo ha đâu. Mà đương ạ, căn bản mặc kệ nhạc phụ tương lai đại nhân đang nói cái gì, cũng không cảm thấy hắn có cái gì khác thường, hắn chỉ là lòng tràn đầy bất mãn. Hừ, còn không biết xấu hổ trách ta tiểu tỷ tỷ. Người tức phụ đều đem tiểu tỷ tỷ tay cấp đánh đỏ, làm ta đau lòng chết đi được. Đương ạ nếu không phải xem ở Ninh Ngộng Giao là phúc nhiều hơn mẹ ruột phần thượng, đã sớm tiến lên đoàn người, nhân tiện lý luận một đợt. Hắn tiểu tỷ tỷ, nên là thiên kiều bách sủng, như thế nào cho phép bị đánh đâu Chính là tay đâm cũng là kiên quyết không cho phép. Quyết định, về sau muốn cho tiểu tỷ tỷ cách hắn người nhà xa một chút, đỡ phải bọn họ khi dễ nàng. Đến tận đây, muốn đem phúc nhiều hơn cùng phúc ra người cách ly khai ý niệm, liền thật sâu mà cắm dê ở đường ngạn trong đầu. Về sau một có cơ hội, hắn liền sẽ phó trừ thực tiễn. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, làm như vậy căn bản nhất nguyên nhân, kỳ thật là, tranh giành tình cảm. Phúc Thủy Thái một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới, nhìn thấy con cái vẻ mặt gặp quỷ biểu tình Hắn cũng cảm thấy rất là thẹn thùng. Nhưng là nói đều nói, cũng không thể thu hồi đi, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng hảo. Phúc thủy thái đem cổ một ngạnh, thô thanh thô khí mà nói, sao? Làm gì đều như vậy nhỉ ta? Cá nhân tức phụ cá nhân đau, nhìn một cái các ngươi nương đều khóc thành dì dạng, đôi mắt đều sưng cùng hoạch đảo dường như, ta có thể không đau lòng không? Nói tới đây, hắn đốn giác chính mình nói phi thường có đạo lý, vì thế đúng lý hợp tình mà phê bình đến, các ngươi một đám Cũng không biết đau lòng mẹ ruột, thật là một đám bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang nhóm, chuyện này trách bọn họ sao? Mô bốn con lớn một chút bạch nhãn lang động tác nhất trí mà đem ánh mắt ném hướng về phía nhỏ nhất bạch nhãn lang. Cái này nổi, không nên bọn họ bối. Phúc nhiều hơn sở sở chót núi có điểm trọc dạ. Dù sao cũng là nàng làm hại nàng nương khóc thành như vậy, cho nên lão cha giáo hấn không thật xấu. Hát hát, cha à, ngài nói rất đúng, chuyện này xác thật đều tại ngươi khuê nữ ta. ân Nếu không ngài xem ta tự mình xuống bếp nấu cơm, cấp mâu thân bổ bổ thân thể như thế nào? Phúc Thủy Thái sợ tới mức một giật mình, đừng đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng. Ngươi nếu là xuống bếp, liền biết nên xem như bồi tội, vẫn là tội thêm nhất đẳng. Phúc nhiều hơn suy sụp mặt, ta làm cơm có như vậy khó ăn sao? Vừa thấy đến bảo bối khuê nữ đầy mặt bị thương, nữ nhi nô Phúc Thủy Thái vội vàng sửa miệng, không có không có, ta là đau lòng ngươi vừa mới bị kinh hoách, không cần lại đi trong phòng bếp bị liên lụy Phúc nhiều hơn trước mắt to, vẻ mặt khờ dại hỏi, ta đây nương. Ngươi nương ta tới hống là được, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi. Phúc thủy thái cũng không rảnh lo giúp tức phụ thảo công đạo, chạy nhanh làm phúc nhiều hơn một bên chơi đi. Nói thành thật lời nói, cũng không phải phúc nhiều hơn làm gì đó không thể ăn, thật sự là mọi người đều sợ nàng lực phá hoại. Mỗi lần chỉ cần nàng xuống bếp, trong phòng bếp chuẩn đến có vật kiện nhi tao hương. Không phải đánh nát cái chén đĩa, chính là chạm vào đảo cái chai dầu cũng hoặc là lộng giải gọi món ăn canh gì đó. Dù sao, nàng chính là trừ bỏ làm bánh xẻ xí mà không có ra quá sự cố ở ngoài, còn lại thời điểm tiến phóng bếp, liền cơ hồ không có không gây chuyện. Cho nên phúc ra mọi người cơ hồ đạt thành một cái ăn ý, kiên quyết không cần phúc nhiều hơn xuống bếp. Nhà bọn họ ba nữ nhân đâu, ai nấu cơm đều là một phen hảo thủ, liền không cần lại bồi dưỡng phúc nhiều hơn. Nói nữa, phúc nhiều hơn mỗi ngày bận rộn như vậy cũng đã rất mệt, nấu cơm bậc này việc vặt, cũng cũng đừng lao động nàng. Bị phúc thủy thái như vậy một lộng ninh Ngộng giao hoàn toàn không khóc, khỏe mắt đôi lông mày còn mang theo ngọt ngào ý cười, xem hắn ánh mắt cũng ôn nhu mà có thể tích ra thủy tới. Phúc gia tiểu bối như nhóm, thấy thế cũng đều rất có nhãn lực thấy đều tự tìm lấy cớ rời đi nhà ở. Phúc nhiều hơn cũng cùng đường ngạn cùng nhau đi ra ngoài. Đến nỗi vì sao không thay quần áo? Ha ha đát, cả nhà còn cộng trụ một cái nhà ở đâu, ban ngày ban mặt, nào có điều kiện thay quần áo à? Dù sao cũng không chậm chế xuyên liền trước cứ như vậy đi. Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến liền đổi cái siêu mỹ gì đều như vậy phương tiện, liền bức thiết mà muốn cái nhà mới. Ngắm lại hiện tại đại đa số nhân gia đã loại xong ruộng cạn địa mà ruộng nước còn lại là còn cần một thời gian mới có thể cấy mạng. Với lúc lợi dụng cái này nhàn rỗi thời gian, nhà nàng có thể đào đất cơ, chuẩn bị xây nhà. Chính là, nay ở nông thôn xây nhà, rốt cuộc lại như thế nào cái lưu trình đâu. chương 190 đánh nền xây nhà, Phúc nhiều hơn tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt đất nền nhà muốn xây nhà, nhưng là bởi vì thời tiết nguyên nhân, vẫn luôn đều không có chui từ dưới đất lên khởi công. Hôm nay đã chịu thay quần áo không có phương tiện kích thích, nàng liền có chút sốt ruột. Nay phong ở một ngày cái không đứng dậy, cả nhà phải một ngày tê ở một gian trong phòng, thật sự là quá không có phương tiện. Tưởng tượng đến xây nhà, Phúc nhiều hơn mãn đầu góc đều là ý tưởng, chính là khối này thể lưu trình cùng chú trọng, nàng lại là rốt đặc cắn mai. Ngay hôm sau, Phúc nhiều hơn liền đi tìm vương hữu quý. Hiện tại, vương hữu quý cơ hộ trở thành phúc nhiều hơn toàn chức thăng yêu, chỉ cần gặp được không hiểu sự tình, nàng liền đi tìm hắn. Bằng không, nàng cũng không có người khác có thể tìm A. Ở ánh sáng mặt trời thôn, vương hữu quý liền tính là nhất có kiến thức người, hơn nữa cũng cùng nhà nàng quan hệ tương đối hảo, cho nên phúc nhiều hơn tối quen tính mà gặp chuyện liền tìm hắn. Mà vương hữu quý cũng xác thật không làm phúc nhiều hơn thất vọng, chỉ cần là nàng nói ra vấn đề. Hán cơ hồ đều có thể tốt lắm trợ giúp giải đáp này không, Phúc nhiều hơn vừa hỏi đến xây nhà sự tình Vương hữu quý liền đạo lý rõ ràng mà cấp nói lên Xây nhà, đầu tiên đương nhiên là muốn đánh nền Mà đánh nền nhật tử cũng là có chú trọng Yêu cầu thỉnh phong thủy tiên sinh tới xem trọng nhật tử Phúc nhiều hơn bội nói, liền còn dùng lần trước cái kia phong thủy tiên sinh bái Cảm giác người khác khá tốt Vương hữu quý nói, hành, người nọ là chúng ta vùng này nổi tiếng nhất phong thủy tiên sinh Chỉ cần là hắn cấp xem qua tòa nhà, ở đều khá tốt. Phúc nhiều hơn lại hỏi, trừ bỏ tuyển nhật tử, còn cần chuẩn bị cái gì không? Vương Hiếu Quý suy nghĩ một chút, nói, đánh nền yêu cầu thạch tài đến nhiều chuẩn bị một ít. Nên đánh vương chắc, tương lai cái tốt phòng ở mới có thể gián chắc. Ân đúng rồi, nhà ngươi muốn cái nhà ngói, vẫn là gạch một phòng A. Vương Hiếu Quý hỏi xong lúc sau, liền cười, Vỗ đầu nói, xem ta lời này hỏi, nhà ngươi đương nhiên là đến cái nhà ngói tử. Tuy rằng không biết Phúc nhiều hơn rốt cuộc là như thế nào kiếm tiền, càng không biết nàng có bao nhiêu tiền, nhưng là ở vương hữu quý trong lòng, cô nương này chính là cái không kém tiền, càng là cái có thể tiêu tiền. Ở hắn trong ấn tượng, Phúc nhiều hơn khẳng định là có tốt không mua nào có quý không mua tiện. Cho nên, này xây nhà sao, nàng cũng khẳng định sẽ là cái tốt nhất. Phúc nhiều hơn cũng đi theo cười, hắc hắc, vương bá bà, bà nói rất đúng, ta xác thật tưởng cái một ngói phòng ở thật vất vả cái trở về phòng tử. Tự nhiên là muốn nỗ lực làm được tốt nhất. Vương hữu quý lộ ra một bộ ta liền biết là như thế này biểu tình, nếu muốn cái nhà ngói tử, này nên liền càng đến hảo hảo đánh. Dùng hòn đá xây chút lúc sau, lại làm nó tự nhiên trầm hàng một đoạn thời gian, sau đó lại đầm. Lúc sau mới có thể ở mặt trên xây tường. Phúc nhiều hơn tỏ vẻ trướng tri thức, lại tinh tế rõ hỏi rất nhiều tương quan vấn đề, sau đó mới rời đi vương gia. Nàng rời đi thời điểm. Vừa lúc gặp được Lưu Xuân Hoa mang theo khuê nữ Vương Tú Lệ từ chấn trên trở về, vừa thấy đến Phúc Nhiều hơn liền cười cùng nàng nói chuyện. Phúc Nhiều hơn quan tâm một chút nàng dưa mối sinh ý, biết được hết thảy đều thực thuận lợi thời điểm, rất là thế nàng cao hứng. Lưu Xuân Hoa theo thường lệ lại cảm tạ Phúc Nhiều hơn một hồi, hơn nữa cùng nàng nói gần nhất ở ngắt lấy sơn dã đồ ăn làm dưa mối, người thành phố đều phi thường thích, doanh số đặc biệt hảo. Phúc nhiều hơn đề nghị đến, "Bá mẫu, ngài có hay không nghĩ tới, muốn lại nhiều làm một ít đưa mối đâu?" Lưu Xuân Hoa vô đùi, ai, triệu lao bản cũng là nói như vậy, chính là nhà ta mỗi ngày có thể thải trở về sơn giã đồ ăn liền nhiều như vậy, ta tưởng nhiều làm, cũng không có nguyên vật liệu a Phúc nhiều hơn vừa nghe liền cười, bá mộ à, kia ngài có thể suy xét mướn người giúp ngươi thải đồ ăn a Gì? Mướn người? Lưu Xuân Hoa kinh ngạc cực kỳ, chúng ta chính là làm dưa mối mà thôi, sao có thể mướn đến khởi người đâu. Nói nữa, mướn người thải đồ ăn, nhà ta nào còn có thể kiếm được tiền? Phúc nhiều hơn lắt đầu, bám ấu, ngày như vậy tưởng, là không đúng. Ngươi tưởng A, địa chủ ra trồng trọn, có phải hay không đều mướn người? Ngươi có thể nói bọn họ không kiếm tiền sao? Lưu Xuân Hoa vẫn là không có chuyển qua cong nhi tới, ta cùng địa chủ có thể giống nhau sao? Ta chính là bán cái dưa muối, kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Phúc nhiều hơn tiếp tục khai đạo nàng, ngươi nếu vẫn luôn chỉ dùng người trong nhà, làm như vậy dưa muối quy mô cũng chỉ có thể giới hạn trong này. Sau này mỗi ngày cũng cũng chỉ có thể kiếm hiện tại này đó tiền, không có khả năng lại nhiều. Lưu Xuân Hoa do dự hạ, sau đó nói đến, nếu là mỗi ngày đều có thể kiếm được này đó tiền, ta liền rất thỏa mãn. Chính là ngươi rõ ràng có cơ hội có năng lực đi kiếm càng nhiều bạc, vì cái gì muốn cực hạn tại đây đâu. Phúc nhiều hơn không nhụt chí tiếp tục dẫn đường. Lưu Xuân Hoa thiết tưởng một chút kiếm càng nhiều bạc quan cảnh, phi thường tâm động, vì thế do do dự dự hỏi, ta thật sự còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Hiện tại ngày thu vào cũng đã là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng con số, nàng thật sự có thể kiếm càng nhiều. Phúc nhiều hơn phi thường khẳng định mà nói, đương nhiên. Chỉ cần ngươi chuyển biến ý nghĩ, tự nhiên là có thể kiếm được càng nhiều bạc. Ngươi xem triệu lão bản, hắn dùng chính mình động thủ làm dưa muối sao. Không cũng làm theo kiếm đầy buồn đầy chén. Cuối cùng cái này ví dụ rốt cuộc kích thích tới rồi lưu xuân hoa, làm nàng có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Đúng vậy, triệu lão bản chỉ là từ ta nơi này lấy hóa. Sau đó qua tay bán được trong thành đi Là có thể kiếm thượng rất nhiều bạc Nghe được Lưu Xuân Hoa rốt cuộc thông suốt Phúc nhiều hơn cười tủm tỉm mà nói Đúng rồi, nếu ngươi muốn người thải đồ ăn nói Liền có thể gia tăng cung hóa lượng Tuy rằng tính xuống dưới Mỗi cân dưa mối lợi nhuận khả năng sẽ giảm xuống Nhưng là từ tổng số tới xem nói Ngươi khẳng định sẽ so quá khứ nhiều kiếm rất nhiều Lưu Xuân Hoa lúc này tính sang sổ tới Cười đối Phúc nhiều hơn nói lời cảm tạ Ai nha, thật là quá cảm kích luôn là có thể cho ta mang đến thiên đại chỗ tốt. Lưu Xuân Hoa hiện tại hoàn toàn chính là đem phúc nhiều hơn coi như thần tài đối đãi liên quan một bên vương tú lệ cũng là sùng bái thêm cảm kích mà nhìn phúc nhiều hơn. Này hai mẹ con, liền kém đem phúc nhiều hơn đáp bạn cung đi lên, cái kia cảm kích kính nhi nha. Phúc nhiều hơn thật sự chịu không nổi các nàng nhiệt tình, vội vàng tìm cái lấy cớ chạy về ra. Nàng thật sự chỉ là tùy ý cùng các nàng liêu vài câu thiên, sau đó nhân tiện giúp các nàng ra ra chú ý. Lưu Xuân Hoa hai mẹ con cũng là nhưng giao người, Phúc nhiều hơn nguyện ý ở khả năng cho phép địa phương, giúp các nàng một phen. Hiếu nghĩ sao, còn không phải là ở như vậy người tới ta đi chi gian thành lập lên sao. Nói nữa, kia hai mẹ con cũng là không thiếu hổi quý nàng A. Từ khi các nàng làm buôn bán khởi, Phúc nhiều hơn trong nhà dưa muối liền không có đoạn quá. Mỗi ngày Lưu Xuân Hoa tân làm được dưa muối, đều sẽ tống cổ trong nhà tiểu hài tử cho nàng ra đưa một chén lại đây. Hơn nữa giống nhau tới giảng vài thiên đều không mang theo trọng dạng. Không thể không nói, Lưu Xuân Hoa tưởng vẫn là thực chú đáo, lo lắng bọn họ ăn nhị, mỗi ngày đều cấp đổi khẩu vị. Phúc nhiều hơn nghĩ đến các nàng mẹ con sang sảng kính nhi, nhịn không được nhấp miệng cười. Nàng thích cùng như vậy chất phát người làm bằng hữu Lại nói tiếp, Phúc nhiều hơn đi vào thế giới này, cũng đứng đắn có non nửa năm, nhưng là trừ bỏ người trong nhà ở ngoài, cũng không có cái gì bằng hữu Một cái là nàng mỗi ngày đều vội vàng kiếm tiền. Không có thời gian cùng cùng tuổi các nữ hài tử kết giao. Lại một cái chính là, nàng cùng trong thôn các nữ hài tử, thiệt tình không gì tiếng nói chúng à. Những cái đó tiểu cô nương, cơ hồ đều là xanh sao vàng vọn, xem người thời điểm ánh mắt cũng là có rúm. Vừa thấy chính là ở trong nhà không gì địa vị, cũng chưa thấy qua cái gì việc đợi bộ dáng. Phúc nhiều đều thật không có xem thường các nàng ý tứ, chỉ là đơn thuần việc nào ra việc đó mà thôi. Thậm chí, nàng còn thường thường sẽ đồng tình các nàng một chút. Rốt cuộc đồng dạng là người, đồng dạng là trong thôn nghèo khổ người, nữ hài tử lại chính là so nam hài tử ăn đến kém xuyên kém, ngay cả ở trong nhà địa vị đều phải kém hơn ba phần. Phúc nhiều hơn liền không rõ, đều nghèo thành như vậy, còn dùng như vậy cường điệu trong nhà nam hài tầm quan trọng sao. Nhà bọn họ lại không có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa, cũng không có nhiều ít gia sản yêu cầu kế thừa, chẳng lẽ là yêu cầu nam hài kế thừa bọn họ nghèo khó truyền thống. Phúc nhiều hơn trong lòng phun tảo về phun tảo nhưng là chưa từng có đối bất luận cái gì nói qua này đó ý tưởng. Nàng không nghĩ bị người coi như hận đời kẻ điên tới đối đãi Lại nói tiếp, hết thể căn nguyên còn đều ở một cái nghèo tự thượng. Chỉ mong, những cái đó tiểu cô nương, có thể tại gia đình điều kiện cải thiện lúc sau, được đến ứng có đối xử tử tế đi. Phúc nhiều hơn trách trời thương dân thời gian dỗi không có quá nhiều, nàng đến vội vàng thu xếp đánh nền sự tình đâu. Đi chấn trên thỉnh phong thủy tiên sinh hỗ trợ tính một cái ngày hoàng đạo. Sau đó lại bốn phía mua sắm các loại vật liệu xây dựng, phúc gia nhà mới rốt cuộc ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, chui từ dưới đất lên khởi công. Phúc nhiều hơn ở trấn trên thỉnh nổi tiếng nhất kiến trúc đội tới cấp nhà nàng xây nhà, cái này làm cho toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn đều vanh động. Bởi vì mọi người đều nghèo, cho nên trong thôn đã nhiều năm cũng không có một hộ cái nhà mới, đều là đem tổ chuyển lao nhà ở tu lại tu, miễn cơ ở. Thật sự là trong nhà dân cư quá nhiều trụ không giới, hoặc là phòng ở phá không thể lại phá kia hộ nhân gia mới có thể xây nhà. Nhưng là đều không ngoại lệ, đại gia cái đều là gạch một phong ở. Ngay cả phúc ra nhà cũ, cũng là gạch một phong ở, chẳng qua gian số nhiều một ít, diện tích lớn hơn nữa một ít mà thôi. Như vậy phòng ở, chủ thể kết cấu đều là tự chế gạch một, dùng đầu gỗ cũng đều là chính mình lên núi chắc ấy, nóc nhà còn lại là bao trùm dâm dạ. Sở yêu cầu tiêu phí, chính là thỉnh người làm giúp phí dụng, cùng với một ít nhà mình sẽ không làm cái đinh linh tinh đổ vật nhi. Nhưng tuy là như vậy, một chàng phòng ở cái thôn dưới cũng sẽ đem kia hộ nhân ra tích tụ đào giống, muốn lại tích cóp hạ điểm dư tiền, lại đến đã nhiều năm. Cho nên Phúc nhiều hơn danh tác, mua sắm vật liệu đá cùng các loại thượng đẳng ngói bó củi, còn thỉnh chấn trên kiến trúc đội tới xây nhà, liền trở thành ánh sáng mặt trời thôn đầu một cột đại sự tình. Cơ hồ toàn thôn người đều tới vây xem, nhìn kiến trúc đội người kêu ký hiệu đào đất cơ, lũy xây hòn đá, người trong thôn nghị luận sôi nổi. Cuối cùng chủ đề đều là, Phúc gia thực sự có tiền. Chúng ta thôn cũng có địa chủ. Về sau chúng ta cũng có thể đi theo nhờ ơn cải thiện sinh hoạt. Ở này đó thôn dân cảm nhận chung, trong thôn có địa chủ cũng không phải một kiện chuyện xấu, bởi vì kêu ý nghĩa bọn họ có thể kiếm tiền cơ hội nhiều rất nhiều. Mỗi nhà mỗi hộ liền như vậy điểm đồng ruộng, quanh năm suốt tháng mà bận việc xung dưới, sở kiếm rất ít, ấm no đều miễn cưỡng duy trì. Mà trong thôn có địa chủ liền bất đồng, hoặc nhiều hoặc ít mà đều sẽ ở nơi đó được đến điểm sống làm, như vậy là có thể trợ cấp một chút gia dụng. Đây cũng là vì sao Phúc Trần Thị làm người như vậy khắc nghiệt, nhưng là quá khứ rất nhiều năm, người trong thôn còn không dám đắc tội nàng nguyên nhân. Cho dù nàng cấp tiền công đặc biệt thấp, nhưng là tổng sò so không có cường A. Chính là hiện tại nhìn Phúc nhiều hơn ra phát đạt, các thôn dân cảm thấy về sau không cần lại nhẫn mại Phúc Trần Thị cái kia láo chủ chứa. Rõ ràng, Phúc nhiều hơn ra là chân chính địa chủ chính tự, hơn nữa cấp tiền công từ trước đến nay hào phóng, về sau nhà nàng ăn thịt, các thôn dân cũng khẳng định có thể đi theo uống khẩu canh. Phúc nhiều hơn trong nhà đánh nền nghi thức liền ở các thôn dân náo nhiệt vây xem chung, viên mãn kết thúc. Đợi cho nền trầm hàng hảo, liền có thể xây nhà. Bởi vì Phúc nhiều hơn lần này mướn chuyên môn kiến trúc đội, cho nên liền không cần suy xét vụ mùa vấn đề. Cho dù yêu cầu mấy cái hỗ trợ trợ thủ tiểu công, đến lúc đó hiện từ trong thôn chiêu cũng tới kịp. Phúc nhiều hơn nhìn tân đánh tốt nền, phi thường cao hứng, sau đó cấp sở hữu ở đây người, đều phát đường. Giống nhau tới giảng xây nhà chỉ cần ở thượng lương thời điểm phát đường, mà giống ánh sáng mặt trời thôn loại này chết nghèo địa phương, mọi người mua không nổi đường, cũng sẽ đem cái này bước đi tình lược. Nhưng là phúc nhiều hơn cao hưng A, nàng nguyện ý đem nhà mình vui sướng cùng người khác chia sẻ. Cho nên, địa phương cơ đánh hảo lúc sau, nàng cười tủng tỉm mà cấp sở hữu tới xem náo nhiệt các thôn dân phát đường, mỗi người hai khối, đều là tốt nhất kẹo mạch nha. Các thôn dân coca hồng rồi, xôi nổi cướp nói cắt lợi lời nói. Phúc nhiều hơn muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng thích được đến mọi người chúc phúc. Náo nhiệt một ngày qua đi lúc sau, Phúc nhiều hơn sinh hoạt lại trở về tới rồi thường lui tới trạng thái, mỗi ngày vẫn là tuần tra vườn trái cây cùng trại nuôi gà, lén lút ra bên ngoài nhập cư trái phép không gian linh truyền thủy. Nhật tử như vậy thản nhiên mà tốt đẹp, nhoáng lên liền đến nên cấy mạ thời điểm. Vẫn tới quốc đã năm giữ liều lớn ươm giống phương pháp, mọi người trước tiên đem lúa nước hạt giống rơi tại ruộng ươm thượng, sau đó dùng giấy dầu bao trùm ở mặt trên giữ ấm. Chờ đến nông lịch tháng 5 tả hữu thời điểm, lại đem lớn lên một thước rất cao mạ cắm đến ruộng nước bên trong đi. Phúc nhiều hơn dựa theo vương hữu quý chỉ đạo, ở nhà mình ruộng nước mà bên cạnh cũng là một cái ươm giống liều lớn, bên trong giải hạt giống đương nhiên là không gian sản xuất. Hiện tại tới rồi nên cấy mạ thời điểm, phúc nhiều hơn ra mạ rõ ràng liền so nhà người khác muốn tốt hơn rất nhiều. Vương hữu quý làm trong thôn cùng nhà nàng đi gần nhất người, đã sớm chú ý tới nhà nàng mạ không giống người thường. Đặc biệt là theo mạ lớn lên. Này trên lệnh cũng liền càng rõ ràng. Nhiều hơn nha đầu, nhà ngươi mạ sao lớn lên tốt như vậy đâu. Lại thô lại tráng, hơn nữa cùng nhà ta cùng một ngày gieo hạt tử, như thế nào so với ta già cao như vậy nhiều đâu. Phúc nhiều hơn đương nhiên không thể nói cho nàng chính mình cấp mạ tới đều là linh tuyển thủy, chỉ nói, có lẽ là hạt giống không giống nhau đi. Ta lúa nước hạt giống cũng là từ nơi khác mua tới. Nhìn thấy vương hữu quý há mồm muốn nói gì, Phúc nhiều hơn vội vàng hứa hẹn, nếu năm nay thu hoạch hảo. Sang năm ta khẳng định đem hạt giống đưa ngài một ít." Vương Hữu Quý cười cười, "Ha ha, ta liền biết nhiều hơn nha đầu sẽ không có chuyện tốt không nghĩ nhà ta." Phúc Nhiều hơn cười cười không nói chuyện, mà Vương Hữu Quý lại đánh giá nhà nàng mạ, lại nói, "Ân, ta xem ngươi này mạ khẳng định sẽ thừa, đến lúc đó đều cho ta bái." Phúc Nhiều hơn do dự một chút hạ, "Ngạch, Vương bá bá à, ta đảo không phải luyến tiếp mạ, chỉ là lo lắng, vạn nhất sản lượng không được, chẳng phải là chậm chế nhà ngươi thu hoạch." Nay những bất đồng với loại bắp còn có thể chiếm dụng đất trồng rau thí loại. Lúa nước thứ này cần thiết đến thua tại ruộng nước, tỉ mỉ chăm sóc. Này nếu là vạn nhất thu hoạch không tốt, chẳng phải là bạch bạch lãng phí thổ địa cùng thời gian. Vương Hữu Quý bày ra một bộ tài đại khí thô bộ răng tới, ngươi cảm thấy nhà ta hiện tại còn có thể bồi không dậy nổi điểm này ruộng nước mà sao. Phúc nhiều hơn bị hắn ngữ khí cả kinh chính là sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Không nghĩ, Vương Hiếu Quý ngữ khí đột nhiên một suy sụp, mang theo ai hoán cùng bất nói Ngươi là không biết ta, từ khi ngươi bá mô bắt đầu làm buồn bán, ta ở trong nhà địa vị là xuống dốc không phanh A. Hiện tại ta không chỉ có đến giúp đỡ nàng rửa rau hái rau, thế nhưng liền trong nhà tạp sống cũng đến giúp nàng làm. Si, phúc nhiều hơn không phúc hậu mà cười, thành công đến tới vương hữu quý xem thường một quả. Ha ha, vương ba bà A, không phải ta nói ngươi, ngươi ý tưởng này nhưng không đúng. Vương hữu quý không rõ nguyên do ta gì ý tưởng không đúng rồi. Phúc nhiều hơn. Hảo Trượng Phu chưa bao giờ giúp tức phụ làm việc. Vương Hữu Quý kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ý gì? Ngươi cũng cảm thấy ta không nên giúp kia bà Nương làm việc. Chính là ngươi lần trước không phải như vậy dạy ta a Vương Hiếu Quý cảm thấy có điểm phương, nha đầu này còn có hay không cái chắc chắn. Lần trước làm hắn ở trong nhà Hảo Hảo biểu hiện, nhiều săn sóc tức phụ. Hảo đi, hắn nghe theo kiến nghị, vương cái giá, cam tâm tình nguyện mà ở trong nhà giúp đỡ Lưu Xuân Hoa làm việc. Chính là hiện tại. Nàng như thế nào lại làm chính mình không giúp tức phụ làm việc đâu? Vương hữu quý ngốc, mà phúc nhiều hơn lại cười. chương 191 bán trưng kho. Phúc nhiều hơn ở nghe được vương hữu quý hoán giận lúc sau, cười đối hắn nói một câu hảo trượng phu chưa bao giờ giúp tức phụ làm việc, này nhưng đem hắn cấp hoàn toàn chính ốc. Thấy hắn vô pháp lý giải, phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà giải thích đến, cái này ra vốn chính là hai người các ngươi người cộng đồng tạo thành, cho nên, đương nhiên, sở hữu việc cũng đều nên là thuộc về các ngươi kia làm sao có thể nói, ngươi là ở giúp nàng làm việc đâu. Một câu đem vương hữu quý cấp nói á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới dùng ngón tay cần điểm vài cái, ngươi nhà ngươi nhà cái này hư nha đầu, đây là quải cong nhi mà làm ta nhiều làm việc đâu. Phúc nhiều hơn cười ha ha, ha ha, vương bà bá, hay không nhiều làm việc không phải là quyết định bởi ngươi ý nguyện sao. Ngài là đau lòng bà mẫu, cho nên mới sẽ can nguyện gánh vác khởi những cái đó việc. Ta chỉ là khởi đến một cái dẫn dắt tác dụng mà thôi. Vương hữu quý bị nàng nhanh mồm dẻo miệng cấp vòng đến không nói chuyện phản bác, cuối cùng dứt khoát cũng liền bất hòa nàng nói chuyện này nhi, tiếp tục nhắc mãi lúa nước mạ sự tình. Bất đắc dĩ, Phúc nhiều hơn cuối cùng đáp ứng, chờ đến nhà mình cấy mạ sau khi chấm dứt, dư lại đều đưa cho hắn. Vương hữu quý mục đích đạt thành, vui tươi hớn hở mà hử tiểu khúc nhi về nhà. Hắn còn phải về nhà cùng tức phụ cùng nhau làm việc đâu. Phúc nhiều hơn nhìn vương hữu quý đi xa bóng dáng, tươi cười vẫn luôn treo ở miệng biết đau lòng tức phụ nam nhân là chân chính người tốt. Đường Ngạn toàn bộ hành trình thấy này hết thảy, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đối phúc nhiều hơn nói, "Tiểu tỷ tỷ, về sau ngươi muốn làm gì việc liền đều phân phó ta tới làm đi, ngươi liền ở một bên nhìn là được." Phúc nhiều hơn mãn nhãn dấu chấm hỏi, "Đây là sao?" Chỉ nghe được Đường Ngạn tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, "Ngươi là ta thích nhất tiểu tỷ tỷ, ta lý nên thế ngươi chia sẻ sở hữu sự tình." "Ân, chính là như vậy. Nếu tới rồi ngươi ta sẽ đau lòng chết. Phúc nhiều hơn, cho nên nói, nàng là ở giáo dục nhà người khác trượng phu thời điểm, ngoài ý muốn thuận tiện đem nhà mình cũng cải tạo một đợt. Ha ha, này thao tắc cũng thật hăng hái. Bất quá, thông minh nữ nhân chưa bao giờ sẽ cự tuyệt đưa tới cửa tới phúc lợi, đặc biệt là đến từ chính người trong lòng. Phúc nhiều hơn lập tức liền hiếp mắt nhí cười, hảo a hảo a, về sau có người giúp ta làm việc, ta liền nhẹ nhàng nhiều lạc. Đường ngạ nghiêm trang mà sửa đúng đến, không phải giúp ngươi làm việc. Này vốn dĩ chính là ta nên làm. Ách, người nói rất đúng. Phúc nhiều hơn khô cần mà trở về một câu. Chứ bỏ cái này, nàng thật đúng là liền không biết nên nói điểm gì hảo. Ai, gặp gỡ như vậy một cái đem nàng đau đến trong xương cốt hảo nam nhân, cũng là, hạnh phúc đến nổ mạnh à. Phúc nhiều hơn cười sán lạn vô cùng. Đường ngạn nhìn Phúc nhiều hơn Mỹ lệ miệng cười, không cảm thấy lại có chút ngây ngốc, lầm bầm nói, tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Càng xem càng đẹp. Phúc nhiều hơn cười càng đẹp. Hắc hắc, trên đời này còn có cái gì so với bị người trong lòng khích lệ càng cao hơn đâu? Nếu có, đó chính là người trong lòng khích lệ một đợt lại một đợt. Đường ngạn bị tiểu tỷ tỷ tuyệt mỹ miệng cười cấp mê đến năm mê ba đạo, trong miệng đầu lăn qua lộn lại mà nói thích nói nhi. Nghe được phúc nhiều hơn chính mình đều ngượng ngùng. Ai nha, đường ngạn ngươi mau dừng lại đi, lại nói như vậy đi xuống, ta đều phải phiêu. Đường ngạn nghe vậy cặn bã đôi mắt, tiểu tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn phiêu à? ta nói đều là lời nói thật à. Phúc nhiều hơn che lại đỏ lên khuôn mặt, con con mắt cười nói, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Đường ngạn kế tiếp cũng chỉ là cười, không nói. Ân, bởi vì tiểu tỷ tỷ nói, không cho nói đại lời nói thật. Chính là hắn lại không thể che lại lương tâm nói dối tiểu tỷ tỷ khó coi nha. Cho nên, vẫn là không nói lời nào hảo, quang xem là được. Phúc nhiều hơn bị đường ngạn cái này, ngốc tử cấp trị một chút tính tình đều không có, lại hơn dối hắn bài câu. Sau đó liền đi xem kỹ ruộng nước mà đi Này khối địa là lúc trước kia Một tảng lớn đất hoang địa thế thấp nhất bộ phận Cho nên phúc nhiều hơn liền thuận thế Đem nơi này khai khẩn thành ruộng nước mà Nhưng là bởi vì này phụ cận Không có con sông Hơn nữa khoảng cách vườn trái cây lại khá xa Cho nên tới dùng thủy là cái vấn đề Phúc nhiều hơn lúc trước có nghĩ thầm muốn Đem kia khai thác ra tới nước suối Dẫn lưu đến nơi đây Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa Cũng không thích hợp cho nên cũng cũng chỉ có thể từ bỏ Cuối cùng Nàng làm người ở ruộng nước phụ cận đảo một cái một mét bao sâu hô to, diện tích đại khái có mấy chục mét vuông chuyên môn dùng để xúc thủy. Dựa vào địa thế chỗ trung ưu thế, trước mắt trong ao đã tổn rất nhiều thủy, cũng đủ nàng kia mười mấy mẫu ruộng nước bá mà dùng, chính là đến lao động nhân lực đem vận tải đường thủy đến ruộng nước trong đất đi. Cũng may hai người cách xa nhau không xa, chỉ cần vài người xếp thành một loạt, dùng thùng nước đem thủy đổi vận qua đi liền hảo. muốn người đem những việc này đều thu phục, liền đến chính thức cấy mạ thời điểm Phúc nhiều hơn trước kia chưa từng có gặp qua người cái mạ, cho nên cố ý lại đây tham quan một phen. Nàng nhìn thôn dân từ ruộng ướm thượng đem mạ nổ xuống tới, dùng đơn căn rơm dạ bó thành một tiểu bó một tiểu bó, sau đó vứt đến ruộng nước. Lúc sau, liền có người cầm thật dài dây thừng, dùng gậy gỗ cố định ở đồng ruộng hai đoan. Lúc này, liền có thể xuống nước cấy mạ. Đầu tiên là có một cái chuyên môn phụ trách dọc theo dây thừng cấy mạ, hắn động tác lưu loát mà cởi bỏ một bó mạ, từ hệ dễ phân ra tới một nắm. Sau đó cắm vào ước trong đất ước chừng 2 tớ Lại còn có muốn bảo đảm mỗi một gốc cây mầm chi gian khoảng cách đều là bình quân Chờ đến hai căn dây thường bên cạnh đều cắm hảo mạn Mọi người lại sẽ đem dây thừng nổ xuống tới, tiếp tục hướng bên cạnh cắm Nhưng là sẽ khoảng cách vừa mới kêu căn dây thường có khoảng cách nhất định Này khoảng cách là dùng một cây gậy gỗ lượng ra tới Này căn gậy gỗ chiều dài, ước chừng có thể ở bên trong đều đều mà cắm thượng tam hành mạn Cứ như vậy, đánh tuyến người một hàng một hàng mà đánh tiếp Những người khác liền có thể ở hai điều tuyến trung gian cấy mạng. Cấy mạng người đều là sau này lui tài mầm, như vậy có thể tránh cho dâm đến mạng, lại còn có có thể nhìn đến cắm đến hay không thẳng tắp. Nhưng đừng tưởng rằng đem mạng dựa theo dù sao thành hàng quy cách cắm hảo, là vì mị quan đẹp, kỳ thật, đây là xuất phát từ tốt đẹp sinh trưởng yêu cầu. Chỉ có như vậy quy quy củ của mạng, mới có thể càng tốt mà tiếp thu chiếu sáng cùng thông gió, mọc cũng mới có thể càng thêm tốt đẹp. Phúc nhiều hơn đứng ở đồng ruộng bên cạnh, nhìn mọi người để chân trần cong eo Ở tràn đầy nước bùn đồng ruộng lao động, trong đầu tức khắc liền hiện ra kia đầu thơ cổ. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Mỗi một cái lương thực, đều là nông dân vất vả cần cù lao động thành quả, mọi người thật sự không nên lãng phí. Phúc nhiều hơn cho rằng cắm xong ương lúc sau, liền có thể tiến vào đến nông nhằn mùa. Nào biết, ở dựa vào thuần nhân công thời đại, đồng ruộng yêu cầu làm việc còn nhiều lắm đâu. Đầu tiên là trong ruộng bắp tiểu mầm đều mọc ra tới, lúc trước mỗi trong một ổ loại 3 năm viên hạng giống. Mọc ra tới mầm có nhiều có ít, thậm chí có một cây mầm đều không có. Lúc này, liền yêu cầu mọi người đem dư thừa bắp mầm nổ, không có mầm địa phương bổ tề. Rút xong mầm lúc sau, trong đất đầu thảo liền mọc ra tới, lúc này liền yêu cầu kéo thảo. Bất luận là ruộng cạn mà vẫn là ruộng nước mà, đều yêu cầu kéo thảo, bằng không cỏ dại sẽ cùng mầm tranh đoạt chất dinh dưỡng. Cái này niên đại nhưng không có các loại thuốc trừ cỏ, hoàn toàn dựa nhân công xử lý. Trong ruộng bắp thảo rút xong lúc sau, còn muốn lại cấp tiểu mầm bồi thêm đất để ngừa ngăn hệ dễ chắc thiện sẽ xuất hiện đổ. Tóm lại, Phúc nhiều hơn cho rằng nông nhàn, căn bản không tồn tại. Nơi này không phải 21 loại chuyện này sự đều dựa vào máy móc cùng nông dược thời đại, ở chỗ này đương nông dân, từ đầu xuân mãi cho đến bắt đầu mùa đông, đều là bận rộn. Phúc nhiều hơn hiểu biết này đó lúc sau, càng thêm mà cảm thấy nông dân không dễ, cũng càng thêm mà hy vọng có thể giúp bọn hắn thoát ly ngào khó. Như vậy cần lao người, không nên gặp cảnh cuối cùng. Kiếm tiền nguyện vọng chưa từng có mánh liệt. Phúc nhiều hơn rốt cuộc không chịu ngồi yên, nàng bắt đầu cân nhắc sáng lập tân kiếm tiền chiêu số. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại trong nhà nhất thích hợp dùng để đổi tiền, hẳn là chính là trứng gà. Tuy rằng trước một đoạn thời gian, lục tục có gà mái ớt trứng, dùng đi rất nhiều trứng gà, nhưng là tích góp một đoạn thời gian xuống dưới, trong nhà trứng gà vẫn cứ ở vào tràn lan trạng thái, không thể không lấy ra đi bán đi. Phúc nhiều hơn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không tính toán trực tiếp bán sinh trứng gà, nàng quyết định muốn đem trứng gà ra công lúc sau lại bán Như vậy mới có thể thực hiện ít lợi lớn nhất hóa. kia muốn đem trứng gà ra công thành cái dạng gì như đâu. Phúc nhiều hơn trong đầu trước tiên hiện lên chính là trứng luộc trong nước trà. Nay ở hoa hạ chính là một loại lịch sử đã lâu ăn vặt. Bất luận là ven đường bày quán bà cố nội, vẫn là các đại sa hoa tiểu lầu đỡ sáng tính, trứng luộc trong nước trà không chô không ở, đi đến nơi nào đều thầm chịu mọi người yêu thích. Nay liền đủ để chứng minh trứng luộc trong nước trà mị lực. Phúc nhiều hơn vì thế quyết định, trứng luộc trong nước trà tính một cái. Nhưng là quang có chứng luộc trong nước trà, tổng cảm thấy có điểm buồn vẻ, phúc nhiều hơn còn tưởng lại ra tăng điểm hạng ngục Vì thế, nàng lại nghĩ tới chứng kho, nhân thiện, nàng còn nghĩ tới một cái bí phương. Cái này bí phương chính là nàng mãi mãi ra tổ chuyên đâu Nghe nói mãi mãi ra tổ tiên đã từng ra quá một cái ngự trù, làm ra chứng kho thâm chịu hoàng đế yêu thích, mỗi ngày đều phải ăn thượng một cái. Bởi vậy, nhưng không thiếu cho hắn ban thưởng. Mà mãi mãi của cải chứa, cũng chính là từ khi đó tích góp xuống dưới. Sau lại mãi mãi ra phát triển trở thành vì thư hương thế gia, nhưng là này chứng kho bí Phương lại là đời đời tương truyền tới rồi nàng này đồng đồngứa nhi mãi mãi ở nàng lúc còn rất nhỏ liền cho nàng giảng này đó điển cố sau đó còn đem chứng kho phương thuốc cũng truyền cho nàng chưa bao giờ làm nàng xuống bếp mãi mãi chỉ có tại đây sự kiện thượng phá lệ tự mình tay cầm tay mà giáo nàng làm chứng kho hiện tại nghi đến những cái đó thời gian là cỡ nào mà đáng giá hoài ngoàii niệm A Phúc nhiều hơn từ khi xuyên qua lại đây lúc sau Bản năng đem kiếp trước quá vãng chôn sâu ở đáy lòng Nếu không phải lúc này cố ý suy nghĩ, nàng thậm chí đã quên đi, chính mình còn từng nắm giữ như thế một môn gia truyền tuyệt học đâu. Nghĩ đến đây, nàng liền không khỏi dư vị nổi lên kia chứng kho hương vị, sau đó, liền thèm. Phúc nhiều hơn cũng sẽ không bị khuất chính mình, thèm phải lập tức đỡ thèm, vì thế một đầu chui vào phong bếp, làm trứng kho đi. Nàng đại tẩu trần viện tuyết, vừa thấy đến phúc nhiều hơn tiến phong bếp, lập tức nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận Vây trước vây sau mà đi theo nàng, cơ hội cái gì đều không cần nàng động thủ, chỉ cần nàng một mở miệng, liền lập tức cấp đưa qua. Trần viện tuyết là thật sự bị phúc nhiều hơn kinh người lực phá hoại cấp dòa sợ, lộng hư vài thứ đảo vẫn là việc nhỏ nhi, mấu chốt nhất chính là lo lắng thương đến nàng A. Phúc nhiều hơn buồn cười mà nhìn khẩn trương hề hề đại tẩu, thường thường mà trêu ghẻo nàng vài câu, sau đó ở đối phương dưới sự trợ rút, đem chứng kho yêu cầu tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Một hồi bận việc lúc sau thơm ngào ngạt trứng kho liền ra khỏi nổi. kia mùi hương, phiêu đầy toàn bộ sân, dẫn tới cả nhà đều lại đây xem, sôi nổi dò hỏi là thứ gì như vậy hương. Phúc nhiều hơn cực kỳ kiêu ngạo mà cho mỗi cá nhân đều đã phát một viên chứng kho, sau đó được đến nhất trí tán thưởng. Lập tức, Phúc nhiều hơn liền quyết định, trứng luộc trong nước trả không bán, chỉ bán trứng kho. Rốt cuộc nàng làm chứng kho là chuyên nghiệp, chính là làm trứng luộc trong nước trả lại là nghiệp dư. Ngạnh, không thể nói là nghiệp dư, mà là đến nói. Chỉ ăn qua, chưa làm qua. Nàng chỉ biết trứng luộc trong nước trà yêu cầu phóng lá trà cùng bối, mà khác, một mực không biết. Đơn giản tương đối xuống dưới, Phúc nhiều hơn đương nhiên muốn tuyển chính mình ngắm hiểu. Chờ đến nàng đem bán trứng kho quyết định vừa nói, cả nhà tự nhiên là không hề dị nghị. Chính là, ở nhắc tới làm trứng kho chuyện này thời điểm, Trần Viện tuyết lại khinh thanh tế ngữ mà nói, nhiều hơn, tẩu tử tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Phúc nhiều hơn rất là sai biệt, đại tẩu, có gì sự ngươi cũng chỉ còn nói. Trần Viện Tuyết co quắc mà cười cười, cái kia ngươi xem về sau ngươi chỉ lo phụ trách đem chứng kho dùng tài liệu chuẩn bị tốt, dư lại việc đều giao cho ta làm tốt không. Cả nhà buồn cười, phúc nhiều hơn mặt đều có điểm tái rồi. Vì khuất màm nếu máu, phúc nhiều hơn cô ý mang theo khóc nước nở mà đối Trần Viện Tuyết nói, đại cầu, ngươi là chê ta ở trong phòng bếp vướng chân vướng tay sao. Trần Viện Tuyết tức khắc liền luôn cuống, ai nha, nhiều hơn ngươi đừng khóc ca, ta không phải cái kia ý tứ. Bằng không ta thu hồi vừa mới nói Về sau ngươi vẫn là chính mình đi làm chứng kho, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trần Viện Tuyết cái này hối hận à, nàng sao liền như vậy miệng thiếu đâu, làm gì muốn nói kia lời nói à, đem hảo hảo cô nương đều cấp khí khóc. Ninh mộng dao xem không dưới nổi lên, cười ninh một chút phúc nhiều hơn khuôn mặt, thế nhưng sẽ nghịch ngậm. Mau đừng đầu ngươi đại tẩu. Giao hấn song phúc nhiều hơn, ninh mộng giao lại đối Trần Viện Tuyết nói, hảo hai tử, đừng thượng nàng đương, nàng đó là cố ý đậu ngươi đâu. Trần Viện Tuyết nghe bà bà nói như vậy Hoàng loạn tâm mới xem như hơi chút ta nổ chút, lại vẫn là đối phúc nhiều hơn nói, nhiều hơn à, ta vừa mới nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng ha. Phúc nhiều hơn một dầu miệng nhỏ, khó mà làm được. Ta đã hướng trong lòng đi. A chân viện tuyết có chút há hốc mổm, này nhưng làm sao à. Phúc nhiều hơn nhịn không được gì một tiếng bật cười, đại tẩu, ta ý tứ là, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, về sau nhà ta này chứng kho việc, liền vất vả ngươi, ta cũng chỉ quản vận đi chấn trên lấy lòng. Trần Viện Tuyết nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, vô vẻ ngực nói, ai nha, ngươi cái hư nha đầu, nhưng làm ta sợ muốn chết. Chị dâu em chồng quan hệ không chỗ tốt, Trần Viện Tuyết cũng thật sợ đắc tội cô em chồng, sau này ở trong nhà nhật tử liền khổ sở. Hiện tại biết đối phương là đậu chính mình chơi, nàng liền an tâm rồi. Đến nỗi nói sinh khí, không tồn tại. Trần Viện Tuyết bản tính nu nhược thiện lương, đối phúc nhiều hơn cũng là vẫn luôn đương thân muội tử đối đãi cho nên chưa bao giờ từng cùng nàng so đo quá bất luận cái gì sự tình. Hiện tại biết cô em chồng là cùng chính mình nói giỡn, nàng không chỉ có không có tức giận cảm giác, ngược lại là thật cao hứng. Bởi vì này chứng minh Phúc nhiều hơn không có cùng nàng khách khí A. Phúc nhiều hơn thuận lợi mà đem làm chứng kho việc vứt ra đi, sau đó cũng mặc kệ cái gì bí phương không bí phương, liền kể hết dạy cho Trần Viễn Tuyết. Đương nhiên, Phúc nhiều hơn còn cố ý cường điệu một chút, nhị tẩu Phương Liễu cũng có thể học, nếu nàng nguyện ý nói Phương Liễu cười nói. Yên tâm đi, ta đã học xong, chờ đến ngươi chính thức bắt đầu bán chứng kho, ta liền cùng đại tẩu cùng nhau ở nhà làm chứng kho, bảo đảm làm cùng hôm nay giống nhau hương. Ngươi một nhà cứ như vậy thương định hảo bán chứng kho sự tình, chọn lựa một cái thích hợp khai trương nhật tử, liền chính thức bắt đầu kinh doanh cửa này xinh ý. Giống như trước đây, Phúc nhiều hơn mang theo làm tốt trứng kho đi thường xuân chấn, tìm được rồi với thiên thành. Hàn huyên qua đi, Phúc nhiều hơn trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn mà tiến vào chính đề. Với ta hôm nay là tới cùng ngươi nói sinh ý. Vừa nghe lời này, với thiên thành cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật sự, ngươi thật là tới ta nói sinh ý. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng vậy, ta là tới ngươi nói sinh ý, làm sao vậy? Nàng có điểm không quá lý giải với thiên thành kích động như vậy là vì gì? Lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao? Với thiên thành dùng sức vỗ đùi, ha ha, thật tốt quá, cuối cùng là chờ đến ngươi tân sinh ý ta và ngươi nói ha. Ngươi nếu là lại không tới tân sinh ý, ta này cửa hàng đều tưởng đóng cửa. Phúc nhiều hơn khó hiểu, a ngươi gần nhất sinh ý không tốt sao? Với thiên thành vẻ mặt khổ tướng, khu, ngươi nhưng đừng nói nữa. Trước kia không nhận thức thời điểm, ta cửa hàng sinh ý cũng cứ như vậy, ta lúc ấy còn rất manh đủ, cảm thấy mỗi ngày đều có thể có tiến trướng khá tốt. Chính là từ khi cùng ngươi hợp tác vài lần lúc sau, lại làm ta thủ này bình đạm như nước sinh ý, ta sao cảm thấy như vậy không tính đâu. Phúc nhiều hơn bật cười. Ha ha, đây là trong truyền thuyết từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó đi. Với thiên thành dùng sức gật đầu, nhưng còn không phải là như vậy lý lẽ sao? Nói xong, hắn lại cấp giống giống hỏi, ngươi lần này cần bán cái gì? Chúng ta như thế nào cấp hợp tác pháp? chương 192 xả trứng. Với thiên thành mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng là mong đến phúc nhiều hơn lại tới cùng hắn hợp tác tân hạng mụ, lúc ấy liền nhạc không khép miệng được. Cao hứng hảo một trận lúc sau. Hắn mới nhớ tới hỏi hợp tác hạng mục rốt cuộc là gì, phương thức hợp tác là cái dạng gì. Phúc nhiều hơn chưa nói cái gì, chỉ là ý bảo đường ngạn từ trong xe ngựa lấy ra một cái mang cái tiểu cái bình. Với thiên thành vô cùng lo lắng mà từ đường ngạn trong tay đoạt lấy cái bình, mở ra mặt trên cái nắp. Nhìn đến bên trong là đen tuyền nước canh, hắn chính là sử sốt. Gì? Đây là cái gì a Nghe rất Hương là có thể uống sao. Nói, hắn liền rơ lên cái bình muốn đem nước canh hướng trong miệng đảo. Phúc nhiều hơn cả kinh trọng mắt đều phải rớt ra tới, vội vàng rỗi tay ngăn cản hắn. Ai, không thể uống. Nói xong, nàng một tay đem cái bình đoạt xuống dưới, đặt ở một bên trên bàn. Ai nha ta nói với đại thúc ca, sao một đoạn thời gian không thấy, ngươi biến như vậy thèm đâu. Nhìn thấy gì đều muốn ăn, ngươi cũng không sợ hầu. Với thiên thành bị chê cười, cũng không để bụng, chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm kia cái bình. Ừ, ta mới không phải thèm đâu, ta đây là cấp. Tưởng tượng đến đây là có thể kiếm tiền ngoạn ý nhi, ta liền cấp muốn lập tức biết nó là gì, sau đó chạy nhanh lấy ra đi bán. Phúc nhiều hơn buồn cười không thôi, với lại thúc, ngươi gì thời điểm trở nên như vậy chỉ vì cái trước mắt ta. Với thiên thành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cái hư nha đầu, còn không biết xấu hổ chê cười ta, ngươi sao không nói ngươi có bao nhiêu thời gian dài không có tới cùng ta làm buôn bán. Gần nhất thủ chính mình cái này cửa hàng, thu vào mỗi ngày cũng chỉ có như vậy một chút. Với thiên thành đều phải buồn bực đã chết. Hiện tại cuối cùng là đại cứu tinh tới, hắn không vội mới là lạ đâu. Phúc nhiều hơn sờ sờ cái mũi, hắc hắc, này không phải gần nhất trong nhà đầu ngày mùa sao Sự tình tương đối nhiều, liền không có không lộng này đó. Với thiên thành chua mà nói, nhìn ra tới ngươi không kém tiền. Sao có thể a Phúc nhiều hơn cơm địa, tiền thứ này, ai cũng còn có thể ngại nhiều, ta là thật sự bận quá. Nói nữa... Ta trước một thời gian cũng không có tưởng hảo rốt cuộc còn có thể làm gì nghề nghiệp kiếm tiền, này không phải ở nhà hảo hảo chuẩn bị một thời gian sau. Thấy nàng đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng với thiên thành cũng liền không hề cùng nàng bẻ xả, mà là chỉ chỉ cái kia cái bình, hỏi đến, nơi này đầu trang rốt cuộc là gì đồ vật à. Phúc nhiều hơn dùng cái muông tử bên trong múc ra tới một cái đen tuyển hình trứng cầu cầu, đường ngạn phi thường có nhãn lực thấy nhi mà đưa qua một cái tiểu cái đĩa, cùng với một cái tiểu mục đĩa. Với lại thúc, Ngươi nếm thử xem. Với thiên thành nhìn cái này chưa từng có gặp qua hắc gia hỏa, trong lòng khá tò mò, trong miệng lẩm bẩm một câu, ngươi nha đầu này tổng có thể làm ra mới mẻ ngoạn ý như tới. Nói, liền dùng tiểu mục nĩa xoa lên cái kia viên cầu, phóng tới chóc múi hỏi một chút. ân thật hương. Nghe khiến cho người có muốn ăn. Lời bình kết thúc, với thiên thành nhẹ nhàng mà ở kia viên cầu thượng cắn một ngụm, sau đó liền ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. gì đây là trứng gà đi Trên đời này thế nhưng còn có màu đen trứng gà Với thiên thành cảm thấy thế giới này quá khủng bố Trứng gà đều không hề là màu trắng Phúc, phúc nhiều hơn phun cười Đại thúc uy, ngươi muốn hay không như vậy khôi hải Trên đời nào có màu đen trứng gà a Với thiên thành đem trong miệng kia một ngụm hàm hương trứng gà nuốt đi xuống Sau đó khó hiểu hỏi Nhưng ngươi này trứng gà rõ ràng chính là màu đen á Ngươi đừng nói cho ta, này không phải trứng gà Với thiên thành cảm thấy, chính mình tuy rằng đọc sách thiếu Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị lửa. Này đen tuyển đồ vật, là trứng gà chuẩn không sai nhi, cũng không biết là cái gì đặc thù gà hạ trứng. a ta đã biết, ngươi này trứng gà hẳn là chính là trong truyền thuyết gà đen trứng. Đang muốn cùng hắn giải thích rõ ràng phúc nhiều hơn, tức khác đã bị hắn này một câu cấp lôi đổ, che lại ngực, không thể tưởng tượng hỏi, ai cùng ngươi nói gà đen trứng là màu đen. Với thiên thành cho rằng chính mình truyền thuyết chân tướng, Dương Dương tự đắc mà nói, truyền thuyết ở chúng ta vân tới quốc phía bắc có cái mạc tuyết Quốc Bên kia thừa thải một loại gà đen, cả người đều là màu đen. ngươi này trứng gà nếu là màu đen, nói vậy liền nhất định là gà đen hạ lâu. Với thiên thành có một loại đoán chúng đáp án tự hào cảm, hoàn toàn không thấy được đối diện hai người kia một bộ vô ngữ biểu tình. đưa ngạn nhỏ giọng lầm bẩm một câu, Xuân đã chết. Gà đen chỉ là làn da cùng cốt cách đen nhánh mà thôi, trứng ra nhan sắc có bạch có lục nhưng là bên trong cùng bình thường trứng gà lại là hoàn toàn giống nhau. Lời này nói xong lúc sau. Chính hắn cũng không có ý thức được cái gì không đúng, ở bên cạnh hắn Phúc nhiều hơn lại là trong lòng một đột. Đường ngạn như thế nào sẽ đối gà đen như thế hiểu biết? Này thức không đường ạn. Phải biết rằng, đường ngạn chính là mất trí nhớ người, rất nhiều sinh hoạt thưởng thức đều là gần đây nàng một chút giáo hội. Nhưng là Phúc nhiều hơn thực xác định, chính mình chưa từng có cùng hắn nói qua gà đen sự tình. Bởi vì phải kinh doanh trại nuôi gà, cho nên Phúc nhiều hơn đối vân tới quốc dưỡng gà tình huống rất là đã làm một fan điều tra. Nàng không chỉ có hiểu biết bản địa dưỡng gà quy mô cùng chẳng uống, đồng thời cũng cố ý điều tra một chút gà chủng loại. Cho nên nàng rất rõ ràng, vân tới quốc là không có gà đen, chỉ có một ít bình thường nhất thổ gà. Nghe nói gà đen chỉ ở mạc tuyết quốc mới có, ngẫu nhiên bọn họ quốc gia còn sẽ đem ô cốt gà làm lễ vật đưa cho vân tới quốc hoàng đế. Mà vân tới quốc dân gian bá tánh đối với gà đen cụ thể tình huống lại là cũng không hiểu biết, chỉ biết cái loại này gà cả người đều là hắc. Bởi vậy với thiên thành hiểu lầm gà đen để chứng là màu đen cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cứ như vậy, đường ngạn đối gà đen hiểu biết mà nhiều như vậy, liền rất làm người khả nghi. Chẳng lẽ nói, hắn trước kia đi qua mạc tuyết quốc. Hắn rốt cuộc là người nào, thế nhưng sẽ đi quá như vậy xa xôi địa phương. Phúc nhiều hơn trong lòng xẹt qua rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng không có đường trường liền hỏi cái gì. Nàng chỉ là nghĩ, về sau tìm cơ hội muốn nói chuyện đường ngạn khẩu phong, xem hắn có phải hay không nhớ tới cái gì. Áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, phúc nhiều hơn quay đầu đối với thiên thành nói, với đại thúc, ngươi cũng có thể quá có thể lung tung suy nghĩ. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, gà đen đẻ trứng nên là màu đen, như vậy có phải hay không hồng gà mái phải hạ trứng gà đỏ? Hoa gà mái phải hạ hoa trứng A. Ngạch, với thiên thành bị ngẹn sử sốt, náo loạn cái đỏ thấp mặt, gai đầu nói, hắc hắc, ngươi nói như vậy cũng đối ha. Tính tính, vẫn là ngươi tới nói cho ta này hát trứng rốt cuộc là sao hồi sự đi. Hắn nhưng không đoán mò, bằng không còn không chừng sẽ náo ra cái gì chê cười tới đâu. Phúc nhiều hơn cười tủn tỉm mà nói, này kỳ thật chính là bình thường nhất trứng gà, liền gà rừng trứng đều không phải. Nói nhảm, với thiên thành bất mãn mà hư nói, không phải xả trứng, chính là trong nhà gà mái hạ trứng. Phúc nhiều hơn từ từ mở ra vui lùa Với thiên thành bị nàng khí tới rồi, ngươi thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi biết rõ ta là nói ngươi xả trứng đâu. Ngươi chính là ở lừa gạt ta. Ta sống nửa đời người, liền không nghe nói qua nhà ai gà mái sẽ hạ hát trứng. Phúc nhiều hơn cười hát hát, công bố đáp án, ta thật sự không có lửa ngươi à, này trứng gà là đứng đắn gà nhà trứng, chính là nấu thời điểm bỏ thêm đồ vật mà thôi. Với thiên thành đứa môi, ngươi nấu trứng gà thời điểm thêm gì có thể làm đứng đắn gà nhà trứng biến thành không đứng đắn hát trứng gà. Phúc nhiều hơn cười thân bí, đây chính là tổ truyền bí phương, không thể tiết ra ngoài. Với thiên thành mắt trợ trắng, hảo đi, ta phục. Ta ăn còn không được sao. Nói, hắn liền hung tận mà ở trứng gà thượng cắn một mồm to, sau đó dùng sức ngay lên. Ai, ngươi còn đừng nói, này không đứng đắn trứng gà, ăn lên hương vị thật không sai. Lại hàm lại hương còn nhai rất ngon, so bình thường bạch trứng luộc ăn ngon quá nhiều. Quản nó rốt cuộc là gì trứng đâu, chỉ cần ăn ngon là được à. Với thiên thành cũng không dối dám này trứng gà rốt cuộc là sao hồi sự, mồm to cái miệng nhỏ mà ăn lên. Liên tính là này trứng gà là yêu quái hạ Chỉ cần không có độc có thể ăn liền đủ dùng. Với thiên thành tự xa ngã mại như vậy an ủi chính mình, ăn xong một cái trứng lúc sau, lại đi cái bình vớt một cái tiếp theo ăn. Phúc nhiều hơn xem thẳng nét miệng, nàng sao cảm giác với đại thúc không phải ở ăn trứng kho, mà là ở ăn nàng đâu, thật đáng sợ. Khu khu, với đại thúc, tức giận thời điểm ăn cái gì, đối thân thể không tốt. Phúc nhiều hơn đầy mặt tươi cười mà nói. Với thiên thành ném cho nàng một cái xem thường, ai nói ta sinh khí. Ta ăn cái gì ăn chính cao hứng đâu. Ngạch, ngươi xác định, phúc nhiều hơn vẫn là không quá tin tưởng, hán kia bộ dáng rõ ràng chính là cùng nàng giận dối đâu, còn nói cái gì không tức giận. Với thiên thành đem dư lại trứng gà tất cả đều nhét vào trong miệng, quay hàm phình phình mà nhấm nuốt, đồng thời buông xuống trong tay tiểu một nĩa, đoan qua lì nước. Chờ đến đêm cuối cùng một ngụm trứng gà nuốt xuống đi, với thiên thành uống lên vài nước miếng, cảm thấy trôi chảy nhiều, lúc này mới phản ứng phúc nhiều hơn. Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi này trứng gà rốt cuộc là sao làm. Dù sao ta nếm cũng hưởng qua, xác định thứ này là cái hảo mua bán, chúng ta tới nói chuyện như thế nào hợp tác sự tình đi. Phúc nhiều hơn thấy hắn như vậy, sợ hắn trong lòng còn có bất mãn, vì thế cũng thu hồi vui cười thần sắc, có nể nếp mà giải thích lên. Với đại thúc, lời nói thật cùng ngươi nói, ngươi vừa mới ăn, tiêu trứng kho. Là dùng bình thường trứng gà, gia nhập các loại bí chế gia vị, kho một ngày một đêm mà thành. Với thiên thành thấy nàng như thế trịnh trọng hướng chính mình giải thích. Vừa mới về điểm này nhi bởi vì không chiếm được chính xác đáp án mà khiến cho bất mãn, nháy mắt đều tan thành mây khói. Trên mặt một lần nữa co tươi cười, với thiên thành hỏi, vậy ngươi tính toán đem này chứng kho bán cái cái gì giá đâu? Phúc nhiều hơn thấy hắn cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề sinh khí liền hảo. Rốt cuộc bọn họ sau này còn muốn hợp tác, nếu là trong lòng để lại ngợt đáp, đã có thể không mỹ diệu Với lại thúc, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, này chứng kho. Chính là nhà ta tổ truyền bí phương, hương vị ngươi cũng hưởng qua, thật là phi thường ăn ngon. Cho nên, này giá cả phương diện, tự nhiên cũng không thể quá qua loa. Với thiên thành gật đầu, đúng vậy này trứng kho là mới mẻ đồ vật, có thể bán cái giá tốt. Ngươi tính toán định ở nhiều ít. Phúc nhiều hơn vươn hai ngón tay so hạ, ta tính toán 20 mươi văn tiền một cái bán cho các ngươi, đến nỗi các ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, ta đây liền mặc kệ. Này ý ngoài lời chính là, cái này sinh ý. Nàng vẫn là muốn cùng với thiên thành cùng triệu tân dũng cùng nhau làm. Ở phúc nhiều hơn xem ra, hai vị đại thúc đều là thượng giai hợp tác đồng bọn, đáng giá vẫn luôn hợp tác đi xuống. Với thiên thành một chút đều không ngoại ý muốn phúc nhiều hơn quyết định này, chỉ là có điểm giật mình chứng kho giá cả. Nhiều hơn nha đầu, bình thường trứng gà 10 văn tiền một cái, mùa hẹ thời điểm khả năng còn sẽ hàng đến 8-9 văn tiền, ngươi này trứng kho muốn bán 20 văn, có phải hay không có điểm quý A. Hơn nữa, Cái giá cả vẫn là bán cho bọn họ giá cả, bọn họ lại bán cho bình thường khách hàng nói, ít nhất cũng đến thêm cái 10 văn 8 văn mới được, bằng không chẳng phải là bạch bật việc. Cứ như vậy, một cái trứng kho muốn bán được gần 30 văn tiền, sẽ có người mua sao. Với thiên thành có điểm bị cái này giá cả dọa tới rồi, nhưng là phúc nhiều hơn lại một bộ định liệu trước bộ dáng. Với lại thúc, người cứ yên tâm đi, vật lấy hy vi quý, trứng kho vừa mới ra đời, bằng cái hơn 30 văn tiền đều không tính quý. Mọi người đều có tìm kiếm cái lạ tâm lý, càng là quý càng xem muốn nếm thử. Với thiên thành cảm thấy phúc nhiều hơn nói có đạo lý, nhưng lại vẫn là đối giá cả ông có hoài nghi. Ta cảm thấy nhiều hơn nha đầu nói đúng, chúng ta bán đồ vật nếu muốn kiếm đồng tiền lớn, mục tiêu khách hàng nên là kẻ có tiền. Nếu ngươi tầm mắt vẫn luôn cực hạn với người thường nơi đó, như vậy liền vĩnh viễn đều chỉ có thể thủ cái này cửa hàng nhỏ sinh hoạt. Nguyên lai, like, là triệu tân dũng tới. hắn nguyên bản là lại đây chờ cùng lưu xuân hoa giao tiếp dương m Không nghĩ lại vừa lúc nghe được phúc nhiều hơn cùng với thiên thành đối thoại, vì thế liền nói mặt trên kia phiên lời nói. Với thiên thành bị hắn như vậy vừa nói, tức khác giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, ta vừa mới xác thật tưởng quá mức hay hỏi. Hắn vẫn luôn ở lấy bình thường dân chúng tư duy tới cân nhắc chứng kho giá trị, cho nên tổng cảm thấy quý. Nhưng kỳ thật, có mấy cái bình thường bá cánh sẽ mua trứng kho. Đừng nói là chứng kho, chính là bình thường trứng gà, cũng không có mấy cái người thường nhà cửa đến ăn. Mặc dù là trong nhà dưỡng gà, cũng nhiều là đem trứng gà tích cốt bán tiền, nhà mình thật lâu đều luyến tiếc ăn một lần. Cho nên, phúc nhiều hơn lần này đẩy ra trứng kho, nguyên bản mục tiêu khách hàng, nên là sinh hoạt giàu có người. Thì như lui tới qua đường khách thương nhóm. Trong tay bọn họ có thừa tiền, thêm chi lưu đồ vất vả, ở thức ăn mặt trên phần lớn bỏ được tiêu tiền. Như là dĩ vãng phúc nhiều hơn bán bánh xe xi mạ, liền rất là chịu khách thương nhóm hoan nên. Đến bây giờ... Chân trên những cái đó phòng chế bánh xẻ si mạ cửa hàng, sinh ý còn vẫn như cũ khá tốt đâu. Cho nên, trứng kho loại này đã mới lạ lại mỹ vị đồ ăn, mặc dù là bán được 30 văn tiền một cái, cũng khẳng định không thiếu người mua. Còn nữa, giống triệu tân dung trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở giao tiếp tiểu lầu tiệm cơm, đi nơi đó tiêu phí khách nhân, trên cơ bản đều không kém tiền, muốn chính là đồ ăn mỹ vị. Chỉ cần đồ vật ăn ngon, bao nhiêu tiền đều sẽ có người mua. Với thiên thành bị triệu tân dũng buổi nói chuyện chỉ điểm tâm tư khai sáng, nhân tiện còn đem mục tiêu của chính mình khách hàng cũng đều xác định hảo. Láo triệu, lúc này chứng kho suy ý, vẫn như cũ vẫn là dựa theo lão quý củ, ta phụ trách thường xuân chớn, ngươi phụ trách trong thành, ai cũng không được quá giới. Triệu tân dũng nghe vậy gật đầu, ân, hành, vậy cùng dĩ vãng giống nhau. Bất quá, ta có thể trước nhìn xem chứng kho trường gì dạ sao. Phúc nhiều hơn nhấp miệng nhi vui vẻ, hì hì, triệu đại thúc, ngươi cũng thật đầu cũng không biết ta bán chính là gì, liền như vậy thống khoé mà đáp ứng rồi. Triệu Tân Dung sang sảng mà cười nói, dù sao ta liền biết, chỉ cần là ngươi nha đầu này lấy ra tới đồ vật, khẳng định có thể kiếm tiền, cần thiết đến nhanh lên cướp được tay. Bằng không xuống tay chậm, bị lao với cấp độc chiếm làm sao? Nói tới đây, hắn mắt lén nhi nhìn với Thiên Thành, nói, ta nếu là hôm nay không tới, ngươi có phải hay không liền khuyến khích nhiều hơn nha đầu, đem cửa này sinh ý đơn độc giao cho ngươi. Với Thiên Thành cố ý chọc giận hắn, Đúng rồi, tới trước thì được sao? Hắn mới không nói cho cái này thảo người ghét ra hỏa, kỳ thật phúc nhiều hơn ngay từ đầu liền nghị kỳ rồi muốn cho hai người cùng nhau làm cái này sinh ý đâu. Triệu Tân Dũng chừng hắn một cái, hử, ta mới sẽ không tin ngươi chuyện ma quỷ đâu. Nhiều hơn như vậy đáng yêu thiện lương cô nương, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lại rơi xuống ta. Rồi xong với thiên thành, hắn lại cười tủm tìm về phía phúc nhiều hơn chứng thực, ta nói rất đúng đi. Đối, đương nhiên đúng rồi. Phúc nhiều hơn liên tục gật đầu, triệu đại thúc tốt như vậy người, sao có thể có chuyện tốt không nghĩ ngươi đâu. Triệu tân dụng giống như là bị thuận mang miêu thoải mái mà đến không được, lại đáp ý mà chiều với thiên thành nhướng nhướng chân mày, khoe khoang một hồi. Với thiên thành phun hắn một ngụm, phi, người trương xấu, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Phúc nhiều hơn toàn bộ hành trình vây xem hai vị đại thúc cãi nhau, xem diễn xem phi thường nhạc à. Hai người mỗi lần gặp mặt không cho nhau tổn hại thượng vài câu liền khó chịu. Này cũng coi như là hưu nghị khác loại biểu đạt phương thức đi. Hai người lại xảo trong chốc lát, sau đó liền phi thường ăn ý mà nhìn về phía phúc nhiều hơn. Nhiều hơn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bán trứng kho đi. Với thiên thành đề nghị đến. hắn phi thường vội vàng mà muốn lại lần nữa thể nghiệm cửa hàng bị vây đến chật như nêm cối cảm giác. Từ khi giao hẹ sinh ý ngừng, hán cửa hàng liền không còn có như vậy náo nhiệt qua, với thiên thành hoài niệm thực. Triệu Tân Dung cũng phụ hòa đến, ân, nắm chặt khai trương đi. Đừng chậm chế kiếm tiền. Kiếm tiền sinh ý đã tới, liền không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh kiếm tiền mới là chính sự. Phúc nhiều hơn cũng rất tưởng biết, này trứng kho rốt cuộc có thể hay không đã chịu hoan nên vì thế liền đi theo bọn họ cùng nhau, đem chứng kho bại ở cửa hàng cửa, chính thức bắt đầu thét to. chương 193 Phúc khí trứng kho. Phúc nhiều hơn kiến nghị đem chứng kho bán được 30 văn tiền một cái, như vậy với thiên thành một cái có thể kiếm 10 văn tiền. Đến nỗi triệu tân dũng muốn bán cho tiểu lầu bao nhiêu tiền kêu nàng liền quản không được. Chỉ cần nhân ra có năng lực, trao giá 50 văn cũng đúng a Đều là bằng hữu, hắn kiếm được càng nhiều, nàng liền càng thế hắn cao hứng. Với thiên thành đối với 30 văn giá cả, vẫn là thực vừa lòng. Chỉ cần thét to vài tiếng, là có thể một cái trứng gà kiếm được 10 văn tiền, với thiên thành ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Cũng không biết, ngày này xuống dưới có thể bán nhiều ít cái trứng kho. Với thiên thành trong lòng không đế, cho nên cũng không dám cùng phúc nhiều hơn thương định mỗi ngày muốn nhiều ít hóa chỉ nói trước bán xem. Ngay đầu tiên thì bán, Phúc Nhiều hơn cũng muốn nhìn một chút thị trường hưởng ứng như thế nào, cũng liền không vội vã rời đi, cùng đường ngạn ngồi ở một bên, nhìn với Thiên Thành mời chào sinh ý. Với Thiên Thành noi theo lúc trước Phúc Nhiều hơn bán bánh xèo xì mã biện pháp, cầm hai cái trứng kho, cắt thành tiểu khối, trang ở cái đĩa, mang lên tiểu mục đĩa, liền bắt đầu thét to lên. Coi một chút, nhìn một cái, thơm nào ngạt trứng kho lâu. Miễn phí nhấm nháp không cần tiền lạp. Với Thiên Thành ra sức mà thét to Thanh âm chuyển ra thật xa, thức mau mà liền hấp dẫn không ít người lại đây. Người đều có thích chiếm tiện nghi tâm lý, vừa nghe nói có không cần tiền đồ vật ăn, đều tới hứng thú. Không trong chốc lát, thổ sản vùng núi trang trước cửa, liền tụ không ít người, đại gia tranh đoạt từ với thiên thành cầm trên tay trứng kho. Nhấm nháp quá hương vị lúc sau, 10 cái người đến có 8-9 cái la hét ăn ngon muốn mua. Nhưng là vừa nghe đến một quả trứng thế nhưng cần 30 văn, không ít người liền do dự. Lúc này... Triệu Tân Dũng ở một bên cao giọng nói đến, chúng ta chứng kho chính là tổ truyền bí phương đặc chế, toàn bộ vân tới quốc các ngươi đều tìm không thấy đệ nhị ra. Qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng lạc, số lượng hữu hạn bán xong tức ngăn nga. Rất nhiều người vừa nghe lời này, lập tức liền không hề do dự, thống khoái mà bỏ tiền. Ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ có một chỗ có thể mua được, hơn nữa số lượng còn hữu hạn kia nhưng đến chạy nhanh xuống tay, chậm liền ăn không đến lạc. Đúng đúng. Còn phải trong nhà lão nhân hải tử mang mấy cái nếm thử, bọn họ cũng chưa ăn qua như vậy mỹ vị trứng gà đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi cướp giao tiền mua trứng kho, trường hợp náo nhiệt phi phạm. Ở đây cũng có rất nhiều người là thổ sản vùng núi trang nơi này khách quen, cùng với thiên thành tương đối quen thuộc, vì thế liền có người một bên bỏ tiền, một bên cùng hắn nói giỡn. Với lao bản, người xác định này trứng kho là vân tới quốc độc nhất phần. Đừng như là kêu bánh xẻ si mạ dường như, không bao lâu liền mãn đường cái đều đúng rồi. Với thiên thành nghe được, liền cười đáp lại, ha ha, cái này ngươi liền cứ việc yên tâm đi, khẳng định sẽ không xuất hiện trước kia cái loại này tình huống Lạp Chúng ta đây chính là tổ truyền bí phương đâu, sao có thể dễ dàng đã bị người khác học đi. Triệu Tân Dung cũng hát đềm nói, liền tính là người khác có thể bắt chước chứng kho bộ ráng, nhưng là kia hương vị cũng là tuyệt đối không đổi kịp chúng ta nơi này. Đại gia nói nói cười cười, bất quá ai đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là ngồi ở một bên phúc nhiều hơn, lại để bụng. Phúc nhiều hơn đối chính mình chứng kho bí phương phi thường có tự tin, kia chính là được đến quá hoàng đế thưởng thức thứ tốt, không phải người bình thường có thể học đi. Nhưng là, sớm muộn gì đều nhất định sẽ có người bắt chước ra chứng kho cách làm, mặc kệ hương vị như thế nào, đối chính mình sinh ý đều là cái đánh sâu vào. Nàng ngăn cản không được người khác bắt chước, lại không nghĩ dùng bánh xẻ sỉ mạ sinh ý như vậy tùy tiện từ bỏ, cho nên, đến tưởng cái biện pháp làm mọi người nhớ kỹ nhà mình chứng kho, cho dù nhà người khác ra phòng phẩm Cũng có thể dễ dàng khu vực tách ra tới, còn đến từ ra mua. Phúc nhiều hơn tư tiền tưởng hậu mà cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc ở chỗ Thiên Thành bán xong rồi một vò trứng kho thời điểm, nghĩ tới thích hợp biện pháp. Ai, với lại thúc, người trước đợi chút lại dọn cái bình. Phúc nhiều hơn gọi lại đang muốn đi trên xe ngựa lại dọn một vò trứng kho với Thiên Thành. Với Thiên Thành vội đầy đầu là hãn, nhưng là lại vẫn như cũ nhạc không khép miệng được, bán càng nhiều, kiếm liền càng nhiều, hắn có thể không vui sao. Cho nên hắn căn bản liền không có thời gian phản ứng Phúc nhiều hơn. Ai nha, nhiều hơn ngươi đừng quay dối, có gì sự chờ không nội thời điểm lại nói. Phúc nhiều hơn đứng lên, giúp hắn từ trên xe ngửa cầm một vò trứng kho, ngựa khí bay nhanh mà nói đến, với lại Phúc, người trước không nội, nghe ta nói xong lại bán cũng không mượn dù sao nhưng cái đó khách nhân cũng sẽ không chạy. Với thiên thành thấy nàng như thế kiên trì, đành phải đứng lại, tiêu hành, ngươi nhanh lên nói đi. Nói xong, hắn hảo nắm chặt thời gian đi bán tiền A. Phúc nhiều hơn chỉ chỉ cái bình, đối hắn nói, trong chốc lát, ngươi lại thét to thời điểm, muốn nói đây là phúc khí chứng kho, toàn vân tới quốc chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Quay đầu lại ta sẽ chuyên môn làm một ít mang tự cái bình, làm chính quy hóa đánh dấu. Hành hành, ta đã biết, với thiên thành không hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy, ôm cái bình liền đi tiếp tục bán trứng kho. Lúc này, triệu tân dung đã đi tới, nhiều hơn, ngươi vừa mới nói, phúc khí chứng kho chỉ một nhà ấy. Ta đây như thế nào tính A? Hắn đến là không có tức giận ý tứ, chỉ là đơn thuần mà tò mò. Phúc nhiều hơn vì thế giải thích đến, ta nói phúc khí chứng kho, là nhãn hiệu, là nghiệm minh chính bản thân tiêu chuẩn. Triệu Tân Dung suy nghĩ một chút, giống như Minh Bạch, Nga, cứ như vậy, về sau mặc dù nhà người khác cũng mô phỏng chứng kho, nhưng là mọi người lại có thể nhận chuẩn chúng ta cái này phúc khí chứng kho tên cửa hiệu, như vậy là có thể tốt lắm cùng nhà người khác phân chia khai. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng vậy, chính là ý tứ này. Người cùng với đại thúc, chính là phúc khí chứng kho duy nhị đại lý thương. Chỉ có từ các người nơi này mua được, mới là chính tông, còn lại nhân ra bán đều là phòng phẩm. Triệu tân Dung triệu nàng dơ ngón tay cái lên, ngươi cái này chủ ý phi thường hảo. Về sau liền tính là nơi nơi đều có người bán trứng kho, nhưng là biết hàng cùng chú trọng phạm vị, còn sẽ chỉ nhận chuẩn phúc khí chứng kho. Lúc này, liền thật sự không cần lo lắng sinh ý sẽ đã chịu phòng phẩm đánh sâu vào. Nói không chừng đến lúc đó. Phòng phẩm xuất hiện ngược lại sẽ đối bọn họ sinh ý có xúc tiến tác dụng đâu, bởi vì sẽ có nhất định tuyên truyền hiệu quả. A Phúc nhiều hơn biết, làm buôn bán chính là như vậy, chỉ cần một thứ mở ra thị trường, mặt sau tất nhiên sẽ có rất nhiều người cùng phong mô phỏng. Kỳ thật, cùng phong cũng không đáng sợ, như vậy ngược lại có lợi cho tốt cạnh tranh, xúc tiến bán ra càng tốt mà cung cấp sản phẩm cùng phục vụ. Mà làm khai thác giả, nếu muốn muốn trước sau bảo trì dẫn đầu địa vị, liền phải vẫn luôn bảo đảm hảo sản phẩm chất lượng. Sau đó tại đây cơ sở phía trên, lại nghiên cứu phát minh tân sản phẩm. Như vậy sinh ý mới có thể đủ lâu lâu dài dài mà làm đi xuống. Phúc nhiều hơn bãi chính tâm thái, quyết định muốn nỗ lực đem phúc khí trứng kho làm thành vân tới quốc nổi danh nhãn hiệu. Việc cấp bách chính là nắm chặt thời gian làm một đám đặc chế cái bình, làm phúc khí chứng kho chuyên môn vật chứa. Vì thế, kế tiếp, nàng liền không hề chú ý với thiên thành bên kia chứng kho sinh ý, mà là tìm tới giấy bút, ở một bên hỏa khởi cái bình sơ đồ phát thảo tới. Nàng hết sức chăm chú mà họa sơ đồ phát thảo, không ngừng tự hỏi một ít chi tiết vấn đề, sau lại đã đạt tới đối ngoại giới vô cảm cảnh giới. Liên ở nàng lập tức muốn hòa xong, tinh thần bắt đầu thả lỏng lại thời điểm, đột nhiên bên tai chuyển đến khắc khẩu thanh. Họ chịu, ngươi cho ta buông tay, đây là ta. Không bỏ. Ngươi đều bán tam cái bình, giữ lại này ba cái là của ta. Cái gì chính là của ngươi, mặt trên viết ngươi tên sao. Ngươi chạy nhanh buông tay, bên kia khách nhân còn chờ muốn đâu. liền không đuông. Hôm nay phần của ngươi ngạch dùng xong rồi, làm cho bọn họ ngày mai lại đến. Không có khả năng. Hôm nay ta muốn cho sở hữu ở đây khách hàng đều mua được trứng kho. Ngươi nằm mơ. Ngươi đem trứng kho đều bán hết, ta đây làm sao bây giờ? Phúc nhiều hơn ngẳng đầu vừa thấy, Triệu Tân dung cùng với Thiên Thành đang ở tranh đoạt một vò trứng kho. Ai cũng không chịu vùng tay, ồn ảo đến đỏ mặt tiền thai. Nghe bọn hắn ý tứ, với Thiên Thành đã bán hết 3 cái bình trứng kho, chính là sạp phía trước còn vây quanh không ít khách hàng hắn liền muốn tiếp tục khai đàn bán. Nhưng là triệu tân dũng lại kiên quyết không đồng ý, ở hắn xem ra, trên xe dư lại này tam cái bình chứng kho, hẳn là thuộc về hắn, với thiên thành không thể lấy đi. Vì thế ai theo ý nấy hai người, liền đoạt lên. Phúc nhiều hơn giở khóc giở cười mà nói, hai vị đại thúc, đừng đoạt lạp ta trong xe còn có rất nhiều nào. Liền trước làm với đại thúc bán đi, đừng làm cho này đó khách hàng chờ lâu lắm. Ngươi thật sự còn có chứng kho, không là ta. Triệu Tân Dũng không tin mà nhìn Phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn gật đầu, không lừa ngươi. Còn có vài cái bình nào, khẳng định đủ ngươi bán. Triệu Tân Dũng thăm dò hướng trong xe ngựa nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến kia cái gọi là vài cái bình, tức khác liền không vui. Nhiều hơn nha đầu, ngươi tỉnh gật ta. Trong xe ngựa trừ bỏ này ba cái cái bình, liền gì cũng đã không có. Triệu Tân Dũng bất mãn mà lên án, sau đó còn một tay che lại ngực, trang khóc dòng nói, ô ô, hư nha đầu, ngươi vẫn là hướng về họ với Ngươi đối ta không tốt Phúc nhiều hơn đầy đầu hát tuyến Triệu đại thúc, ngươi như vậy diễn tình người trong nhà biết sao Với thiên thành thấy hắn khóc, cười kêu kêu một cái vui vẻ à Khoe khoang nói Ha ha, họ triệu, ngươi nói đồng dạng đều là đại thúc Nhân duyên trinh lệch sao liền như vậy đại nào Ha ha ha Phúc nhiều hơn, với đại thúc Ngươi như vậy khoe khoang, thực dễ dàng bị thương a Quả nhiên, chán nản triệu tân dung Ở hắn phía sau lưng thượng thật mạnh tạp một quyền Ngươi câm miệng cho ta Sẽ không nói liền nghẹn Giống xong rồi với thiên thành, Triệu Tân Dũng lại tiếp theo truy vấn phúc nhiều hơn, nha đầu, ngươi nói kia mấy cái bình chứng kho, rốt cuộc ở đâu đâu? Tại đây đâu? Phúc nhiều hơn không nói gì, lại có một cái khác thanh em chuyển đến. Triệu Tân Dũng quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Lưu Xuân Hoa. Lại nhìn kỹ, hắn vui vẻ. Nguyên lai, like, Lưu Xuân Hoa là ngồi xe bò tới, ở kia chiếc xe bò thượng chỉnh tề mà mã phóng mà vài cái dưa muối cái bình. Này không phải quan trọng nhất, Làm triệu tân dũng vui mừng khôn siết chính là, trừ bỏ kia mấy cái dưa mối cái bình ở ngoài, trên xe còn có mười mấy trứng kho cái bình. Đừng hỏi hắn là sao phân chia ra tới, hắn mỗi ngày đều cùng Lưu Xuân Hoa giao tiếp, nhà nàng dưa mối cái bình lớn lên đều là một cái hình dáng. Mà phúc nhiều hơn hôm nay trang trứng kho cái bình, lại là đủ loại kiểu dáng, cái gì hình dạng đều có. Cho nên, xe bỏ thượng những cái đó ngoại hình khác nhau cái bình, trang nhất định là trứng kho không chạy. Triệu Tân Dũng lập tức liền bung lỏng ra cùng với Thiên Thành đoạt cái bình tay, phi giống nhau mà chạy tới xe bỏ trước mặt, mở ra hai tay, đem những cái đó cái bình đều hộ ở phía sau. Này đó đều là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Với Thiên Thành cái này khi a tức giận bất bình mà nhìn về phía phúc nhiều hơn, người xấu nha đầu, đợi lát nữa ta lại tìm ngươi tính sổ. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, hắn liền chạy nhanh đi chiêu đái khách hàng nhóm. Hiện tại vội vàng kiếm tiền đâu, có chướng không sợ tính. Trong chốc lát lại tìm Phúc nhiều hơn lý luận nàng bất công sự tình. Lúc này, với thiên thành hoàn toàn đã quên vừa mới là ai khoe khoang mà khoe ra chính mình nhân duyên hảo tới. Phúc nhiều hơn buồn cười không thôi mà nhìn hai cái ngoan đồng giống nhau đại thúc, liền vì mấy cái bình chứng kho, đến nỗi như vậy sao. Lắt đầu, Phúc nhiều hơn cũng không biết nên nói như thế nào này hai khôi hài đại thúc hảo. Nàng đi đến xe bỏ trước mặt, hỏi Lưu Xuân Hoa, bám mẫu này dọc theo đường đi còn thuận lợi đi. Ta tiểu ca đuổi xe bỏ kỹ thuật biết không a?" Không chờ Lưu Xuân Hoa trả lời, một bên Phúc Sương tới không làm, "Uy, nhiều hơn, ngươi cũng quá xem thường người đi. Ta tốt xấu cũng đi theo đường ngạn học vài thiên, rèn luyện rất nhiều lần, sao có thể không được đâu." Lưu Xuân Hoa cũng giúp hắn chứng minh, "Đúng đúng, Sương tới đuổi xe bỏ đặc biệt vững chắc, này một đường nhưng thuận lợi." Sáng nay thời điểm, Lưu Xuân Hoa nguyên bản là tính toán cùng Thường Lôi tới giống nhau, cùng Vương Tú Lệ cùng nhau chọn dưa mối thượng trấn trên. Không nghĩ Phúc nhiều hơn lại tới cùng nàng nói, từ hôm nay cái khởi, ngồi nhà nàng xe bỏ đi. Lưu Xuân Hoa tự nhiên là chối tử, nàng như ngượng ngủng chiếm nhân ra lớn như vậy tiện nghi. Nói nữa, kiếm như nhiều quý giá A, nàng đáng sợ cấp mệnh muốn chết rồi. Phúc nhiều hơn lúc ấy cười hỏng rồi, nói, nhà ta này như mua tới là làm việc kéo xe, lại không phải đường tổ tông cung phụng, nên sai xử phải sai xử. Lưu Xuân Hoa vẫn là không muốn ngồi xe bỏ, Phúc nhiều hơn khuyên căn mãi, mới làm nàng đồng ý. Vì thế các nàng liền ước hảo, ăn xong cơm sáng cùng nhau đuổi xe bò đi chấn trên. Không nghĩ, sắp đến xuất phát thời điểm, tình huống lại có biến hóa, đường Ngạn nói gì cũng không cho phúc nhiều hơn ngồi nữu. Không được, tiểu tỷ tỷ ngươi không thể ngồi xe bò. Xe bò sóc này không thoải mái, còn không có đồng, xe phơi đến ngươi. Đường Ngạn lý do một đồng lớn, dù sao chính là vô luận như thế nào cũng không cho phúc nhiều hơn thượng xe bò. Ta đây như thế nào đi chấn trên a? Phúc Nhiều hơn bất đắc dĩ hỏi Đương Ngạn. Đường ngạn đặc biệt đúng lý hợp tình mà nói, ngồi xe ngựa bái. Phúc nhiều hơn chỉ chỉ đã trang ở trên xe chứng kho cái bình, kia này đó cái bình làm sao bây giờ. Trên xe ngựa nhưng trang không dưới. Đường ngạn hiếp mắt suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy làm Phúc Sương tới đuổi xe bỏ, đem mấy thứ này đưa đến chấn trên. Ta đuổi xe ngựa đưa ngươi. Đang xem náo nhiệt vô tội người qua đường Phúc Sương tới, vì sao nhấc lên ta. Đường ngạn một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, ngươi không phải mỗi ngày xảo muốn đuổi xe bỏ chơi sao Lúc này cho ngươi cơ hội, sao mà? Không nghĩ muốn a Không phải, ta muốn. Phúc Xương tới vội vàng tỏ thái độ, sợ nói chậm, liền sẽ lọt vào cực kỳ bi thảm đòn hiểm. Ai, ai làm hắn thế nào cũng phải tìm ngược mà muốn cùng đường ngạn học công phu đâu. con coi à, nay đường ngạn cũng không biết sao lại thế này, trên người càng ngày càng có một loại làm người mạc danh kính sợ khí thế. Tuổi nhẹ kiến thức thiếu Phúc Xương tới đây khi còn không biết, đây là một loại lâu cư thượng vị giả khí thế. Là từ trong xương cốt tự nhiên toát ra tới Tuy rằng đường ngạn dĩ vãng ký ức vẫn là phong ấn trạng thái Nhưng là khắc vào trong xương cốt đồ vật Lại là không cần cố tình suy nghĩ Liền sẽ ở giơ tay nhấc chân gian phát ra Phúc xương tới cuối cùng bách với đường ngạn dâm uy Chỉ phải ngoan ngoan đương nổi lên sa phu Khua xe bỏ Cùng lưu xuân hoa vương tú lệ cùng nhau chạy tới chân trên Mà phúc nhiều hơn còn lại là ngồi xe ngựa Mang theo 6 cái bình trứng kho Đi trước đi tới chân trên Tiểu hông chính là thiên lý mã kia chạy lên tốc độ, so ngưu mò thượng không biết nhiều ít lần. Cho nên, thẳng đến với thiên thành đều bán xong rồi tam cái bình trứng kho, xe bỏ mới lắc lư đến địa phương. Nhìn thấy xe bỏ thượng có nhiều như vậy trứng kho, triệu tân dũng cười đến thấy răng không thấy mắt, cùng lưu xuân hoa giao dịch xong dưa mối lúc sau, liền hỏi phúc nhiều hơn tới. Nhiều hơn, ngươi sao ngày đầu tiên liền làm nhiều như vậy trứng kho đâu. nha đầu này cũng quá có tự tin đi. Nàng sẽ không sợ trứng kho bán không xong sẽ hư rớt. Đây chính là trứng gà à. Một cái liền phải mượi văn tiền, hai cái trứng gà là có thể đổi một cân bắp. Nếu là vạn nhất hỏng rồi, kia nhưng ngồi lớn. Phúc nhiều hơn cười hì hì nói, tiên tâm đi, này trứng kho chỉ cần ở ngâm mình ở nước chát, phòng tơi dâm mát địa phương, ba ngày đều sẽ không hư. Triệu Tân Dũng nghe vậy hiểu rõ, Nga, nguyên lai là như thế này, chắc không được ngươi dám lập tức làm nhiều như vậy đâu. Phúc nhiều hơn cười cười không nói chuyện, nàng mới sẽ không nói, nếu không phải bởi vì trong nhà đầu không có cái bình. Nàng còn tính toán lại là một ít đâu. Thật sự là trong nhà trứng gà đã tràn lan, mà nàng nương nói như thế nào cũng không nghe, thế nào cũng phải đốn đốn cho đại gia làm trứng gà ăn. Người khác đảo còn hảo, có thể ăn thượng ngày xưa rất ít ăn trứng gà, đại gia một chốc còn sẽ không cảm thấy nị. Chính là phúc nhiều hơn không được à, mỗi ngày thượng dừng lại đốn, nhìn trên bàn trên trứng gà xào trứng gà trưng trứng gà trứng gà trứng gà bánh trứng gà tương trứng gà xào rau hẹ. Nàng cảm thấy chính mình đều sắp biến thành trứng gà. Cho nên, Nàng phải dùng nhanh nhất tốc độ, đem trong nhà sở hữu trứng gà đều tiêu diệt rớt, trong khoảng thời gian ngắn, nàng một cái trứng gà đều không muốn ăn. Vì thế, nàng ngày hôm qua liền nhưng dùng sức mà làm trứng kho, thẳng đến trong nhà không còn có vật chứa trang, lúc này mới từ bỏ. Hiện tại, nhìn với thiên thành bán trứng kho hỏa bạo trường hợp, phúc nhiều hơn tỏ vẻ phi thường vừa lòng. ân đêm nay về nhà liền đem này đó không cái bình tất cả đều chứa đầy. Chiếu cái này thế đi xuống, không dùng được 10 ngày. Trong nhà nàng liền không hề sẽ có trứng gà chữ hàng. Này phi thường hảo. Chính là, nàng cảm thấy hảo, triệu tân dũng cùng với thiên thành nghe rõ cái này tình huống lúc sau, lại cảm thấy cả người đều không tốt. chương 194 nhiều ra tới trứng kho. Với thiên thành lại bán hết một vò tử trứng kho, vây quanh kia một vòng lớn khách hàng mới tan đi. Lúc này, hắn có thời gian lại đây tìm phúc nhiều hơn tính sổ. Không nghĩ, không đợi hắn tính sổ đâu, phúc nhiều hơn lại trước cùng hắn tính khởi trứng tới. với đại thúc, Ngươi đã bán bốn cái bình trứng kho, có phải hay không đến cùng ta kết một chút trứng A? Phúc nhiều hơn cười hì hì nói đến. Nàng nhưng không nghĩ lại cùng với thiên thành đánh nước miếng kiện tụng, vị này đại thúc ngáo khởi người tới, giống cái tiểu hài nhi dường như, mệt tâm A. Cho nên, Phúc nhiều hơn dứt khoát liền dùng bạc tới rời đi hắn lực chú ý. con đừng nói, chiêu này đối phó với thiên thành tương đương dùng được. Vừa nghe đến Phúc nhiều hơn đề tiền, hắn nhất thời liền quên mất hẳn là tranh sủng sự tình. Hưng phấn mà đem chính mình tiểu sổ sách lấy lại đây. Ha ha, thật là quá mức nghiện, như vậy không lâu sau liền bán thật nhiều tiền. Từ từ ta đếm đếm tổng cộng là nhiều ít ha. Với thiên thành nói, liền phải bắt đầu số sổ sách thượng số lượng. Hắn vừa mới mỗi chiêu đãi một vị khách hàng, đều sẽ đem người nọ mua trứng kho cái số ở trên vở nhớ một chút. Như vậy cũng hảo phương tiện hắn rảnh rối thời điểm đối chướng, nhìn xem thu được tiền cùng bán đi cái số có không đối thượng. Hiện tại vừa nghe Phúc nhiều hơn nói tốt tính tiền. Hắn cũng không rảnh lo đếm tiền, trực tiếp liền tính khởi trứng kho số lượng tới. Phúc nhiều hơn ở một bên khoan thai mà nói, không cần số lạc, tổng cộng là 2.400 văn Nga. Với thiên thành kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nàng một cái, ngươi sao biết? Phúc nhiều hơn chỉ chỉ cái bình, bởi vì ta mỗi cái cái bình bên trong chứng kho số lượng là giống nhau à, đều là mỗi đàn 30 cái. Với thiên thành đem ánh mắt ở những cái đó cái bình mặt trên vòng hai vòng, sau đó không thể tưởng tượng mà nhìn Phúc nhiều hơn. Này mấy cái cái bình lớn nhỏ không đông nhất, ngươi vì sao muốn trang đồng dạng nhiều trứng kho đâu? Không phải hẳn là cái bình lớn nhiều trang mấy cái sao? Phúc nhiều hơn nữ môi, vì bất việc nhi à, miễn cho còn phải cố ý nhớ mỗi cái cái bình bên trong nhiều ít. Với thiên thành, vậy ngươi sẽ không ở cái bình mặt trên dán tờ giấy đánh dấu một chút à? Thật là bạch bạch lãng phí cái bình không gian, mỗi cái bên trong ít nhất còn có thể nhiều trang cái 5-6 cái đâu. Phúc nhiều hơn vẻ mặt ghét bỏ mà nói, kêu nhiều phiền bài à? Số nguyên hảo nhớ. Với thiên thành cái này buồn bực. Vừa mới hắn chính là cố ý chọn to con cái bình lấy, liền vị có thể so sánh triệu tân dũng nhiều bán mấy cái trứng kho. Kết quả nhưng khét ngược, vị này tiểu cô mãi mãi thế nhưng lười đến như thế hoàn cảnh, bất luận cái bình lớn nhỏ, trang trứng kho số lượng thế nhưng là giống nhau. kia hắn còn lao lực ba lực mà lửa cái gì A Mà càng làm cho với thiên thành tức giận chính là, phúc nhiều hơn kế tiếp lại từ từ nói một câu, dù sao trứng gà số lượng liền nhiều như vậy. Sớm muộn gì đều cho các ngươi lấy tới là được bái Gì cốc Ngươi nói gì Với thiên thành kinh ngạc mà giống to Ngươi nói trứng gà số lượng hữu hạn Triệu tân dung cũng là hoảng sợ Bán xong liền không có sao Muốn thật là như vậy đã có thể đổ phá hoại Thật vất vả lại tới nữa Cái kiếm tiền tân nghề nghiệp Không thể không có làm mấy ngày liền không có đi Phúc nhiều hơn thấy chính mình thuận miệng một câu Đem hai đại thuốc dọa thành như vậy Có chút ngượng ngủng Vội vàng giải thích Sẽ không sẽ không Các ngươi yên tâm Lúc này trứng kho sinh ý có thể lâu lâu dài dài mà làm đi xuống. Nga, vậy là tốt rồi. Triệu Tân Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với thiên thành cũng vô ngực nói, nhưng làm ta sợ muốn chết. Vậy ngươi làm gì cố ý hủ dọa người à? Phúc nhiều hơn, ta ý tứ là, mấy ngày nay trứng kho số lượng có thể nhiều một ít, nhưng là chờ đến ta đem trong nhà chữ hàng đều dùng sau khi xong, phải là mỗi ngày tân sinh nhiều ít trứng gà, cũng chỉ có thể lấy tới nhiều ít. Triệu Tân dung nghi hoặc hỏi, ngươi là nói, Này đó làm trứng kho trứng gà, đều là ngươi nhà mình dưỡng gà hạ. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng vậy, ta kiến cái trại nuôi gà, không cùng các ngươi nói qua sao. Triệu tân dung cùng với thiên thành liếc nhau, sau đó đồng thời chiều nàng quát, ngươi chưa nói quá. Phúc nhiều hơn thẻ lưới, hắc hắc, ta đây có thể là đã quên. Hai đại thúc vâu ngữ đến cực điểm, nha đầu này khôn khéo thời điểm tinh muốn mệnh, chính là ở một ít việc nhỏ thượng, rồi lại hồ đồ không được. Hắc hắc, không cần để ý những cái đó chi tiết nhỏ sao. Các ngươi chỉ lo biết, này trứng kho sinh ý hoàng không được, liền đủ dùng lạc. Phúc nhiều hơn đánh ha ha đem chuyện này lược qua đi. kia hai người cũng không phải thuận thế không hề cùng nàng so đo, ngược lại hỏi nàng về sau như thế nào cung hóa. Phúc nhiều hơn suy nghĩ một chút, sau đó nói, mấy ngày nay trong nhà còn có không ít chữ hàng, ta liền tận lực nhiều làm một ít trứng kho. Chờ đến quá một trận, trong nhà tích góp trứng gà đều dùng xong rồi, phải cố định xuống dưới cung hóa lượng. Với thiên thành đảo con hảo. Rốt cuộc chấn trên lưu lượng khách liền những cái đó, trứng kho chuẩn bị quá nhiều, cũng không nhất định đều có thể bán đi, cho nên rất dễ dàng mà liền tiếp nhận rồi phúc nhiều hơn cái này phương án. Chính là Triệu Tân Dũng Bất Đồng, hắn là cùng hai cái thành phố lớn bên trong tiểu lầu tiệm cơm hợp tác, thị trường phi thường đại, đương nhiên hy vọng cung hóa lượng càng lớn càng tốt. Nhiều hơn nha đầu A, người nhà mình trứng gà số lượng hữu hạn, nhưng là có thể từ nơi khác mua trứng gà A hiện tại thời tiết ấm áp, trên thị trường bán trứng gà đặc biệt nhiều. Ngươi liền mua trở về làm thành trứng kho bái. Không nghĩ Phúc nhiều hơn lại quyết đoán lắc đầu. Không được, bên ngoài trứng gà nào có nhà ta dưỡng hảo, vị thượng kém xá lác. Thiệt hay giả a Triệu Tân Dũng không tin, ngươi tỉnh có thể gắt ta, trứng gà đều là một cái mùi vị, sao còn có thể vị không giống nhau đâu. Phúc nhiều hơn biểu môi, không phải không có khinh thường mà nói, thiết, bên ngoài trứng gà có thể cùng nhà ta so sao. Nhà ta gà đều là dưỡng ở trên núi, uống chính là thiên nhiên nước suối, ăn chính là bậc nô. Nhà người khác gà có tốt như vậy đãi ngộ sao? Không có này đỉnh cấp đãi ngộ, có thể hạ cho thuê lại cấp trứng sao? Triệu Tân Dũng đều sợ ngây người, gì? Nhà người gà thế nhưng ăn bột ngô? chơi ạ, đây là gì gia đình dưỡng ra tới hải tử A Sao như vậy phá của đâu? Giống nhau dân chúng ra, người đều không nhất định có thể mỗi ngày ăn thượng bột ngô, nhà đầu này thế nhưng lấy tới bị gà. Với thiên thành cũng cảm thấy chuyện này nghe tới quá xả. Gà không đều là nơi nơi chính mình tìm thảo hạt cùng sâu ăn sao. Nhiều lắm là mùa đông thời điểm ăn chút lúa xác nhà ngươi gà sao còn ăn thượng bột ngô đâu. Phúc nhiều hơn xem bọn họ một bộ ít thấy việc lạ bộ dáng, cười giải thích đến, hắc, lúc này biết vì sao ta làm trứng kho đặc biệt ăn ngon đi. Bí phương là một nguyên nhân, càng quan trọng nguyên nhân, chính là tại đây trứng gà mặt trên. Lời này Phúc nhiều hơn thật đúng là không phải lừa dối bọn họ. Từ khi lần đầu tiên ăn đến nhà mình sản trứng gà sau Phúc nhiều hơn liền phát hiện. Nhà nàng trứng gà đặc biệt hương, vị tốt có thể ném nhà người khác trứng gà 18 con phố. Đến nỗi kiếp trước khi ăn qua những cái đó cái gọi là buồn trứng gà gà nhà trứng hữu cơ trứng cái gì gì đó, càng là không hề có thể so tính. Bởi vì nàng trại nuôi gà có được thuần thiên nhiên vô ô nhiễm tuyệt hảo hoàn cảnh, hơn nữa nàng còn mỗi ngày hướng nước suối tăng thêm linh tuyển thủy. Những cái đó gà uống linh khí dư thừa nước suối, ăn thảo hạt đồng dạng đã trải qua linh tuyển thủy dễ chịu, một đám lớn lên nhưng tinh thần. Hơn nữa phúc nhiều hơn còn làm điền đại nữ mỗi ngày đều cấp gà tăng thêm lương thực làm đồ ăn bổ sung, cái gì bột ngô đậu nảnh phân lúa nước xác chủ loại phi thường phong phú. Cho nên trứng gà bên trong dinh dưỡng thành phần cũng liền càng thêm phong phú, kia vị tự nhiên cũng là không nói. Nha nàng trứng gà cái đầu so nơi khác đại, lòng đỏ trứng lại đại lại hồng, ăn lên còn không có dày đặt mùi tanh, so bình thường trứng gà cường vô số lần. Chính là nơi này miêu nị, phúc nhiều hơn là vô pháp đối người ngoài khoe ra cho nên liền dứt khoát trọn trong đó có thể cho hấp thụ ánh sáng nói. Mà này nước sơn tuyển cùng bụng ô, chính là nhất hấp dẫn người, cũng nhất có thể nâng lên trứng gà giá trị 2 điểm. Không thấy được, với thiên thành cùng triệu tân dũng đều bị dọa choáng vắng sao. Này 2 đại thúc thật là không thể lý giải phúc nhiều hơn vì sao phải cho gà ăn như vậy hảo. Phúc nhiều hơn biết giải thích mà quá chuyên nghiệp bọn họ cũng không rõ, cho nên liền dứt khoát đơn giản mà nói, gà ăn ngon, hạ trứng mới có thể lại nhiều lại đại, hương vị cũng hương. Bằng không, chúng ta đem trứng kho bán như vậy quý, người khác mua cái vài lần liền sẽ không lại mua lạc. Những lời này phi thường có hiệu quả, hai người tức khắc liền không rảnh lo đau lòng những cái đó bột ngô. Nhiều hơn, người nói rất đúng, về sau lại có người dám đoán giận ta bán trứng kho quý, ta liền nói cho hắn, đây chính là ăn bột ngô lớn lên gà hạ ra tới trứng, quý là được rồi. Với thiên thành nắm chặt nắm tay ở không chung múa may hai hạ, một bộ muốn đại sát tứ phương bộ dáng. Như vậy quý ra trứng. Mới bán 30 vạn tiền, người mua nhóm liền vụng trộm nhạc đi thôi. Triệu Tân Dung cũng là đồng dạng cảm thấy, này trứng gà so bên ngoài bình thường trứng gà đáng giá nhiều, cho nên âm thầm quyết định, quay đầu lại đi tiểu lầu đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm, nhất định phải hảo hảo mà thổi phồng một hồi. Ân, đến lúc đó một viên trứng kho, chào giá 35 tiền, hẳn là không thành vấn đề. Phúc nhiều hơn nhìn thấy chính mình giải thích đổi lấy hai người lý giải, trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Chỉ có bọn họ chân chính nhận thức đến nhà nàng trứng gà giá trị. Về sau ở đối ngoại tiêu thụ tuyên truyền thời điểm, mới có thể càng thêm có năm chắc, mới có thể khách hàng cảm thấy chính mình mua trứng kho ngon bổ rẻ. Nói hợp lại cung hóa vấn đề lúc sau, Phúc nhiều hơn lại đến cấp 2 người đoạn kiện tụng, bởi vì bọn họ lại bắt đầu tranh đoạt trên xe chứng kho. Cuối cùng, Phúc nhiều hơn không càng không hướng, đem sở hữu chứng kho điểm trung bình xứng, một người một nửa. Hôm nay tổng cộng chuẩn bị 18 đàn chứng kho, Phúc nhiều hơn miễn phí đưa cho hai cái đại thúc một người một vò, sau đó dư lại một người 8 cái bình. Triệu tân dung cùng với thiên thành vội vàng chối từ không cần này một vò tử trứng kho nhưng chính là 900 văn tiền đâu này lễ vật quá quý phúc nhiều hơn cười nói hai vị đại thúc cùng ta cũng đừng khách khi à chúng ta đều là lao bằng H hữu đưa các ngươi một vò trứng kho tính cái gì đâu nói nữa đây đều là nhà mình sản lại không tiêu tiền nhận lấy đi hai người không chịu nổi phúc nhiều hơn nhiệt tình đành phải thu xuống dưới hơn nữa luôn mãi nói lời cảm tạm lúc sau vài người nói trong chốc lát lời nói Mà tham tiền với Thiên Thành, bất thời giờ liền đi đối chứng mục, hắn liền thích này đếm tiền cảm giác. Chính là đếm đếm, hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp. Gì? Thu được tiền như thế nào không đối số đâu? Phúc nhiều hơn ngay vậy, đầu tiên là đi theo sử sốt, sau đó như suy tư gì cười. Với lại thúc, vậy ngươi tiền là nhiều vẫn là thiếu đâu? Với Thiên Thành buồn bực mà nói, thu được tiền là 2520 văn, suốt nhiều ra tới 6 cái trứng tiền đâu? Đây là sao hồi sự đâu? Hắn không hiểu ra sao, nghiêm trọng hoài nghi chính mình nhiều thu khách hàng tiền. Phúc nhiều hơn che miệng, cười khanh khách lên. Với thiên thành bá liền đem ánh mắt bán tới, đầy mặt vô tội mà nói, không cho chê cười ta. Ta thật sự không phát hiện nhiều thu ai tiền A. Phúc nhiều hơn cười lớn hơn nữa thành ha ha, với đại thúc ngươi tưởng nhiều lạp, ta chưa nói ngươi nhiều thu nhân ra tiền. Kỳ thật, là cái bình bên trong trứng kho nhiều lạp. A. Với thiên thành kinh ngạc ra tiếng, trứng kho nhiều không phải nói một vò tử bên trong liền 30 cái sao. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng rồi, mỗi cái bình bình thường là 30 cái trứng, nhưng là ta lại hướng bên trong nhiều thả hai cái, cứ như vậy, vạn nhất ở vận chuyển trên đường, có hư hao ngươi cùng triệu đại thúc cũng sẽ không có hại lạc. Với thiên thành tính toán, nhưng không sao, như vậy liền nói thông. Hắn ban bốn cái bình trứng kho, mỗi đàn bên trong nhiều ra tới hai cái, khấu rất hắn ăn luôn hai cái, cũng không phải là hẳn là dư lại 6 cái như thế nào. Với thiên thành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, quá kích động quá cảm động, hắn vận khí sao liền tốt như vậy đâu, gặp như thế hảo phóng hợp tác đồng bọn. Triệu Tân Dung cũng là thâm chịu cảm động, kinh thương nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được như thế vì người khác suy xét hợp tác giả. Dựa theo lẽ thưởng tới giảng, cung hóa phương chỉ cần đem hàng hóa giao tiếp liền tính xong, ai quản ngươi bên trong hay không có tổn hại A Trừ phi ngươi có tinh lực đem cái bình chứng kho một đám mà lấy ra tới kiểm tra. Chính là mọi người đều như vậy chín. Hắn cùng với Thiên Thành là tuyệt đối sẽ không không biết xấu hổ làm như vậy. Chính là cùng người khác hợp tác, giống nhau tới giảng cũng sẽ không như vậy làm, kia không phải rõ ràng đối người khác không tín nhiệm sao. Húng chi, này trứng kho lại không phải gì dễ thoái phẩm, bình thường tới giảng là sẽ không xuất hiện tổn hại. Nhưng là phúc nhiều hơn lại cẩn thận săn sóc mà đem hao tổn tính ở bên trong, này liền tương đương với mỗi đàn trứng kho tiện nghi 40 văn tiền nào. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành đều thật sâu bị phúc nhiều hơn rộng thoáng hào phong cấp chấn động tới rồi. Cố tình Phúc nhiều hơn còn hoàn toàn không có đương hồi sự nhi, ai nha, đều là nhà mình sản, ta nhiều cho các ngươi mấy cái cũng không gì tổn thất. Nàng là nói như vậy, cũng xác thật là như vậy tưởng. Nàng cái này trại nuôi gà, phí tổn kỳ thật phi thường tiểu nhân, cho nên mỗi ngày sản xuất tới trứng gà cơ hồ có thể xem như thuần lợi nhuận. Hiện tại trại nuôi gà mỗi ngày đều có thể có 30 tả hữu các gà rừng trứng, nhưng là bởi vì cái đầu tiểu, Phúc nhiều hơn cũng không có lấy tới làm trứng kho, mà là ướp thành hàm trứng gà. Trở về sau cũng sẽ lấy ra tới bán đi Mà gà nhà trứng Mỗi ngày ít nhất đều có thể sản 50 cái Này nếu là đổi thành trứng kho Một ngày chính là một lượng bạc tử Cho nên, Phúc nhiều hơn cảm thấy Chính mình hiện tại là tiểu thổ hào Có thể tùy hứng Mà nàng tùy hứng phương thức Mang theo săn sóc độ ấm Thành công mà làm đại thúc nhóm đối nàng hảo cảm độ bạo lều Trứng kho sinh ý liền như vậy định ra tới Phúc nhiều hơn quyết định Sau này mỗi ngày đều từ đường ngạn khua xe bỏ tới đưa hóa Phúc Sương tới phụ trách cùng xe. Lưu Xuân Hoa hai mẹ con cũng có thể thuận đường đi theo ngồi đi nhờ xe. Đến nỗi nàng sao, dù sao đường ngạn không cho phép nàng ngồi xe bỏ, nàng liền không ngủng chuyện đó còn phải đuổi xe ngựa tới. Đưa hoa mà thôi, ai đều có thể làm. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành lập tức đem trứng kho tiền đều cấp phúc nhiều hơn thanh toán, tổng cộng là 9 lượng bạc linh 400 văn. Cấp bạc thời điểm, đại gia cũng không có tránh Lưu Xuân Hoa mẹ con. Mọi người đều như vậy chín, cũng không lấy các nàng đương người ngoài Hơn nữa bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sự tình, cũng không có gì yêu cầu có người. Nhưng chính là này cực kỳ bình thường bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, lại ở Lưu Xuân Hoa trong lòng nhất lên sóng gió động trời. Nàng bị cái này số lượng làm cho sợ ngây người. Lưu Xuân Hoa hiện tại cùng triệu tân dũng hợp tác bán dương muối, mỗi ngày đều có thể được đến 500 văn tiền. Cái này làm cho nàng cảm thấy quả thực chính là một số tiền khổng lồ, nhạc nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chính là, nhân ra phúc nhiều hơn, bán một lần chứng kho Là có thể thu vào gần 10 lượng bạc, này trung gian chênh lệch cũng quá lớn. Lưu Xuân Hoa kinh ngạc cùng hâm mộ là đặt ở trong lòng, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, sẽ không chẳng phân biệt trường hợp nói cái gì đều nói. Mà Vương Tú Lệ liền không được, tuổi còn nhỏ hơn nữa tính tính thẳng, cho nên ở khiếp sợ qua đi, liền nhịn không được kéo lại phúc nhiều hơn tay. Và, wow, nhiều hơn ngươi thật là quá lợi hại, lập tức là có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Ta nếu là cũng giống ngươi lợi hại như vậy nên thật tốt. Phúc nhiều hơn bị nàng không chút nào che giấu sùng bái trọc cho vui vẻ. Ha ha, Tú lệ, ngươi hiện tại đã rất lợi hại, đều có thể đi theo bá mẫu cùng nhau ra tới làm buôn bán. Lại rèn luyện một đoạn thời gian, ngươi nhất định sẽ so với ta lợi hại hơn. Vương Tú lệ bị nàng hống đến vui vẻ ra mặt, thật sự sao? Nhiều hơn ngươi thật sự cảm thấy ta cũng có thể trở nên như vậy lợi hại. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng rồi, nhất định có thể đáp. Nỗ lực lên Mỹ thiếu nữ. Vương Tú Lệ chỉ một thoáng liền cùng ăn thuốc tăng lực dường như, cả người tràn ngập sức lực, cảm thấy tương lai một mảnh Quang minh. Lưu Xuân Hoa không thể nề hàm mà nhìn nhà mình ngốc cô đương, liền này kêu kêu quát quát bộ dáng, mấy đời cũng không đổi kịp nhân ra phúc nhiều hơn a Nhưng là nhìn xem nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, Lưu Xuân Hoa lại thở dài. Tính, chính mình cũng đừng đả kích nàng, như vậy cười ngây ngô á cũng khá tốt, ít nhất vui vẻ. Lưu Xuân Hoa là đau khuê nữ cho nên không có kích thích vương tú lệ tích cực hướng về phía trước ý niệm, nhưng là trong lòng, lại bắt đầu cân nhắc khởi một sự kiện như tới. chương 195 muốn mở tiệm cơm. Lưu Xuân Hoa bị phúc nhiều hơn bán chứng kho cao thu vào cấp kích thích tới rồi, trong lòng liền cân nhắc, bán dưa muối thu vào quá ít, nếu có thể cùng nàng hợp tác, khẳng định có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nếu không nói như thế nào, tâm mắt quyết định một người độ cao đâu. Này nếu là đặt ở 2 tháng trước, có người nói cho Lưu Xuân Hoa, Nói nàng mỗi ngày sẽ có 500 văn tiền thu vào, nàng khẳng định sẽ nhạc Bắc đều tìm không thấy, cấp gì cũng sẽ không đổi này phân kiếm tiền nghề nghiệp. Nhưng là, ở làm một đoạn thời gian sinh ý lúc sau, Lưu Xuân Hoa thật sâu đã biết, chính mình kiến thức rốt cuộc có bao nhiêu nông cạn. Mỗi ngày lui tới với thường xuân chấn cùng ánh sáng mặt trời thôn tri gian, Lưu Xuân Hoa thấy nhiều muôn hình nguồn vẻ người, rốt cuộc biết, kẻ có tiền thế giới, là nàng vô pháp tưởng tượng. Bần cùng, không chỉ có hạn chế nàng sức tưởng tượng lại còn có hạn chế nàng thay đổi sinh hoạt năng lực. Nàng chỉ biết 500 văn tiền có thể tốt lắm cải thiện người trong nhà sinh hoạt, lại trước nay không dám nghĩ tới, nếu có thể kiếm càng nhiều tiền, tương lai sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Một đoạn này bán dưa mối trải qua, hoàn toàn thay đổi lưu xuân hoa nhân sinh quan niệm, nàng hướng tới càng hậu đại sinh hoạt, cũng ở tích cực nỗ lực mà chiều cái kia phương hướng dảo bước tiến lên. Nhưng là, nàng có tâm nỗ lực, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp phương hướng, Lúc này thấy đến Phúc nhiều hơn lợi nhuận kết sủ Nàng phản phất lập tức liền thấy được hy vọng. Nàng quyết định, nhất định phải tìm cơ hội hướng Phúc nhiều hơn nói nói ý nghĩ của chính mình. Về nhà thời điểm, Phúc nhiều hơn làm Phúc Sương đến chính mình khua xe bỏ trở về, mà nàng còn lại là ngạnh lôi kéo Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ ngồi xe ngựa. Lưu Xuân Hoa hai mẹ con lại không chịu lên xe. Như vậy xa hoa xe ngựa, các nàng đánh đáy lòng có cổ kính sợ cảm giác, sợ sẽ cho ngồi hỏng rồi. Nhiều hơn A. Chúng ta ngồi xe bò trở về là được, xe ngựa liền không ngồi. Lưu Xuân Hoa vừa nói một bên sau này lui, nói gì cũng không tới gần xe ngựa. Phúc nhiều hơn một tay giữ chặt Lưu Xuân Hoa, một tay lôi kéo vương Tú Lệ, đem các nàng hướng trên xe ngựa mà túm. Bám mẫu Tú Lệ, hai người cũng đừng cùng ta khách khí lạp. Buổi sáng thời điểm là bởi vì lo lắng xe bò thượng hàng hóa bị ta tam ca cấp đánh mất, cho nên bất đắc gì mới làm người cùng Tú Lệ ngồi xe bò. Hiện tại kia xe bò trống trơn. Không gì nhưng lo lắng, các người liền cùng ta ngồi xe ngựa đi. Một bên phúc xứng tới, ta sợ không phải cái giả ca, ca Nhiều hơn sẽ không sợ ta đánh xe trở về sẽ sợ hãi. Sẽ không sợ ta gặp được người xấu. Ô ô, quả nhiên muội mội gì đó, đều là tiểu không lương tâm. Từ khi mua này đầu ngưu bắt đầu, hắn đã bị mội mội bức bách trở thành phóng như hoa. Hắn nói đường ngạn một cái mã cũng là dưỡng, thêm đầu ngưu cũng là phóng, rứt khoát liền tất cả đều quản được bái. Chính là kia tiểu bạch nhãn là ngội mội, thế nhưng nói đường ngạn là hồng mã vương tử, không thể lưu lạc vì phóng như thiếu niên. Hợp lại, hắn cái này đương ca ca, liền dài quá một chương phóng như hoa mặt A. Làm hắn càng chua sót chính là, phúc nhiều hơn để nghĩ thế nhưng còn được đến cả nhà đồng ý, còn mị kỳ danh rằng, đây là hắn tu tập võ nghệ một loại rèn luyện phương thức. Rèn luyện cái giám A. Liền không nghe nói qua cái nào võ lâm cao thủ là phóng như hoa xuất thân. Nhưng mà cuối cùng... Hắn vẫn là không thể không khuất phục với cả nhà bạo lực dâm vì giới, trở thành chuyên trúc phóng như hoa. Sau lại lại ở đường ngạn hiếp bước hạ, lên làm xe bỏ phu. Tưởng tượng đến này đủ loại chua xót đau khổ, hắn có nghĩ thầm muốn cùng Phúc nhiều hơn lý luận hai câu, nhưng là Phúc Xương tới cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ai, ai làm hắn là yêu quý mội mội hảo ca ca đâu, chỉ cần nàng cao hứng là được a Lại có, hắn nếu là dám nói chính mình yêu cầu hai nữ nhân bồi chính mình hảo thêm can đảm. Như vậy hắn cái kia người xấu muội muội tuyệt đối có thể cười nhạo chính mình nửa đời sau. Anh anh, ủy khuất muốn khóc. Phúc Xương tới ai oán mà xem xét Phúc nhiều hơn hai mắt, sau đó yên lặng mà dơ lên roi, "Giá." Sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà xua xua tay, "Các ngươi ngồi xe ngựa đi thôi, ta đi trước." Xe bò lảo đảo lắc lư mà đi rồi, lưu lại Lưu Xuân Hoa Trinh Lang tại chỗ. Phúc Xương tới ngồi ở xe bò thượng, nhỏ giọng lầm bẩm, đương ca ca thật không dễ dàng, bị muội muội các loại khi dễ ngược đãi." còn phải ngoan ngoan giúp nàng. Giống ta như vậy toàn tâm toàn ý vì muội muội suy nghĩ hảo ca ca, thiên hạ khó tìm nga. Dã Hỏa này tự mình khen một hồi lúc sau, tâm tình kỳ tích mà chuyển biến tốt đẹp, lại còn có càng cân nhắc càng cảm thấy chính mình thật sự là quá vĩ đại. Đã có thể ở thời điểm này, một chiếc xe ngựa lộc cục mà từ hắn bên người bay vọt qua đi, nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Phúc Xương tới mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hừ, không có lương tâm hư muội muội. Các ngươi ngồi có đồng xe ngựa còn chạy nhanh như vậy, làm ta một người vội vàng không át chắn chậm xe bò, dãi nắng dầm mưa. Ô ô, ta hảo mệnh khổ. Tâm tình buồn bực phúc sướng tới, một người vội vàng lao chậm xe bò, chậm chậm mà hướng ra đi. Mà trong xe ngựa Lưu Xuân Hoa, ở lúc ban đầu khẩn trương qua đi, dần dần thích hứng xe ngựa tốc độ, sau đó lấp bắp mà chiều phúc nhiều hơn mở miệng. Ngạch, nhiều hơn a, Bá Mẫu có chuyện này nhi tưởng cầu ngươi. Phúc nhiều hơn bọn nói, Bá Mẫu có việc nhi liền cứ việc nói. Nói cái gì cầu hay không a Lưu Xuân Hoa có quắc mà trà sắt tay, sau đó nhỏ giọng nói, kia gì, ngươi xem ngươi hiện tại yêu cầu người hỗ trợ làm việc không? Ngươi xem ta có thể đi theo ngươi làm điểm gì không? Phúc nhiều hơn nghe được nửa câu đầu thời điểm, còn tưởng rằng Lưu Xuân Hoa là muốn cho nàng ra cái gì người tìm việc làm đâu, không nghĩ, nửa câu sau, nàng thế nhưng nói chính mình muốn làm việc. Phúc nhiều hơn kinh ngạc cực kỳ, bám mẫu ngươi vì sao muốn giúp ta làm việc đâu? Ngươi không phải bán dưa muối bán khá tốt sao? Ngay cả Vương Tú Lệ cũng là khiếp sợ, nương, ngươi muốn làm gì a Nàng nương đây là chịu gì kích thích, nhà nàng dưa muối sinh ý làm hảo hảo, sao lại đột nhiên nếu muốn giúp phúc nhiều hơn làm việc đâu? Lưu Xuân Hoa liền biết chính mình đề nghị sẽ khiến cho các nàng mánh liệt phản ứng, cho nên cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là ngự khí càng thêm kiên định. Ta chính là suy nghĩ, đi theo nhiều hơn ngươi làm một trận, tương lai nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Vương Tú Lệ lúc này không nói còn thật mạnh gật đầu hai cái, bởi vì, nàng cũng là như vậy tưởng. Phúc nhiều hơn hết trô nói rồi, này nương hai đối nàng thật là có tin tưởng A. Haha, đa tạ bá mẫu ngải xem đến khởi ta ha. Yên tâm, chỉ cần ta có có thể kiếm đồng tiền lớn hảo hạng mục, khẳng định cái thứ nhất liền nghĩ ngại. Lời này, nàng thật đúng là liền không phải ở có lệ lưu xuân hoa. Rất sớm trước kia, Phúc nhiều hơn cũng đã xem trọng này hai mẹ con, nhận định các nàng tuyệt đối là phi thường tốt hợp tác người được chọn. Phúc nhiều hơn trước nay liền không tính toán hoa ở ánh sáng mặt trời thôn cả đời, nàng sớm muộn gì đều phải đi ra ngoài làm một phen lớn hơn nữa sự nghiệp. Ánh sáng mặt trời thôn cũng chỉ là nàng một cái căn cứ điệu mà thôi, chờ đến đêm nơi này chế tạo hảo, nàng liền có thể không có nỗi lo về sau lớn mật đi ra ngoài dốc sức làm. Mà nếu muốn đánh đua lớn hơn nữa sự nghiệp, giữa nàng chính mình là không có khả năng thực hiện. Dựa trong nhà nàng những người đó, càng là không có khả năng. Nhà bọn họ những người đó phong độ trí thức quá nồng. Căn bản không thích hợp làm buôn bán. Phúc nhiều hơn sẽ giúp bọn hắn tìm được thích hợp phát triển phương hướng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mang theo bọn họ cùng nhau kinh thương. Cho nên, Phúc nhiều hơn nhất định phải đến tìm một ít có năng lực có quyết đoán đáng tin cậy người cùng nàng cùng nhau phấn đấu, hiện tại đầu tuyển người, chính là Lưu Xuân Hoa Mẫu Tử. Đương nhiên, này đó đều là nàng trong lòng ý tưởng, hiện tại còn không có thành thục, cũng còn chưa tới nói lời này thời điểm, bởi vậy Phúc nhiều hơn cũng không có nói quá nhiều. Lưu Xuân Hoa thấy phúc nhiều hơn không có cự tuyệt chính mình, trong lòng liền nắm chắc, biết chính mình tỏ thái độ, đối phương nghiêm túc đương hồi sự nhi, vì thế liền thả lòng mà cười. Nhiều hơn nha, ngươi không chê bá mẫu tuổi tắc lớn liền hảo. Chỉ cần ngươi có có thể sử dụng thượng ta thời điểm, ta khẳng định lập tức liền đến. Vương Tú Lệ vừa nghe, cũng chạy nhanh nói sen vào đến, còn có ta, còn có ta. Nhiều hơn, ngươi đến lúc đó cũng không thể rơi xuống ta. Ta cũng đi theo ngươi học bản lĩnh phát đại tài. Tham tiền. Phúc nhiều hơn cười điểm một chút vương tú lệ cái chán, sau đó phi thường trịnh trọng mà nói, hành, đến lúc đó nhất định không thể quên hạ ngươi. Chuyện này liền tính là như vậy định ra tới, lưu xuân hoa mẹ con đều cảm thấy tương lai nhật tử càng có buôn đầu. Mà Phúc nhiều hơn, cũng bắt đầu nghiêm túc mà chuẩn bị tương lai phải làm nào hạng sinh ý. Này trứng kho sinh ý, nàng là tính toán vẫn luôn làm đi xuống. Nghĩ như vậy tới, tân sinh ý hẳn là chính là cùng thức ăn có quan hệ. Nghĩ đến thức ăn. Phúc nhiều hơn lại nhịn không được nghĩ tới thường xuân Trấn thượng kia một nhà ai một nhà tiểu lầu tiệm cơm. Ở thương xuân chấn thượng, muốn nói sinh ý tốt nhất nghề, khẳng định thị phi tiểu lầu mặt trúc. Lui tới khách thương liền tính là mặt khác đều không mua, nhưng là ăn uống lại là ác không thể thiếu. Cho nên này cũng trực tiếp tạo thành trấn trên ẩm thực ngành sản xuất phồn vinh cảnh tượng. Nhưng là phúc nhiều hơn ở trấn trên ăn qua vài lần cơm lúc sau, thiệt tình cảm thấy, đồ ăn khẩu vị quá giống nhau. Có thể là nàng ăn thói quen linh tuyển thủy làm được đồ ăn Mặc dù là không mặc kệ gì gia vị liêu, kia hương vị cũng là tốt đến không được, cho nên đã không có cách nào chịu đựng giống nhau đồ ăn. Nghĩ đến đây, phúc nhiều hơn trước mắt sáng ngời. Nếu không, nàng dứt khoát liền ở chấn trên khai cái tiệm cơm được. Chỉ bằng nhà nàng các loại siêu hảo nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện làm một lần, cũng có thể chinh phục sở hữu thực khách dạ dày, kiếm tiền là không hề nghi ngờ. Hơn nữa, mở tiệm cơm nói, nhà nàng chạy nuôi gà gà cùng trứng gà chẳng khác nào là có cố định nguồn tiêu thụ. Đến nỗi mặt khác nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng tất cả đều có thể tự cấp tự túc. Đến lúc đó, tiệm cơm thực đơn liền lấy gà loại là chủ, các loại rau dưa vỉ phụ. Chỉ cần đem nhà nàng trong đất rau dưa vận lại đây, trong không gian lương thực rau dưa cũng đổi vận ra tới, khẳng định cũng đủ tiệm cơm dùng. Càng nghĩ càng cảm thấy, mở tiệm cơm là cái ý kiến hay, này quả thực chính là sản cung tiêu một con rồng mua bán A, hơn nữa vẫn là tự sản tự tiêu cái loại này, có lời đến không được. Vì thế... Phúc nhiều hơn ở trong lòng liền chính thức định ra cái này kế hoạch. Bất quá, nếu muốn mở tiệm cơm, đầu tiên đến có mặt tiền cửa hàng. Phúc nhiều hơn nghĩ thầm, ngày mai khởi, khiến cho đường ngạn lưu ý điểm, xem chấn trên nhà ai tử lầu tiệm cơm ra bên ngoài ra đoái, hoặc là địa lý vị trí tốt cửa hàng cũng đúng. Cứ như vậy, Phúc nhiều hơn ở trên xe ngựa nghị kỹ rồi tương lai phát triển đại kế. về nhà lúc sau, nàng liền bắt đầu nghiên cứu khởi tiệm cơm kinh doanh chi đạo tới. Phúc nhiều hơn cảm thấy, muốn trẻ tuổi phải mài tu Mà nàng muốn mở tiệm cơm, phải trước lộng minh bạch, tiệm cơm rốt cuộc nên như thế nào kinh doanh. Nay cũng không phải là ven đường ăn vặt, tùy tiện tìm địa phương chi thượng một cái quầy hàng, chỉ cần đồ vật ăn ngon là có thể kiếm tiền. Tiệm cơm nếu muốn khai hảo, nếu muốn có thể kiếm đồng tiền lớn, vậy cần thiết đến có nguyên bộ khoa học hoàn thiện quản lý. Bằng không đến cuối cùng kiếm không đến tiền không nói, ngược lại còn có khả năng bồi dối tinh rối mù. Mà phúc nhiều hơn đối với này đó quản lý phương diện đồ vật là rốt đặc cắn mai là cái thật thật tại tại thường dân kiếp trước kiếp này thêm một hối, nàng ngay cả tiến tiệm cơm ăn cơm số lần đều là hữu hạn càng đừng nói nữa giải tiệm cơm kinh doanh sách lược kiếp trước thời điểm bởi vì nàng thân thể không tốt mọi người trong nhà cơ hổ không cho nàng ăn bên ngoài đồ vật đều là ở trong nhà biến đổi pháp nhi mà làm các loại dinh dưỡng cơm cho nên dẫn tới nàng rất ít có cơ hội đi tiệm cơm ăn cái gì mà nay sinh đến thế giới này thời gian còn thiếu cũng chỉ đi qua số lượng không nhiều lắm vài lần tiểu lầu tiệm cơm mà thôi Hơn nữa bởi vì cảm thấy đồ vật không thể ăn, nàng cũng không ở bên trong nốc quá dài thời gian. Bởi vậy, nay mở tiệm cơm kinh doanh sách lược cùng quản lý tri thức, phải dựa nàng chính mình sở soạn. Phúc nhiều hơn không có đầu vóc nóng lên mà sốt ruột khai cửa hàng, mà là trầm hạ tâm tới, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Mỗi ngày một có rảnh, Phúc nhiều hơn liền nỗ lực mà hồi ước chính mình xem qua thư tịch cùng tivi tiết mục, từ bên trong tìm kiếm một ít tương quan tri thức. Sau đó, nàng còn thường xuyên mà xuất nhập trấn trên các tiểu lầu tiệm cơm. Ngay cả một ít bán ăn vật tiểu điếm phô cũng không có rơi xuống. Nàng cơ hồ đem các gia tiệm cơm chiêu bài đồ ăn đều điểm biến, một bên ăn một bên cẩn thận mà quan sát đến các gia kinh doanh đặc điểm, còn có các thực khách ăn cơm sau phản ứng. Nếu muốn biết một nhà cửa hàng kinh doanh mà hay không lý tưởng, quan xem mặt ngoài lưu lượng khách là không đủ, càng quan trọng là muốn hiểu biết khách hàng nhóm phản ứng. Nếu chỉ là dựa vào các loại tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, đem khách hàng hấp dẫn tới, nhưng là nhân ra đi rồi lại đều sôi nổi cấp cửa hàng này kém bình. Như vậy cửa hàng này sớm muộn gì là đóng cửa mệnh, mà mở tiệm cơm đặc biệt là như vậy. Các thực khách nếu cảm thấy đồ vật không thể ăn, hoặc là phục vụ kém, ở đã tới một lần lúc sau, liền vĩnh viễn đều sẽ không tới lần thứ hai, thậm chí còn sẽ báo cho quanh thân thân thích bằng hữu không cần lại đây mắc hưu. Ngược lại, nếu đồ ăn hương vị hảo, phục vụ cũng cùng được với, nhấm nháp qua thực khách nhất định sẽ cảm thấy chưa đã thèm, về sau còn sẽ gần nhất lại đến, thậm chí là hô bằng dẫn bạn mà cùng nhau tới. Thứ tốt chính là muốn đại gia cộng đồng nhóm nháp, bất luận cổ kim, đồ tham ăn nhóm tâm lý cơ hồ đều là cái dạng này. Phúc nhiều hơn mỗi ngày nghiêm túc mà quan sát đến các thực khách phản ứng, sửa sang lại bọn họ các loại bình luận, sau đó trong lòng đối nhà mình tiệm cơm hẳn là đi cái dạng gì lộ tuyến, dần dần mà có rõ ràng ý nghĩ. Một tháng lúc sau, nàng rốt cuộc đình chỉ mỗi ngày đi tiệm ăn hành vi, lại bắt đầu đem chính mình nốt ở trong nhà cả ngày viết đồ vật làm kế hoạch. Người trong nhà đều bị nàng này một loạt hành vi cấp lộng đốc. Chính là nàng lại thần thần bí bí mà cái gì cũng không nói. Cuối cùng, cả nhà lấy nàng không chiêu nhi, cũng cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Hơn nữa hiện tại trong nhà bắt đầu công việc lù đù lên, mọi người cũng liền không có thời gian quản nàng này đó, chỉ cần nàng ăn ngon uống tốt vui vẻ liền hảo. Phúc ra người gần nhất ở vội chuyện quan trọng nhất, chính là xây nhà. Nên đã hoàn toàn đánh hảo, công trình đội chính thức và ở đất nền nhà bắt đầu kiến phòng. Phúc nhiều hơn chỉ là ở công trình đội vừa tới thời điểm. Đem nàng họa tốt bản vẽ giao cho bọn họ, sau đó lại liền một ít chi tiết vấn đề tiến hành rồi câu thông. Xác định đối phương hoàn toàn lý giải chính mình ý đồ, hơn nữa có thể dựa theo bản vẽ hoàn công lúc sau, Phúc nhiều hơn liền mặc kệ, tiếp tục trở về bế quan viết kế hoạch Phương án đi. Phúc ra các nam nhân, mỗi ngày đều ở đất nền nhà thượng chuyển động, nhìn nhà mình nhà mới một ngày một ngày mà cái lên, tiêu tâm tình miễn bản có bao nhiêu mỹ rượu. Đương nhiên, ngay trong đó vất vả cùng mệt nhọc cũng là khẳng định có. Nhưng là mọi người đều vui vẻ chịu đựng Đường ngạn phi thường săn sóc địa chủ động giúp Phúc nhiều hơn quản lý vườn trái cây cùng trại nuôi gà, cơ hồ không cần nàng thao bất luận cái gì tâm, liền đem hết thể sự vụ đều xử lý mà gọn gàng ngăn nắp. Mỗi ngày đi chấn trên đưa trứng kho, cũng là hắn cùng Phúc xương tới cùng nhau. Mà làm trứng kho người, chính là Phúc nhiều hơn hai vị tàu tử, hiện tại mỗi ngày làm trứng kho đã cố định ở 60 cái. Bởi vì lại có vài chỉ gà khai trương đẻ trứng, cho nên mỗi ngày có thể thu hoạch 6 chục cái trứng gà. Lấy ra 60 cái làm trứng kho, hoàn toàn không có vấn đề. Phòng trưng lại quá một thời gian, theo gà con lớn lên, có thể làm trứng kho sẽ càng nhiều. Mà này 60 cái trứng kho, vừa lúc đủ triệu tân dung cùng với thiên thành một người phân 30 cái. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng, cung hóa lượng giảm bớt, sẽ khiến cho khách hàng nhóm bất mãn, dẫn tới sinh ý trượt xuống. Kết quả bọn họ vẫn là xem nhẹ vật lấy hy vi quý ma lực. Ở biết được trứng kho mỗi ngày cung hóa số lượng cực nhỏ lúc sau. Tới mua trứng kho người càng nhiều, thậm chí còn có chủ động tăng giá. Cuối cùng phát triển trở thành, mọi người lấy có thể ăn đến phúc khí trứng kho vì vinh, lại còn có khoe khoang nói đó là bởi vì chính mình có phúc khí, bằng không như thế nào có thể cướp được hạn lượng bản phúc khí trứng kho. Làm khôn khéo người làm ăn triệu tân dụng cùng với thiên thành, đương nhiên mà cho mỗi viên trứng kho trướng giới 5 văn tiền. Nếu là không trướng giới, đều thực xin lỗi những cái đó điên cuồng đoạt trứng kho người. Có tiền không kiếm vương bắt đảng, bọn họ là thương nhân. Tự nhiên sẽ không bỏ qua kiếm tiền cơ hội tốt. Phúc nhiều hơn ở biết được bọn họ chướng giới lúc sau, cũng chưa nói cái gì. Thị trường quy luật chính là như vậy, chỉ cần không phải kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, căn cứ thị trường nhu cầu thích hợp điều chỉnh thương phẩm giá cả, không gì đáng trách. Nhật tử cứ như vậy ở bận rộn chung quá, mỗi người đều nhiệt tình mười phần, nỗ lực hướng tới tốt đẹp sinh hoạt phương hướng đi tới. Rốt cuộc, tới rồi Phúc gia nhà mới thượng lương thời điểm, đây chính là kiến phòng ở quan trọng nhất một cái phân đoạn. Thượng Lương liền ý nghĩa nhà mới cơ bản cái hảo, là một kiện cực kỳ đáng giá ăn mừng sự tình. Phúc nhiều hơn tạm thời buông xuống biết kế hoạch, cao hứng phấn chấn mà đi vào tân gia, muốn một thấy Thượng Lương rầm rộ. chương 196 dọn nhà chi hỷ. Phúc nhiều hơn ra nhà mới hôm nay Thượng Lương, đây chính là đỉnh thiên đại hỷ sự nhi, nàng buông xuống trong tay đầu kế hoạch án, vui sướng mà lại đây. Gần nhất nàng vội vàng chuẩn bị mở tiệm cơm sự tình, cho nên xây nhà bên này liền không như thế nào cố thượng không thể tưởng được ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, nhà mới liền cái hảo, này hiệu suất cũng thật đủ cao. Nàng không biết chính là, để sớm trụ thượng nhà mới, Phúc Thụy Thái mỗi ngày mang theo mấy đứa con trai đi theo công trình đội cùng nhau bận việc. Tuy rằng bọn họ thể lực yếu, làm không được cái gì việc nặng nhì, nhưng là đánh trợ thủ đệ cái đồ vật gì đó vẫn là có thể. Cũng đúng là có phúc gia phụ tử nhóm tích cực tham dự, công trình đội tiến trình rõ ràng nhanh hơn, trước tiên hơn 10 ngày thượng lương. Thượng lương thời điểm, tiếp theo một cái náo nhiệt Giờ lành vừa đến, công trình đội đội trưởng, lớn tiếng nói rất nhiều cắt tưởng vui mừng nói, sau đó dựa theo quy củ đem xà nhà sắp đặt ở trên nóc nhà. Lúc này, pháo tề minh, đầy trời vứt xái đường khối cùng đồng tiền, mọi người lớn tiếng cười tranh đoạt, hiện trường không khí nhiệt liệt tới rồi đỉnh điểm. Phúc nhiều hơn đứng ở nơi đó, nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi một trận hoàng hốt, kích động mà nước mắt đều xuống dưới. Nàng lập tức liền phải có tân ra. Thật tốt! Có lẽ, mỗi một cái hoa hạ nhân tâm trong mắt Đối phòng ở đều có một loại chấp nhất, một loại theo đuổi. Phòng ở là một cái gia chịu tải, có hoàn toàn thuộc về nhà mình phòng ở, người tâm linh mới xem như chân chính có sắp đặt chỗ. Phúc nhiều hơn từ đi vào thế giới này, liền vẫn luôn ở vì người nhà ở phân đấu. Sau lại tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ không yên ổn. Hiện tại, có phòng ở, cũng liền có được chân chính ra, nàng thật giống như là tung bay bổ công anh rốt cuộc rơi xuống đất, từ đây mọc dễ lớn lên. ngày Không chỉ là Phúc nhiều hơn kích động, toàn thể Phúc ra người đều là thập phần hương phấn, đầy mặt đều là cười vui. Rốt cuộc muốn kết thúc mượn cư nhà người khác lịch sử, cuối cùng là có thể có được thuộc về cá nhân độc lập không gian, quá hạnh phúc. Thượng lương lúc sau, phòng ở tu sửa tiến độ liền càng nhanh, lại qua nửa tháng tả hữu, toàn bộ hoàn công. Phúc gia bày một bản phong phú tiền rượu, hảo hảo mà cảm tạ một phen kiến trúc đội, sau đó thanh toán tiền công, đưa bọn họ tiên đi. Kế tiếp. Chỉ cần đem trong phòng gia cụ phối trí đầy đủ hết, bọn họ liền có thể dọn đến tân gia cư trú Mà này đó gia cụ, cũng đều là sớm đã liền thỉnh thợ mục ở làm, phòng trừng mấy ngày nay cũng là có thể lục tục hoàn công. Nhắc tới gia cụ, Phúc nhiều hơn liền nhịn không được mừng thầm, bởi vì, nhà nàng gia cụ đều là thuần thiên nhiên gô đặc gia cụ, hơn nữa bó củi cũng đều rất là quý báo đâu. Vân tới quốc thừa thai bó củi, giống cái gì tử đàn hoa cúc lê liếu thủy khúc hồ đảo thu tất cả đều có. Chẳng qua giá cả có cao có thấp mà thôi. Nhưng tuy là giá cả lại quý, cũng tuyệt đối so với hoa hạ những cái đó đồ cổ ra cụ tiện nghi quá nhiều. Ở chỗ này, có lẽ là tài nguyên phong phú duyên cớ, bó củi liền gần là bó củi mà thôi, chỉ chia làm hay không chịu mọi người yêu thích. Chúng nó cũng không có bị dán lên các loại quý báo nhãn, trở thành số rất ít nhân tài có thể có được khan hiếm tài nguyên. Nơi này người chọn lựa bó củi, càng có rất nhiều dựa theo sử dụng cùng hoa văn tới lựa chọn. Vẫn tới quốc người bởi vì này đó bó tuổi khắp nơi đều có, cho nên cũng không có kia chúng nó đương hồi sự, chính là xem ở phúc nhiều hơn trong mắt, này đó nhưng đều là bảo bối a Trước kia ở hoa hạ thời điểm, bình thường gỗ đặc ra cụ đều đã là giá cả sang quý, nếu là dùng tử đàn hoa cúc lê chờ bó tuổi làm ra cụ, liền càng là có thể quý ra giá trên trời tới. Kết quả hiện tại nhưng khét ngược, này đó quý báo bó tuổi thế nhưng giống như là củ cải cải trắng như vậy bình thường, cái này làm cho phúc nhiều hơn kích động hảo một thời gian. Sau lại thật vất vả ổn định tâm tình, nàng ôm một loại nhà siêu cấp đại tiện nghi tâm lý, bắt đầu chọn lựa bó củi làm gia cụ. Thường xuân Trấn thượng có vài gia thợ một cửa hàng, phúc nhiều hơn ai ra nhìn một lần, nghiêm túc nhìn bọn họ triển lãm hàng mẫu, cuối cùng lựa chọn một nhà nàng cho rằng thủ công nhất hoàn mỹ cửa hàng. Sau đó lại hỏi thăm một chút, xác định nhà này cửa hàng danh tiếng phi thường hảo, vì thế phúc nhiều hơn liền quyết định dùng nhà này cửa hàng làm gia cụ. Phúc nhiều hơn mang theo cả nhà cùng nhau đi vào thợ một phô. Nói phải cho tân gia làm gia cụ, muốn chính gian nhà ở, lập tức kinh động thợ mục phô lão bản. Hắn ở chấn trên khai cả đời thợ mục phô, tổng cộng cũng không gặp được quá vài lần như vậy đại mua bán, cho nên đương nhiên là tự mình tiếp đái bọn họ. Thợ mục phô lão bản mang theo phúc gia người đi trước chọn lửa bó củi, liền ở cửa hàng mặt sau trong viện. Nơi này bày chủng loại phôn đa bó củi, thợ mục phô lão bản kiên nhẫn mà vì bọn họ giới thiệu mỗi loại bó củi đặc tính, cùng với thích hợp làm gia cụ Phúc nhiều hơn không nói hai lời liền cực kỳ thổ hào mà quyết định muốn chọn lửa quý nhất tốt nhất bó củi, dựa theo này từng người đặc tính làm thành gia cụ. Ở trong lòng nàng, liền tính là nơi này quý nhất bó củi, cũng so trước kia hoa hả những cái đó tiện nghi quá nhiều quá nhiều, cho nên, đương nhiên muốn chọn tốt nhất. Hơn nữa Phúc nhiều hơn còn nói, căn cứ mọi người trong nhà từng người yêu thích bất đồng, mỗi một gian trong phòng gia cụ bài trí cũng có thể không hoàn toàn tương đồng. Lúc này đây, tất cả mọi người có cơ hội dựa theo chính mình tâm ý. Thiết kế bọn họ nhà ở. Cuối cùng, mỗi người đều được như ý nguyện mà lựa chọn chính mình thích ra cụ kiểu dáng cùng sử dụng bó củi, hơn nữa nói chính mình yêu cầu. Thợ một phô lão bản một bên nghiêm túc ký lục, một bên nhịn không được mà cười, miệng đều phải liệt đến lô thai. Nay nhưng thật thật là đại khách hàng A, lúc này bọn họ thợ mộc phô một năm không khai trương đều không lo ăn uống. Lúc sau, thợ mộc phô lão bản tự mình mang theo cửa hàng thợ một nhóm, đến lúc ấy vẫn là dàn giáo trong phòng lượng hảo kích cỡ trở về nắm chặt chế tạo gấp gấp đi cũng không trách thợ một phô lão bản kích động như vậy này đó ra cụ làm xuống dưới chính là muốn xuất tiêu phí 500 lượng bằng nào khấu trừ rất các loại phí tổn hắn ít nhất có thể kiếm 300 lượng phải biết rằng hắn bình thường quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến nhiều thế này à mà lúc đó phúc nhiều hơn trong lòng so thợ thợmộ phô lao bản còn kích động đâu. Nàng tưởng tượng đến chính mình trong nhà sắp dùng tới gỗ tử đàn tủ quần áo gỗ xưa bàn ghế Liêu Thủy khúc một bản trăm điểm còn có hồ đảo thu kệ sách Vân vân, nàng liền hưng phấn mà muốn nhảy dựng lên. Má ơi, mấy thứ này nếu là đặt ở hoa hạ, tùy tuy tiện tiện giống nhau, khả năng liền không chỉ muốn 500 lượng. Chính là nàng toàn bộ tân gia 9 gian phòng ở, hơn nữa phòng bếp phòng tạp vật từ từ địa phương, tất cả đều thu phục, cũng mới chỉ tốn 500 lượng mà thôi, quả thực là tiện nghi thấu. Phúc nhiều hơn đối với gia cụ này một hối, thật sự là vừa lòng không thể lại vừa lòng, lại còn có có một loại ngon bổ rẻ cảm giác, nhạc nàng thật nhiều thiền cũng chưa quá mức nhi. Khi thật, nhà nàng làm này đó ra cụ tiêu phí bạc, ở thời đại này cũng đã xem như rất nhiều, nhà nàng cái như vậy nhiều gian phòng ở, cũng bất quá mới hoa 300 nhiều hai mà thôi. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Bởi vì quan niệm bất đồng, mọi người đối giá hàng bình phán tiêu chuẩn cũng là bất đồng. Giống như là cảm thấy 500 lượng đánh chế gia cụ không quý giống nhau, phúc nhiều hơn cảm thấy che lại như vậy nhiều gian phòng ở, hoa 300 nhiều hai một chút đều không nhiều lắm. Nhưng trên thực tế, ở nông thôn tới giảng, Cơ hội không có nhà ai có thể hoa nhiều như vậy bạc xây nhà, ngay cả những cái đó các thôn các chấn địa chủ, cũng cơ hồ không có lớn như vậy bút tích. Phúc nhiều hơn cũng không biết nơi này giá thị trường, chỉ là dựa theo chính mình cảm giác, tận khả năng mà cấp mọi người trong nhà xây dựng thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh mà thôi. Hơn nữa nàng hiện tại trong tay còn có không ít bạc, hoa lên không hề có gánh nặng. Chờ đến sở hữu gia cụ đều đúng chỗ lúc sau, Phúc nhiều hơn càng là cảm thấy này đó bạc hoa quá đáng giá. Nhà này thợ một phô danh tiếng sắc thật không phải thổi, bọn họ tay nghề thật là tốt không lời gì để nói. Sở hữu gia cụ, đều làm mộng và lỗ mộng kết cấu, hoàn toàn không cần cái đinh, thuần túy dựa vào tình tinh xảo làm mộng và lỗ mộng kết hợp ở bên nhau. Bó củi ghép nối chỗ một chút khe hở đều nhìn không ra tới, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là liền trưởng thành như vậy đâu. Phúc nhiều hơn xem kia kêu, kêu một cái đỏ mắt à, mỗi xem một cái đều dùng tay vớt ve thật nhiều hạ, sau đó ở trong lòng kích động kêu la. À à à. Cái này tủ quần áo có thể giá trị 5 vạn đồng tiền, cái này đến giá trị 10 vạn, cái này ít nhất giá trị 3 vạn. Chờ đến đem nguyên bộ gia cụ đều sau khi xem xong, Phúc nhiều hơn đã kích động mà sắc mặt đỏ bừng. Má ơi, này đó gia cụ nếu là phóng tới hoa hạ đi bán, ít nhất đến giá trị vài trăm vạn nhân dân tệ. Nếu là dựa theo đồ cổ tính toàn nói, vô giá. Phúc nhiều hơn cảm thấy, này đó gia cụ nếu là lấy đồ cổ hình thức xuất hiện ở hoa hạ bán đấu giá thị trường, phỏng trừng đến làm mọi người nổi điên. Tài chất thượng thừa, thủ công hoàn mỹ, so rất nhiều bảo tồn không như vậy hoàn hảo đồ cổ gia cụ, mạnh hơn vô số lần. Mỗi một kiện gia cụ đều đến đánh ra giá, giá trên trời tới. Phúc nhiều hơn ở trong lòng đêm này đó gia cụ đổi một chút giá trị lúc sau, cao hứng mà như là nhặt tòa kim sơn dường như, đôi mắt cười đều mị thành một cái phùng. Vui mừng mà nhận lấy gia cụ, lại thỉnh thợ một phâu người hỗ trợ sắp đặt hảo, phúc nhiều hơn hào phóng mà đem còn thừa khoản tiền thanh toán còn thêm vào cho thợ mục phô lão bản một cái 10 lượng bạc đại hương bao, lấy cảm tạ bọn họ đẩy nhanh tốc độ tốc độ. Thợ mục phô lão bản lập tức nhạc nói rất nhiều các tường lời nói, sau đó lành thủ hạ người đi trở về, hơn nữa cười ha hả mà nói về sau lại có việc còn muốn đi tìm hắn. Phúc nhiều hơn cười đồng ý, đáp ứng về sau chỉ cần dùng gia cụ, khẳng định còn đi tìm hắn. Tiến đi thợ mục phô người, Phúc nhiều hơn ngay sau đó lại hưng phấn ai phòng tham quan một vòng, cảm thấy nhà này quy cách nháy mắt tăng lên n nhiều cấp bậc khu khu, mặc danh có loại ở tại ổ vàng cảm giác đâu. Phúc ra những người khác tuy rằng không có phúc nhiều hơn khoa trương như vậy, nhưng là cũng tất cả đều là vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Nguyên bản tân cái tốt phòng ở, cũng chỉ là trống giống một tràng kiến trúc mà thôi, nhưng là này đó gia cụ ngăn bỏ vào tới, nháy mắt, liền có ra hương vị cùng náo nhiệt. Gia cụ đặt mua hảo, phúc nhiều hơn lại hóa thân vì mua sắm của ma, đi thường xuân chấn một đốn điên cùng mà quét hóa. Nôi chén gáo buồn gối đầu đẹm chăn. Các loại trong nhà chuẩn bị vật tư, phúc nhiều hơn suốt càng quét trở về tam đại xe bỏ cộng thêm vài xe ngựa Nếu không phải bởi vì đi trong thành đường xá có điểm xa hơn nữa nghe nói bên kia đồ vật giá cả quý hơn nữa chất lượng còn không bằng trấn trên hảo, phúc nhiều hơn khả năng liền không chỉ là ở thường Xuân Chấn quét hóa ít nhiều thường Xuân Chấn là cái vật tư lưu chuyển trọng trấn ăn mặc chi phí đầy đủ mọi thứ lúc này mới thỏa mãn phúc nhiều hơn cái này mua sắm cuồng nhu cầu Trở về đến nhà chung tất cả đồ vật đều đặt mua đầy đủ hết lúc sau cái này ra liền có thể vào ở. Vì thế, ở giữa hẹ sắp đến thời điểm, Phúc gia nên đón dọn nhà chi hỷ. Ngày này là thỉnh phong thủy tiên sinh hỗ trợ tính ra tới ngày lành tháng tốt, Phúc Giang người các hỷ khí dương dương đóng gói hảo tùy thân vật phẩm, chuẩn bị dọn đến tân ra đi. Kỳ thật, nhà mới bên trong, các loại đồ dùng sinh hoạt đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, hôm nay chuyển nhà, cẳng có rất nhiều đi cái hình thức mà thôi, muốn chính là cái loại này nghi thức cảm. Toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn cũng đều đi theo cùng nhau xôi trào. Đây chính là bọn họ thôn mới nhất ra đời địa chủ gia chuyển nhà đâu, đại gia đương nhiên muốn đi theo qua đi thấu cái náo nhiệt dính dính không khí vui mừng, hy vọng có thể đi theo nhờ ơn, cũng quá thượng hảo nhật tử. Các thôn dân sớm mà liền tới tới rồi đường ra tư thục trước cửa, chờ xem phúc gia chuyển nhà rầm rộ. Giờ mèo vừa đến, đường ra tư thuộc đại môn mở ra, phúc gia mọi người mênh ngông quần quận mà đi ra. Đây là phong thủy tiên sinh hỗ trợ xem trọng giờ lành Nói là Phúc Gia ở giờ mẹo chuyển nhà, chắc chắn như kia sơ thăng thái dương giống nhau, nhật tử phát triển không ngừng, con cháu mỗi người tiền đồ. Phúc Gia mọi người vừa nghe lời này, tự nhiên là nghiêm khắc mà theo phong thủy tiên sinh dặn dò hành sự. Cho nên này sáng sớm thượng, mặc dù là nghe được bên ngoài tiếng người hồn ào, Phúc Gia người lăng là chịu đựng không có mở cửa ra tới hàn huyên, thẳng đến canh giờ tới rồi, lúc này mới ra tới. Phúc Gia mọi người ra tới sau, hướng các thôn dân nói lời cảm tạ, cảm tạ đại gia có thể tới cổ động Nhưng là hỗ trợ liền không cần, bởi vì bọn họ ra yêu cầu di chuyển đồ vật cũng không nhiều. Ở các thôn dân hết đợt này đến đợt khác chúc mừng trong tiếng, Phúc Thủy Thái phủng một vại đại tương đi tuốt đàng trước mặt, thẳng đến Tân Gia mà đi. Đây là địa phương phong tục nói là dọn Tân Gia thời điểm, muốn đại tương, đem, đi trước, như vậy sẽ dọa lui hết thẻ tại ám, bảo ra Trạch bình an. Đi ở Phúc Thủy Thái phía sau chính là Ninh Mộng Dao nàng bưng một cái nổi, bên trong một cái dùng hồng giấy bao vây lấy tươi sống đại cá chép Còn có một túi ngũ cốc ngũ cốc. Làm như vậy là vì thảo cái hàng năm có thửa, ngũ cốc được mùa cắt lợi. Đương nhiên, Ninh Mộng giao một cái nhược nữ tử là không có khả năng đoan động ở nông thôn dùng cái loại này đại trào sát. Nàng trong tay nổi là một ngụm bỏ túi mini bản hai lỗ 2 xào nồi, đặt ở tiểu hào bếp thượng xào rau dùng cái loại này. Tuy là như vậy, cái nồi này hơn nữa cá chép cùng ngũ cốc, phân lượng cũng không nhẹ, chừng mười mấy cân. Chính là Ninh Mộng dao chính là cắn răng kiên trì một đường đoan tới rồi tân gia trung gian không làm bất luận kẻ nào đổi tay. Nàng là trong nhà nữ chủ nhân, vì thảo cái cắt lợi hảo điểm có tiền, nàng liền tính là cánh tay mệnh chặt đức, liền kiên quyết muốn đem nhiệm vụ này hoàn mỹ hoàn thành. Ở Ninh Mộng Giao phía sau, chính là Phúc Gia bọn nhỏ, bọn họ từng người cầm mấy cái đơn giản bao vây, bên trong chính là cả nhà tùy thân quần áo trang sức linh tinh. Đến nỗi mặt khác những cái đó ở nhờ đường ra lúc sau đặt muôn Tự nhiên là tất cả đều để lại cho đường lao phu tử ra. Đường lao phu nhân lúc ấy là không chịu thu, mấy thứ này giá trị không ít bắt đâu. Nhưng là phúc nhiều hơn nói về sau bọn họ toàn ra còn phải thường xuyên trở về cọ cơm đâu, nàng lúc này mới buồn cười nhận lấy. Phúc ra mọi người ở các thôn dân chúc mừng trong tiếng, thuận lợi tới tân gia cổng lớn. Lúc này, sớm đã chờ ở cửa đường ngạn nhanh nhẹn mà bậc lửa treo ở trước cửa hai đại quải pháo, bùm bùm thanh âm văng lên, rằng có hảo một thời gian mới ngừng lại. Các thôn dân nghe được kêu kêu một cái đã ghiền A. Bởi vì quá nghèo, cho nên ánh sáng mặt trời thôn mọi người liền ăn tết đều luyến tiếp mua quá nhiều pháo, giống nhau đều là tượng trưng tính mà lộn cái hai ba trăm vang phong phóng liền tính. Chính là này Phúc Gia, trong khoảng thời gian ngắn, liền thả hai lần, làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng nghẹn mấy đời hần, hần dối, đều bị băng đi rồi rất nhiều. Thượng một lần là Phúc Gia nhà mới thượng lương, thả trừng hai vạn vang pháo, lại còn có lại phát đường lại giải tiền. Lúc này đây, nghe động tính, Phòng trưng hẳn là trong truyền thuyết 10 vạn vương tháo, chấn đại gia hỏa lô thai đều ầm ẩm vang lên. 10 vạn a, nay đều đủ bọn họ toàn thôn người phóng đã nhiều năm. Các thôn dân cảm thấy, Phúc gia đã không thể xem như tiểu địa chủ, này thỏa thỏa chính là làng trên xóm dưới lớn nhất đại địa chủ a. Không tin đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, cái nào địa chủ ăn Tết hoặc là chuyển nhà thời điểm, buông tha 10 vạn vương tháo. Các thôn dân kích động mà nghị luận, xem Phúc gia nhà mới ánh mắt tất cả đều là lựa nóng. Bọn họ đảo không phải mắt khí phúc gia giàu có, mà là ở không ngừng cầu nguyện, hy vọng phúc gia càng phú càng tốt. Như vậy ánh sáng mặt trời thôn tất cả mọi người khẳng định có thể đi theo mượn thượng quang, chính là cho bọn hắn làm việc vặt, cũng có thể ra tăng tuyệt bút thu vào lạc. Pháo thanh ngừng lại lúc sau, phúc thủy thái cái thứ nhất rào bước tiến lên tân ra ngạch cửa, tiếp theo chính là ninh mộng giao, cùng với phúc gia mọi người, đường ngạn là đi theo phúc nhiều hơn phía sau đi vào. Mà lưu tại cửa chiêu đái các thôn dân, còn lại là thôn trưởng Vương hữu quý Nay dọn nhà chi hỷ, chú trọng chính là muốn nhân khí vượng thịnh, cho nên, hôm nay trình diện thuân dân, đều là có thể đi vào phúc gia tân trạch tử tham quan. Hơn nữa bản địa tập tục là, chuyện nhà cùng ngày, tới người càng nhiều, này hộ nhân ra về sau nhật tử gặp qua đến càng vượng. Phúc nhiều hơn mặc dù không quá thích người ngoài bước vào nhà mình lãnh địa, nhưng là bách với quý củ, nàng vẫn là phải nhịn. Ân, thà rằng tin này có bái, chỉ cần là có lợi cho gia trạch thịnh vượng, nàng đều nguyện ý đi tin tưởng đi vâng theo. Nhưng là các thôn dân tiến vào tòa nhà, khẳng định là không thể làm cho bọn họ loạn đi. Bằng không nhà ở nhiều như vậy, vạn nhất chăm sóc bất quá tới, bị cái nào các thôn dân chạm vào hư điểm cái gì, thậm chí là mượn gió bẻ mang lấy đi điểm cái gì, đã có thể xuất ruột. Vì thế, thân là thôn trưởng vương hữu quý, liền quang vinh mà gánh vác nổi lên duy trì trật tự trọng trách. Mọi người đều yên lặng một chút ta, nghe ta nói. chương 197 thụ uy, phúc ra mọi người đi vào tân gia bên trong đi ràn xếp đồ vật. Mà vương hữu quý còn lại là lưu tại cửa hỗ trợ tiếp đón các thôn dân. Đại gia yên lặng một chút ta, nghe ta nói. Chúng ta hôm nay là tới chúc mừng Phúc Gia hỷ rời nhà mới, cũng không phải là tới thêm phiền. Cho nên chờ lát nữa đi vào lúc sau, đại gia liền ở trong sân chạm hảo, đứng nơi nơi loạn đi à. Các thôn dân vừa nghe, liền ăn tinh xuống dưới, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mà đều có điểm không cao hứng. nay Phúc Gia là ý gì a Nhà ai nhà mới cái hảo lúc sau? Không đều là rộng mở đại môn làm các hương thân đi vào tham quan. Như thế nào tới rồi nhà hắn, còn không cho tùy tiện đi lại đâu. Có kia soi mói người, liền lớn tiếng lẩm bẩm lên. Mặt khác các thôn dân tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít mà cảm thấy người kia nói có đạo lý. Vương hữu quý tàn nhẫn kính trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia chim đầu đàn, trương láo tam, nhắm lại ngươi xú miệng. Liền hiện ngươi trường miệng là sao? Bị mắng người đúng là vẫn luôn xem phúc ra không vừa mắt trương láo tam. Hắn không dám cùng vương hữu quý tranh luận, chỉ là ngạnh cổ, vẫn như cũ vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Hắn tức phụ Lý Tứ quái thanh quái khí mà nói câu, ai hù, ta nói thôn trưởng đại ca A, người gì thời điểm thành phúc gia trong cửa cầu A. Các thôn dân tức khắc cười văng lên. Lời này nhưng đem vương hữu quý cấp tức điên, chỉ vào lý Tứ cái mùi mắng to, thả người nương cầu xú thí. Các người hai vợ chồng một cái tổn hại dạng, sẽ không nói tiếng người đồ vật. Nhìn thấy nam nhân nhà mình bị mắng như vậy khó nghe. Cũng đứng ở cạnh cửa Lưu Xuân Hoa nhưng không làm. Hắn nam nhân không hảo đối một nữ nhân thế nào, nàng nhưng không quen cái kia mụ giả thúi. Lưu Xuân Hoa ba bước hai bước đi tới Lý Tứ trước mặt, đôi tay xoay eo, nộ mục trở lên, hung tợn mà nói, Lý Tứ, ngươi còn dám hạ hồ liệt liệt một câu thử xem. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Lý Tứ tuy rằng là cái người đàn bà đánh đá, nhưng là lại không nốc, biết Lưu Xuân Hoa không phải cái dễ trọc. Trước kia thời điểm, Lý Tứ tuy rằng cũng cùng Lưu Xuân Hoa từng đánh nhau lại còn có xem như thắng, nhưng là chính mình cũng bị đối phương đánh không nhẹ. Gần nhất, Lý Tứ Đông Du tây dạo thời điểm, phát hiện Lưu Xuân Hoa mỗi ngày đi trấn trên, hơn nữa mặc gì đó cũng đều rõ ràng đã đổi mới, đánh giá nếu là tìm được phát tại phương pháp. Mấy ngày hôm trước, nàng càng là nghe nói, Lưu Xuân Hoa tìm vài người giúp nàng đào sơn dã đồ ăn, lại còn có ấn thiên cấp phát tiền. Lý Tứ trước sau một kết hợp, liền minh bạch, Lưu Xuân Hoa khẳng định là trộm đạo mà phát tài. Lý Tứ trong lòng miễn bản có bao nhiêu ghen tị Bằng gì nữ nhân này là có thể quá thượng có tiền ngày lành, nàng lại còn phải cả ngày khổ ha ha mà đi theo trường tam ăn bữa hôm lo bữa mai. Lý Tứ không đi nghĩ lại chính mình có bao nhiêu lời, chỉ là một mặt ghen ghét người khác, càng cân nhắc càng sinh khí, liền đối Lưu Xuân Hoa người một nhà đều hận thượng. Cho nên vừa mới nàng mới có thể tiếp theo nàng nam nhân nói, châm trọc vương hữu quý. Ở nàng xem ra, vương hữu quý cùng Lưu Xuân Hoa ra có thể phát tài, khẳng định là bởi vì bọn họ định bợ thượng phúc gia duyên cớ. Ma Phúc gia lại đối nàng cùng Trương Tam khinh thường nhìn lại, cái này làm cho nàng phi thường bất mãn. Nhưng mà hiện tại Phúc gia phát triển thế chính kính, Lý Tứ cùng Trương Tam cũng không dám trọng, cho nên mới sẽ đem đoán khí đều rơi tại Vương Hữu Quý gia trên người, giống như mở miệng châm chọc bọn họ, là có thể thỏa mãn bọn họ biến thái trả thù cảm dường như. Bất quá hiện tại khí là gia điểm, Lý Tứ rồi lại hối hận. Nàng sao liền đã quên Lưu Xuân Hoa nữ nhân này đánh đá trình độ đâu? Trước kia mọi người đều nghèo thời điểm, nàng liền đem chính mình đánh quá sức Hiện tại đối phương có tiền, đánh lên người không thể có càng có kính. Không thể không nói, người này kỳ ba, ý tưởng cũng đi theo cùng nhau kỳ ba, Lý Tứ không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng có thể đem đánh người tay kính nhi lớn nhỏ cùng có tiền trình độ liên hệ ở bên nhau. Có lẽ, ở người nghèo trong tiềm thức, kẻ có tiền hết thảy đều là có thể nghiền áp chính mình. Nhìn Lưu Xuân Hoa hung thần ác sát mà đứng ở trước mặt, Lý Tứ cảm thấy bắp chân có điểm tình thịch. Cuối cùng, Lý Tứ biểu tình ngượng ngùng, không dám nói nữa. Sợ Lưu Xuân Hoa quính lên mắt, liền phải làm cho toàn thôn người mặt tấu nàng một hồi. Hiện tại Lưu Xuân Hoa cũng sắc thật là uy hiếp lực mười phần. Nàng không giống như là trước kia như vậy đầy mặt thái sắc, cả người rõ ràng đầy đà rất nhiều, ăn mặc một thân mới tinh siêm y hề, mang nguyên bộ lẻ sáng bạc trang sức, mặt mày hồng hào. Giống cái địa chủ bà. Lý Tứ vừa được đến cái này nhận chi lúc sau, trong lòng càng là sợ hãi ba phần. Lưu Xuân Hoa ở trong bất chi bất giác, thế nhưng có lớn như vậy biến hóa này nào vẫn là lúc trước cái kiêng nghèo khổ nông thôn phụ nữ A Lưu Xuân Hoa không biết Lý Tứ ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, đã suy nghĩ như vậy rất nhiều, nàng vẫn như cũ trừng lớn đôi mắt cảnh cáo nàng. Ta nói cho ngươi Lý Tứ, về sau ở trong thôn đừng nơi nơi hạt dạo chơi, đông ra trường tây gia đoạn mà hạt hồ liệt liệt, đặc biệt là về phúc gia cùng nhà ta. Nếu là lại làm ta nghe được hoặc là biết, ngươi biệu đặt phúc ra cùng nhà ta nói bậy, tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Nói, Lưu Xuân Hoa còn thị huy cơ cơ Rất có một bộ ngươi không nghe lời, liền đánh tới ngươi nghe lời mới thôi tư thế. Như vậy Lưu Xuân Hoa đừng nói là Lý Tư A, chính là toàn thôn người cũng đều không có gặp qua A, đều bị chấn trụ. Trước kia Lưu Xuân Hoa tuy rằng cũng lợi hại, nhưng lại không giống như bây giờ khí chẳng cường đại, làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Lý Tư lúc này là thật sự bị dọa tới rồi, cứng đờ gật gật đầu. Lưu Xuân Hoa cũng không hiếm lạ nghe nàng bảo đảm, xoay người rời đi nàng trước mặt, sau đó đứng ở phúc ra cửa, đối mặt toàn thôn người Mọi người đều biết, phúc gia hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, ở chúng ta trong thôn cũng thường xuyên sẽ tìm một ít người làm việc nhi, cấp tiền công còn phi thường cao, không sai biệt lắm từng nhà đều đi theo được lợi. Cho nên nếu các ngươi nếu là muốn nhật tử hảo quá, liền thành thành thật thật mà đi theo cùng nhau làm việc. Nếu là lương tâm mắt nhi bất chính, muốn động một ít vai tâm tư, ta khuyên các ngươi tốt nhất là trước ước lượng ước lượng. Đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm đến toàn thôn người cùng người cùng nhau chịu liên lụy. Đừng tưởng rằng là phúc gia cầu chúng ta cho hắn làm việc, đó là nhân gia làm người phúc hậu, nguyện ý cấp chúng ta kiếm tiền cơ hội. Nếu không, nhân gia thượng chỗ nào còn mướn không đến người làm việc. Ba điều chân quốc không hảo tìm, hai cái đùi đại người sống còn không có rất nhiều. Làm người nào, quan trọng nhất chính là, thấy đủ. Các ngươi chính mình đều hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ đi. Lưu Xuân Hoa lời này nói khí phách cực kỳ, ân uy cũng thì nghiệm nhiên là ở giúp phúc gia thụ uy giống nhau. Vì sao nàng sẽ nói như vậy? Bởi vì Lưu Xuân Hoa quá hiểu biết này đó các thôn dân, biết bọn họ đang ở ám chọc chọc mà muốn làm sự tình. Bọn họ nhìn đến Phúc Gia giàu có, tự nhiên là muốn đi theo nhờ ơn. Nhưng đồng thời, bọn họ cảm thấy Phúc Gia là sao dọn đến nơi đây tới, liền tính là Cường Long, cũng không nên đẻ nặng bọn họ này đó địa đầu xà. Cho nên, liền có không ít người, đã nghĩ từ Phúc Gia nơi đó được đến chỗ tốt, lại muốn làm Phúc Gia đối bọn họ khách khí chút. Vương Hữu Quý là cái nam nhân, tâm thô. Cho nên cũng không biết có rất nhiều người ở sau lưng cho nhau khuyến khích, nếu muốn biện pháp từ phúc gia nhân thủ môi điểm chỗ tốt ra tới. Nhưng là Lưu Xuân Hoa thường xuyên ở trong thôn các gia xuyên môn, hoặc nhiều hoặc ít mà liền nghe được một ít tiếng gió, thậm chí còn ngẫu nhiên gian nghe được quá mấy nam nhân thương lượng chuyện này. Lưu Xuân Hoa lúc ấy thiếu chút nữa không khí tạc phổi. Những người này sao liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Một đám không biết tốt xấu đồ vật. Này nếu là bọn họ thật sự dám hướng phúc ra làm tiền chỗ tốt, không nói người khác. Chính là phúc nhiều hơn chính mình là có thể đem bọn họ đều thu thập, lại còn có không cần nàng tự mình động thủ. Phúc nhiều hơn không cần làm khác, chỉ cần là sau này không bao giờ từ trong thôn nhận người làm việc, là có thể đem bọn họ chỉ dễ bảo. Đừng tưởng rằng là người ta phúc nhiều hơn thượng vội vàng cầu người trong thôn làm việc. Thời buổi này, không đáng giá tiền nhất chính là người sức lực. Chỉ cần các bạc, có rất nhiều người cấp tới làm việc. Bọn họ ánh sáng mặt trời thôn phụ cận chính là có thật nhiều thôn, cách gần nhất. Đến nơi đây đi đường cũng bất quá nửa canh giờ. Cho nên, thật muốn là chọc nóng nảy phúc nhiều hơn, nhân ra khẳng định là thà rằng chiều thôn bên người, cũng sẽ không lại cấp ánh sáng mặt trời thôn các thôn dân kiếm tiền cơ hội. Lưu Xuân Hoa thật muốn bắt lấy những cái đó 250, đầu ngốc, hỏi một chút, các người rốt cuộc là từ đâu ra tin tưởng, cho rằng chính mình có thể bức bách phúc ra đi vào khuôn khổ. Một đám ngu xuẩn. Lưu Xuân Hoa lúc này là xem ở đại gia quê nhà hương thân phần thượng, nhân cơ hội nhắc nhở bọn họ một chút. Nếu không, nếu thật sự bởi vì mấy cái ngốc tử, ảnh hưởng phúc nhiều hơn đối toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn ấn tượng, làm hại còn lại các thôn dân đi theo cùng nhau có hại, nàng này trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lưu Xuân Hoa nói như là một đạo tiếng sấm, ngáy mắt bổ ra nào đó người trong đầu hôn đột, đem bọn họ sợ tới mức trong lòng thẳng giật mình. Lúc này, bọn họ mới phản ứng lại đây, chính mình thiếu chút nữa làm kiện nhiều xuẩn chuyện ngu xuẩn. Nhân gia phúc gia hiện tại chính là nay đã khác xưa. Không hề là năm trước bị bãi quan xét nhà khi nghèo túng bộ dáng. Nhìn một cái nhân ra, không đến một năm quan cảnh, liền từ bị mình không rời nhà phát triển đến đặt múa hạ nhiều như vậy gia nghiệp, đủ để thuyết minh nhà bọn họ người năng lực lớn đâu. Nhân ra như vậy, sao có thể sẽ bởi vì bọn họ này đó thôn nhỏ dân bức bách, mà làm ra cái gì thỏa hiệp đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, sở hữu trong lòng có ý tưởng người, tức khác liền tất cả đều game over. Đến, vẫn là ngoan ngoan hiếp đi. Bọn họ Phúc Gia cấp gì bọn họ liền tiếp theo gì, nguyện ý cho bọn hắn gì việc bọn họ liền làm gì sống, đừng lại nghĩ khởi chuyện xấu. Kiếm điểm liền so một chút không có cường. Hơn nữa xem tình hình, Phúc Gia về sau phát triển sẽ càng tốt, bọn họ có thể kiếm tiền cơ hội cũng có thể càng nhiều. Cứ như vậy, Lưu Xuân Hoa dăm 3 câu liền thế Phúc Gia giải quyết rất một lần ẩn hình phiên thoái, hơn nữa các thôn dân trong lòng từ đây còn tạo nổi lên một cái tín nghiệm. Ngoan ngoan đi theo Phúc Gia, có tiền kiếm. Phúc nhiều hơn không biết lưu xuân hoa ở ngoài cửa giúp nàng lớn như vậy một cái vội nàng đi theo cha mẹ đem đại tương cùng nồi đều phóng tới phòng bếp lúc sau, khiến cho đại gia các hồi các phòng phóng thứ tốt, sau đó dựa theo nàng trước đó an bài tốt, đi từng người cương vị trở. Phúc nhiều hơn trước cùng đường ngạn vào nhà đem nàng đồ vật phóng tới trong ngăn tủ, lúc sau liền bắt đầu thu xếp chiêu đãi các thôn dân. Kỳ thật, Phúc nhiều hơn cũng không có giống các thôn dân tưởng như vậy, làm cho bọn họ liền ở trong sân đứng mà là nghĩ muốn đích thân dẫn dắt bọn họ tham quan tân ơn ra, tựa như hướng dẫn du lịch lãnh du khách tham quan cảnh điểm như vậy. Cứ như vậy, là có thể tránh cho bởi vì hỗn loạn mà tạo thành thai hoàng ẩm. Phúc nhiều hơn đem cả nhà an bài đến các gian trong phòng, làm cho bọn họ phụ trách trông non căn nhà kia. Mỗi một cái trong phòng còn đều bày biện thượng đậu phộng hạt dưa đường khối cùng với một ít tùy tay, nhưng lấy tiểu điểm tâm, này đó đều là đưa cho tiến đến tham quan thôn dân. Ánh sáng mặt trời trong thôn cái nhà mới nhân ra rất ít, cho nên nơi này cũng không có dọn nhà là lúc muốn mở tiệc chiêu đái tặng lễ tập tục Bởi vậy, Phúc nhiều hơn cũng liền không có làm điều thừa mà an bài cái gì tiệc cơ động linh tinh, mà là dùng như vậy phương thức thay thế. Hơn nữa nàng còn chuẩn bị rất nhiều bao lì xì, mỗi cái bên trong 6 văn tiền, chờ đến các thôn dân rời đi thời điểm, sẽ chia bọn họ, đồ cái không khi vui mừng cắt lợi. Có thể nói, Phúc nhiều hơn thiết tưởng chính là tương đương chú đáo. An bài hảo này đó lúc sau, nàng liền tới tới rồi cổng lớn trong viện, Vừa lúc nhìn thấy Vương Hữu Quý đã mang theo các thôn dân chờ ở nơi đó. Đương nhiên, nói năng lô mãng trương tam lý tứ hai vợ chồng bị Lưu Xuân Hoa kiên quyết chắn bên ngoài. Hôm nay là phúc gia dọn nhà chi hỉ rất tốt nhật tử, cũng không thể làm này hai đầy miệng phun phân đổ vật đi vào, để tránh phá hủy tức giận. Chương Tam Lý Tứ ngại với thôn trưởng vợ chồng ngăn trở, Đành phải không tình nguyện mà rời đi, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng đối bọn họ hận ý càng đậm. Liên Phúc Gia mang vương ra, bọn họ cùng nhau đều ghi hận. Thượng. Mà lúc này, các thôn dân nhưng không có người đồng tình bọn họ, tất cả đều cho rằng bọn họ là tự làm tự chịu, nên được đến như vậy đối đãi. Chờ đến bọn họ đi vào phúc gia sân sau, liền càng là hoàn toàn quên mất vừa mới bất mãn, cũng không rảnh lo bởi vì chỉ có thể đứng ở trong viện mà không cao hứng. Tất cả mọi người ở nhìn đông nhìn tây mà nhìn trong viện hết thảy, cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng, tiếng kinh hô hết đợt này đến được khác. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy phúc gia nhà cửa bộ giáng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phái xa hoa nơi ở. Phúc gia ở kiến nhà mới chi sơ, liền trước tiên ở bên ngoài cái nổi lên cao cao tường gây, cho nên các thôn dân cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái dạng gì. Đại gia liền biết Phúc gia tân trạch tử phi thường đại, giống như là thôn khác địa chủ gia như vậy, chiếm địa vài mẫu. Bắt đầu thời điểm, thậm chí còn có chuyện tốt thôn dân muốn bỏ lên trên tường gây, nhìn xem bên trong đều trường gì dạng. Nhưng là Phúc gia nơi ở tường gây nhưng bất đồng với vườn trái cây bên ngoài kia 2 mét cao tường vây, lúc này là ước chừng có 2 trượng cao, đều sắp đuổi kịp tường thành cao. Các thôn dân liền tính là đáp cây thang cũng bỏ không đi lên A. Sau lại tường vây trong ngoài càng là đều trồng trọt thượng mang thứ thực vật, đại gia liền càng không có biện pháp đến gần rồi. Phúc nhiều hơn lúc trước quyết định xây nhà thời điểm, liền đem an toàn vấn đề trở thành hạng nhất đại sự, cho nên mới sẽ đem tường vây tu thành như vậy. Nhà bọn họ tuy rằng là sinh hoạt ở tiểu sân thôn, Nhưng là ai biết khi nào sẽ tao nộ đến cái gì nguy hiểm, này an toàn công tắc cần thiết trước đó làm tốt. Bất luận là phòng bị sơn thượng hạ tới giá thú, vẫn là dự phòng ngăn trộm cường đạo, đều là thập phần tất yếu. Đương nhiên, này tường vây cũng xác thật ngăn trở người trong thôn đối phúc ra nhìn trộm. Bọn họ đối phúc ra lòng hiếu kỳ quá tràn đầy, mà phúc nhiều hơn cũng không thích bọn họ như vậy. Nàng không phải chân chính cổ đại người, cũng làm không đến đêm không cần đóng cửa thô thần kinh. Ở nàng xem ra, người với người chi gian thân hộ là chuyện tốt nhưng là không nên không có giới hạn không thấy ngoại. Giống nàng liền vô luận như thế nào cũng làm không đến, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tiến vào nhà người khác sân, cho dù kia ra khả năng nghèo liền cái đại môn đều không có. Ở nàng xem ra, tốt đẹp xã giao, là yêu cầu bảo trì nhất định khoảng cách, nên có lệ phép rõ hỏi càng là không thể khuyết thiếu. Nếu các thôn dân làm không được tự giác bảo trì khoảng cách, kia nàng liền dùng tưởng cao cùng đại môn tới giúp bọn hắn làm được. Hơn nữa sau lại thật đúng là liền đã xảy ra một chút sự tình. Kiều cao cao tưởng vây trợ giúp Phúc ra tránh thoát phiền thoái, chứng minh rồi Phúc nhiều hơn phòng ngừa chu đáo anh Minh Chỗ. Đương nhiên hiện tại Phúc nhiều hơn còn vô pháp đoán chức về sau sự tình, nàng chỉ là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra mà thôi. Các thôn dân cũng phần lớn thuần phát, không thể tưởng được Phúc nhiều hơn tu sửa cao tưởng vây còn có như vậy nhiều suy tính ở bên trong, bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng, nhà có tiền liền thích như vậy rộng. Như vậy mới phù hợp nhà cao cửa rộng giả thiết sao. Giờ phút này, May mắn thấy tưởng cao trong vòng chân chính phong cảnh, nhìn đến phúc ra nhà cửa xa hoa, ánh sáng mặt trời thôn mọi người trừ bỏ cảm thán chính là cảm khái, mà đôi mắt càng là không đủ dùng, xem chỗ nào đều cảm thấy hảo. Lúc này, phúc nhiều hơn đã đi tới, cười khanh khách mà đối đại gia nói, cảm tạ các hương thân có thể ở nhà ta dọn nhà ngày tốt tới cổ động, ta đại biểu cả nhà, cảm tạ chư vị. Nói, phúc nhiều hơn phi thường trịnh trọng mà triều đại gia làm thi lễ. Các thôn dân đốn giác thụ sùng nhược kinh. Trong lòng cận tổn kia một chút bất mãn cũng tất cả đều tiêu tán. Ai nha nha, nhân ra phúc gia nhất được sủng ái nhất năng lực cô nương thế nhưng chiều bọn họ thi lễ, còn nói cảm tạ bọn họ, này đãi ngộ, thật sự là thật tốt quá. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, phúc nhiều hơn thế nhưng lại tiếp theo nói, đại gia nếu tới, liền người tốt làm tới cùng, giúp ta ra các nhà ở đều chướng chướng nhân khí nhi đi theo ta ai phòng đi một chút nhìn xem đi. Các thôn dân đôi mắt chừng đến lao đại, Một đám đều rất là không dám tin tưởng. Thật vậy chăng? Bọn họ thật sự có thể từng cái nhà ở nhìn xem. Bọn họ thật sự may mắn có thể đi nhìn xem nhà có tiền nhà ở đều trường gì dạng A. Trước 198 gia mị lực, các thôn dân vốn tưởng rằng chỉ có thể đủ đứng ở phúc ra trong viện nhìn nhìn, không nghĩ lại bị phúc nhiều hơn báo cho, muốn mang theo bọn họ từng cái nhà ở nhìn xem, lúc này nhưng đem bọn họ cấp kinh hỉ hỏng rồi. Bọn họ không thể tưởng được thế nhưng sẽ có cơ hội xem nhà có tiền nhà ở trông như thế nào, kích động đến không được. Lần trước Phúc nhiều hơn ra nhà mới thượng lương thời điểm, bọn họ cũng chỉ là đứng ở cổng lớn, xem xong náo nhiệt lúc sau, cấp được một ít đường khối cùng đồng tiền mà thôi. Vốn tưởng rằng lần này nương Phúc ra dọn nhà cơ hội, có thể nhìn một cái trong viện cảnh tượng, cũng đã là mở rộng tầm mắt. Cho nên vừa mới ở cửa, nghe được vương hữu quý làm đứng ở trong viện đường loạn đi thời điểm, bọn họ mới có thể như vậy không vui thật vất vả có một lần kiến thức đại trạch viện cơ hội, liền như vậy bị ngăn lại, bọn họ là tương đương tiếc nuối. Bất quá vào sân lúc sau, bọn họ liền không rảnh lo không vui, cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chỉ là cổng lớn vùng này cảnh trí, cũng đã làm cho bọn họ không kịp nhìn. Bọn họ vốn dĩ đều cảm thấy, ở chỗ này chạm thượng một lát liền đã xem như mở rộng tầm mắt, trăm triệu không nghĩ tới, sự tình thế nhưng còn sẽ xuất hiện chuyển cơ. Vị này phúc ra cô nương, không chỉ có nói muốn mang theo bọn họ ở trong sân tham quan, Thậm chí còn đáp ứng làm cho bọn họ từng cái nhà ở nhìn xem, này như thế nào có thể không cho bọn họ hưng phấn đâu. Các thôn dân kích động phát ra hoan hô cùng tiếng thét trói thai, phúc nhiều hơn còn lại là vẫn luôn vẫn duy trì cười tủng tỉm bộ dáng Chờ đến mọi người thanh âm hơi nhỏ một ít, nàng liền mang theo đại gia hướng trong viện đi, lại còn có vừa đi vừa giới thiệu, nghiệm nhiên giống một vị tấn trách hướng dẫn du lịch. Phúc nhiều hơn một bên mặt mang mỉm cười mà cùng các thôn dân nói chuyện, một bên nhịn không được ở trong lòng buồn cười. không thể tưởng được à. Nàng xuyên qua đến cổ đại xã hội, thế nhưng còn chơi một phen chức nghiệp sáng vai, khách mời nổi lên hướng dẫn du lịch. Ân ân, cảm giác cũng không tệ lắm. Nếu là tương lai có cơ hội nói, nàng lộng một nhà cơ quan du lịch chơi chơi cũng không tồi, nói không chừng còn như vậy khai sáng cổ đại tân ngành sản xuất đâu. Phúc nhiều hơn trong lòng lung tung nghĩ, chỉ cho là tự tiêu khiển, lại không thể tưởng được sẽ một ngựa thành sấm, tương lai thế nhưng trở thành du lịch ngành sản xuất khai sơn thủy tổ. Phúc nhiều hơn phi thường hào phóng mà dẫn dắt các thôn dân từ cổng lớn hướng trong viện đi đến, vừa đi vừa giới thiệu các gian phòng ở cực kỳ sử dụng. Các thôn dân tựa như kêu lưu bà ngoại vào đại quan viên dường như, xem gì đều mới lạ, xem gì đều chấn động, phản phất mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn, thật thật dài quá kiến thức. Mà Phúc gia này tòa nhà mới viện, cũng xác thật là trải qua Phúc nhiều hơn tỉ mỉ thiết kế, đã có bản địa dân cư tục tầng đại khí, lại dung hợp hóa hạ giang nam lâm viên tú Mỹ Tuy rằng Phúc nhiều hơn cũng không phải kiến trúc người thạo nghề, nhưng là nàng lớn nhất trình độ mà chiếu cố nơi ở thực dụng tính tốt đẹp xem tính, cả tòa sân nơi trốn lộ ra ra ấm áp. Toàn bộ nhà cửa chiếm địa diện tích lước chừng có 15 mẫu, Nam Bắc trường 500 m đồ vật khoan 300 m nhìn liền rộng lớn khi phái. Nguyên bản ở lúc trước mua đất là thời điểm, Phúc nhiều hơn chỉ mua tam mẫu đất, cho rằng kiến một tòa hai tiến sân liền cũng đủ người một nhà ở. Nhưng là ở nàng vẽ thời điểm, ý tưởng càng ngày càng nhiều. Yêu cầu diện tích cũng tự nhiên là càng lúc càng lớn, kêu tam mẫu đất tự nhiên liền không đủ dùng. Nàng nhìn chính mình hao hết tâm tư thiết kế ra tới nơi ở đồ, càng xem càng thích, đương nhiên không nghị sửa chữa, vì thế liền quyết định lại nhiều mua một ít đất nền nhà. Đây chính là nàng lần đầu tiên có được tự kiến phòng ở đâu, muốn cái liền phải nỗ lực cái cái tốt nhất nhất vừa ý. Cũng may nàng sau lại cũng không kém tiền, liền dứt khoát lại đi huyện Nha mua 12 mẫu đất nền nhà, cuối cùng liền thành hiện tại cái này quy mô. Cả tòa nhà cửa tọa Bắc Triều Nam, mặt bằng trình hình chữ nhật, chỉ ở Nam diện khai một cái đại môn, nhìn liền phi thường đại khí. Từ đại môn tiến vào lúc sau, xem như ngoại viện, tả hưu các có một đống phòng ở, chính diện đối với đại môn chính là một chỉnh bài phòng ở. Trung gian có một cái bò đầy hoa đằng ánh trăng môn, lúc này viện môn nhắm chặt. nay một loạt phòng ở như là phân cách tuyến giống nhau, đem nội viện cảnh sát tất cả đều che lấp. Toàn bộ ngoại viện, đều là phiến đá xanh phố địa, phi thường rộng mở Trong viện đan sen có hứng thú gieo trồng một ít thấp bé hoa cỏ cây cối, còn dùng đại lưu sứ dưỡng vải quảng hoa sen. Đại môn bên tay phải, cũng chính là sân đông sườn, là một đống sương phòng, đây là phúc gia đái khách chỗ. Đẩy ra sương phòng môn, bên trong cảnh vật liền vừa xem hiểu ngay. Nhà ở tứ phía đều khai cửa sổ, ánh sáng đặc biệt hảo. Mỗi một cái cửa sổ phía dưới cửa sổ thượng đều bãi mấy bùn khai chính diễm hoa tươi, nhất phái sinh cơ giặt rào cảnh tượng. Nhà ở nam diện tường bàn một phô dương đất Dương đất trung gian mặt trên bảy giường đất bàn cùng trà cụ. Ở dương đất bên cạnh đối diện môn vị trí, có một cái chiều bắc mở cửa tiểu táo gian, là chuyên môn dùng để cấp giường đất nhóm lửa địa phương. Bếp thượng có một ngụm nồi to, vậy bếp bên cạnh có một ngụm lưu nước, bên cạnh còn phóng trang thủy dùng ấm nước. Nhà ở Bắc Sườn, bày nguyên bộ một chất sofa cùng bàn trà. Thật dài trên sofa mặt phô thật dày bông cái đệm, còn bày một hàng bỏ thêm vào đông ố ngồi. Này một bộ mới lạ gia cụ, là người trong thôn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Tức khác một đám đều xem kinh ngạc liên tục. Mà càng làm cho bọn họ giật mình chính là, trên bàn trà mặt lúc này chính bày vài cái cái đĩa, bên trong các loại đồ ăn vặt điểm tâm. Phụ trách chăm sóc này phòng, là phúc gia gia chủ phúc thủy thái. Hắn nhìn thấy có người đi vào tới, liền cười ha hả mà tiếp đón đại gia tùy tiện ngồi, sau đó còn nhiệt tình mà làm cho bọn họ tận tình ăn cái gì. Các thôn dân thật là cảm động không được, sôi nổi đối phúc thủy thái tỏ vẻ cảm tạng, sau đó thật cẩn thận mà thí ngồi một chút sofa lại cầm một ít đồ vật ăn. Lúc sau liền xôi nổi rời khỏi này gian nhà ở, như là sợ phá hủy cái gì dường như. Phòng khách đối diện mặt, dựa gần tây sườn đầu hồi một loạt phòng ở, là dùng để vòng châu ngửa cùng tồn xe địa phương, nhưng là môn đều là hướng tới phía tây khai, cho nên cơ hồ sẽ không có hương vị chuyển tới trong viện tới. Kia bài phòng ở trên tường trên nóc nhà, đều bò đầy các màu tường vi, hoa khai phi thường sáng lạ, làm người ngồi ở trong phòng khách xuyên thấu qua cửa sổ cũng có thể nhìn đến mỹ lệ phong cảnh mà đứng ở trong viện xem thời điểm, liền càng là cảnh đẹp ý vui. Ở phòng khách phía bắc đảm đương phân cách tường kêu bài phòng ở, theo Phúc nhiều hơn giới thiệu nói, là trong nhà các nam nhân thư phòng, mỗi người mở gian. Thư phòng bên ngoài địa phương, chính là ngày thường trong nhà tới khách nhân chiêu đáy chỗ, rồi sau đó mặt chính là nội trạch, là mọi người trong nhà cư tru sinh hoạt địa phương. Các thôn dân đều nghe tròn váng. Gì? Tốt như vậy địa phương, thế nhưng còn không phải Phúc gia người trụ địa phương. Thiên đâu? nơi đó mặt cư chú phòng ở đến hảo thành gì ra A. Nhìn này nhất bên ngoài tiến sân phong cảnh, cũng đã làm cho bọn họ hâm mộ không thôi, xem xong bên trong quan cảnh, bọn họ còn có thể xuống không. Ở phúc gia tham quan một vòng trở về, nhìn đến chính mình ra thấp bé cũ nát phong úp, bọn họ còn có dũng khí đi vào đi sao. Tuy rằng trong lòng các loại tự ti buồn bực, nhưng là cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, mọi người cắn răng, đi theo phúc nhiều hơn bước chân đi vào nội viện. Đẩy ra nội viện đại môn, Các thôn dân liền phảng phất tiến vào tới rồi tiên cảnh giống nhau. Nơi nơi đều là hoa đoàn cẩm thốc lục ý giặt rào, từng điều đá xanh đường nhỏ ở trong biển hoa xuyên qua, một lầy động phòng ốc thấp thoáng ở cây xanh chi gian. Không biết nơi nào còn truyền đến tí tí tiếng chim hót, càng khiến cho các thôn dân từng trận hoảng hốt. Phúc nhiều hơn mỉm cười đứng ở viện môn khẩu, vì mọi người giới thiệu một chút trong viện bố cục. Từ ánh trăng môn tiến vào, là một khối rộng mở đất trống, phô gạch xanh, bốn phía biến thực hoa cỏ, tản ra nhàn nhạt tố hương. Dọc theo tường vây là một vòng không quá cao phòng ốc, mái hiên hướng ra phía ngoài thật dài rộng ra, dà, phương tiện mọi người trong nhà ở dưới hành tẩu khi che nắng tránh mưa. Mà này đó phòng ốc đều là dùng để đương kho hàng. Đang tới gần tây sườn vị trí, còn có một trận dây nho, phía dưới 7 bàn đu dây cùng một chất bàn ghế. Mà nơi xa thấp thoáng ở cây cối phòng ốc, chính là phúc gia người cư trú, tổng cộng có 3 hàng 7 đống, bố cục hợp lý đan xen có hứng thú, lấy ánh sáng đều phi thường hảo. Đệ nhất bài có 4 đống, Là phúc gia 4 cái nhi tử nhà ở. Đệ nhị bài, có hai đống, là phúc nhiều hơn cùng phúc thủy hàng nhà ở. Đệ tam bài, còn lại là chỉ có một đống, là phúc thủy thái vợ chồng chỗ ở. Sở hữu phòng ở cách cục đều là giống nhau, đều là trung gian chiều Nam mở cửa đối diện phòng. Có điều bất đồng chính là, phúc thủy thái phu thê chủ kia đống lớn hơn nữa một ít, Nam Bắc chiều rộng 6 m đồ vật chiều dài 20 m Mà còn lại 8 đống phòng ở, đều là Nam Bắc khoan 5 m đồ vật trường 15 m Phúc nhiều hơn mang theo mọi người đi vào phúc xương tới cư trú căn nhà kia, làm đại gia tham quan, hơn nữa đối đại gia nói rõ, chỉ có thể tiến vào này một đống nhà ở, còn lại xin miễn tham quan. Vào nhà lúc sau, có một cái tiểu hành lang, hai bên các thông đồ vật nhị phòng, trung gian mở cửa đi vào là phòng bếp. Trong phòng bếp đồ vật các có một cái bẫy bếp, phía tây hợp với trong phòng giường sưởi phía đông cái kia liên tiếp còn lại là đông phòng một vòng tương ấm. Bởi vì đông phòng không có bàn giường sưởi bố trí đến là một chế giường lớn. Đây là vì mùa hè thời điểm ngủ mát mẹ thoải mái. Nhưng là mùa đông thời điểm thời tiết rất lạnh, nhà ở sưởi ấm là cái vấn đề, cho nên liền ở đông phòng xây một vòng tương ấm, hoàn mỹ mà giải quyết sưởi ấm vấn đề. Phòng bếp mặt bắc, còn lại là rửa mặt gian, đối diện môn chính là buồn rửa tay, phía đông là tắm rửa gian, phía tây là vệ nút cỡ. Phúc nhiều hơn cho môi đống phòng ở đều trang bị phi thường tốt xuống nước hệ thống, cho nên không cần lại chịu đựng hố xí khí vị cùng ghê tởm. Trong phòng tây phòng bản chính là một phô giường đất Đẩy cửa đi vào lúc sau, chỉ có thực hẹp một khối địa phương là mặt đất, còn lại địa phương đều là giường đất, trên giường đất bày tủ quần áo giường đất quậy trở vợ. Như vậy giường đất ở mùa đông thời điểm tán nhiệt càng nhiều, nhà ở trụ lên cũng sẽ càng ấm áp. Sở hữu thôn dân nhìn đến loại này giường đất thời điểm, tất cả đều cảm thấy thực mới lạ, sôi nổi quyết định, vạn nhất về sau trong nhà có tiền xây nhà, nhất định phải cũng bàn như vậy giường đất. Này có thể so Nam Bắc giường đất gì đó, thoải mái quá nhiều. Như vậy đại có thể tùy tiện lăn qua lăn lại a Phúc nhiều hơn không biết các thôn dân đáng yêu ý tưởng, bằng không khẳng định sẽ cởi ra tiếng tới. Có thể hay không tùy tiện lăn qua lăn lại, cũng không phải bởi vì Nam Bắc giường đất nguyên nhân, mà hoàn toàn là từ giường đất kích cỡ cùng ở bao nhiêu người quyết định a Từ Tây Phòng ra tới, đại gia lại tiến đông phòng nhìn nhìn, nhìn thấy nơi đó rửa Bắc Sơn Bảy cái giá giường, Nam Bộ rửa cửa sổ vị trí là án thư cùng kệ sách, bên cạnh còn có một bộ cùng phòng khách giống nhau bàn trà sofa Mặt trên đồng dạng bãi đồ an vặt điểm tâm Vừa thấy đây là người đọc sách địa bàn Nơi trốn lộ ra thư hương hơi thở Các thôn dân bài đội tham quan xong rồi này Đó phòng ở lúc sau Lại cầm một ký tan Liền rời đi Phúc Sương tới nhà ở Phúc Xương tới ở mọi người đều sau khi đi Điểu môi lầm bẩm Ừ, liền biết khi dễ ta Làm gì người khác nhà ở đều không đi Cố tình liền xem ta Một bên Phúc Khang tới buồn cười mà nói Ai làm ngươi chơi đoán số thua đâu Ngao, miễn bản chuyện này Phúc Sương tới che lại ngực kêu rên, ta sao liền như vậy mệnh khổ đâu. Phúc Khang tới đồng tình mà vô vô bờ vai của hắn, cũng may chỉ tham quan lần này, đừng khổ sở. Tới, ta giúp ngươi quét tước vệ sinh đi. Phúc Sương tới cảm kích mà nói, thật là hảo huynh đệ. Không đề cập tới hai người nỗ lực mà rửa sạch tham quan giả nhóm lưu lại dấu vết, Phúc nhiều hơn lại mang theo mọi người nhìn phía sau phòng bếp nhà ăn cùng phòng cho khách. Sau đó, liền phi thường khách khí mà thỉnh bọn họ về tới tiền viện. lúc này Phúc Thụy Thái đã trở ở chỗ này, nhìn thấy mọi người trở về, phi thường khách khí mà cùng đại gia nói trong chốc lát lời nói, sau đó khiến cho Phúc Vận Lai cùng Phúc An tới đoan lại đây hai cái đại khay, mặt trên chỉnh tề mà mã phóng rất nhiều bao lì xỉ. "Các vị hương thân, phúc người nào đó về quê tới nay, đã chịu đại gia rất nhiều chiếu cố, hôm nay lại làm phiền các vị lại đây hỗ trợ thêm nhân khí, một chút tiểu tâm ý liêu biểu lòng biết ơn, mong rằng đại gia không cần ghét bỏ." Nói xong, liền ý bảo hai cái nhi tử cấp mọi người đưa lên bao lỉ xỉ. Các thôn dân mỗi người đều vui vẻ ra mặt, sôi nổi nói lời cảm tạng, sau đó thức thời cáo từ rời đi. Sở hữu hôm nay tham quan phúc gia nhà mới người, đều thâm chịu chấn động, trở về lúc sau bước cháy lên nỗ lực kiếm tiền động lực. Mỗi người đều mộng tưởng, một ngày kia chính mình có thể trụ thượng như vậy rộng mở xinh đẹp phòng ở. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám xa cầu có thể trụ thượng cùng phúc gia giống nhau đại trạch viện, bọn họ cảm thấy có thể ở lại thượng phúc xương tới như vậy nhà ở, như vậy sinh không ổng. Phúc nhiều hơn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình bất đắc dĩ mà làm chi một cái hành động, thế nhưng sẽ cho ánh sáng mặt trời thôn mang đến lớn như vậy thay đổi. Từ ngày đó bắt đầu, toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn không khí đều thay đổi, đại gia không hề giống thường lui tới như vậy đầy mặt sầu khổ, mỗi người trên mặt đều giống như tản ra sáng giỏi. Các nam nhân đi đồng ruộng số lần càng cần, nhiệt tình 10 phần mà nghiêm túc chăm sóc đồng ruộng, hy vọng có thể mùa thu thời điểm tăng gia sản xuất tăng thu nhập. Các nữ nhân chỉ cần hơi chút rảnh rỗi, Liên ở trong nhà các loại lan luộn, đệm chăn tháo giặt càng cần, trong phòng ngoài phòng một ngày đều đến quét tức vài lần, từng nhà trước cửa phòng sau đều bắt đầu trồng trọt hoa tươi cây xanh. Các nàng cảm thấy, liên tính là trong nhà phòng ốc không thể may lại, nhưng là làm hoàn cảnh trở nên càng mỹ vẫn là có thể làm được. Trong lúc nhất thời ánh sáng mặt trời người trong thôn người đều tràn ngập hướng về phía trước sức mạnh, nơi nơi đều tràn đầy tân hy vọng. Phúc nhiều hơn lúc này còn cũng không biết nàng khiến cho này một loạt hiệu ứng, tiện đi các thôn dân lúc sau nàng cùng mọi người trong nhà mời vương hữu quý phu thê cùng với đường lao phu tử một nhà, cộng tiến cơm trưa. Ở vân tới quốc, dọn nhà nhà mới để nhất bữa cơm, bị gọi liệu nổi và bếp, giống nhau đều là cùng quan hệ tốt nhất thân hữu cùng nhau náo nhiệt một phen. Phúc gia ở ánh sáng mặt trời thôn, quan hệ tốt nhất chính là này hai nhà, cho nên tự nhiên chính là thỉnh bọn họ cùng nhau. Vốn dĩ phúc thủy thái muốn cho vương hữu quý gia con cháu nhóm cùng nhau đều tới, nhưng là lại bị lưu xuân hoa cấp cự tuyệt. Nhà nàng nhi nữ tôn tử thêm cùng nhau mười mấy khẩu người đâu nàng như ngượng ngùng lại đây cấp Phúc Gia thêm phiền thoái. Vương Hữu quý cùng lưu xuân hoa vì Phúc Gia đưa lên một con tinh chất tinh mị gấm vóc làm hạ lễ, đường ra hạ lễ là đường lao phu nhân thân thủ theo một trận bình phong. Phúc Gia mọi người nói lời cảm tạ lúc sau, cùng bọn họ cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn phong phú cơm trưa. Sau đó lại cho mỗi gia trang một rổ trứng gà làm đáp lễ. Vào lúc ban đêm, khách khứa tan đi lúc sau, đại gia các hồi các phòng Nằm ở hoàn toàn thuộc về chính mình trên giường, tập thể mất ngủ. Từ phúc gia bị bắt từ kinh thành rời đi ngày đó bắt đầu, bọn họ thật giống như con cá rời đi biển rộng, hô hấp đều là trầm trọng. Mà phúc gia nhà cũ đủ loại hành vi, càng là làm cho bọn họ hàn thấu tâm, đối sinh hoạt hoàn toàn mất đi tin tưởng. Lúc ấy bọn họ, sống giống như cái sắc không hồn giống nhau, căn bản là vô lực tưởng tượng ngày mai. Nhưng là, như vậy tình trạng, lại từ phúc nhiều hơn thần trí thanh tỉnh kia một khắc, hoàn toàn thay đổi Bọn họ người một nhà, liền giống như lâu hạn cỏ cây gặp lại cam lộ, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Bọn họ sinh hoạt, phản phất kia sơ thăng thái dương, tràn ngập vô tận hy vọng. Hiện tại, bọn họ có được hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình ra, một cái so ở kinh thành khi còn muốn rộng mở xa hoa ra. Này hết thảy, giống như là nằm mơ giống nhau, không, so cảnh trong mơ càng không chân thở. Nhưng là, lại như vậy mà làm nhân tâm an, làm người thỏa mãn. Mỗi một viên phiêu bạc tâm, đều tại đây một đêm. Tìm được rồi an ổn cảng, từ đây ngừng, không sợ mưa gió. Này, chính là da mị lực, có thể làm mỗi người từ đây có được cứng rắn nhất áo giáp, đủ để chống cự thế gian sở hữu độc Nay một đêm, cùng Phúc Gia mọi người đồng dạng mất ngủ, còn có một người. Mà cùng bọn họ hạnh phúc kích động bất đồng, người này là hoàn hoàn toàn toàn táo bạo cùng bất an. Trước 199 đêm khuya trèo tường, Phúc Gia mọi người ở dọn tiến tân ra đệ nhất ra, tập thể mất ngủ, một đám mà đều phi thường kích động hưng phấn. Ngay cả mới ba tuổi Phúc Duệ hoàn cũng là nhạc không được. Hắn hôm nay bắt đầu liền một mình ngủ một gian nhà ở, không cần lại cùng ba ba mụ mụ ngủ chung, càng là không cần giống phía trước kia nửa năm giống nhau, cùng như vậy nhiều người tê ở một cái trên giường đất. Phúc Vận Lai nhưng thật ra rất duy trì còn của hắn độc ngủ. Bởi vì từ khi tức phụ sinh cái này hoa lúc sau, hắn Phúc Lợi liền ít đi quá nhiều quá nhiều. Hiện tại cuối cùng là có thể một lần nữa cùng tức phụ một chỗ, buổi tối muốn làm sao liền làm gì, quả thực là quá hợp hắn tâm ý. Nếu không nói như thế nào nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật đâu, liền nhi tử giấm hắn đều ăn, liền thân nhi tử đều ngại vướng bận. Chính là Trần Viện Tuyết liền không giống nhau, từ khi có hài tử thời điểm, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên người hắn, tỉ mỉ che chở hài tử trưởng thành, lo lắng này lo lắng kia, sợ hài tử đã chịu ủy khuất cùng thương tổn. Dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99, đây là tình thương của mẹ. Trần Viện Tuyết cảm thấy, nhi tử mới chỉ có 3 tuổi, vẫn là cái yêu cầu người chiếu cố hài tử. Hắn một mình một người ngủ ở một gian trong phòng, buổi tối đá chăn làm sao bây giờ? Làm ác Ngộng làm sao bây giờ? Bọn họ hai đóng phòng ở phía trước lại rất xa, vạn nhất hài tử khóc, nàng đều nghe không thấy à. Nhưng mà lệnh nàng không thể tưởng được chính là, đương nàng đem chính mình đủ loại lo lắng nói ra lúc sau. Phúc Duệ Hoàn Tiểu bằng hữu lại vô bộ ngực nói, ta đã là tiếp thu vỡ lòng đại hài tử, mới sẽ không xuất hiện ngươi nói những cái đó tình huống đâu. Trần Viện Tuyết vẫn là các loại không yên tâm, tiếp tục du thuyết hắn, nói. Hòn đá nhỏ, ngươi liền tính là tiếp thu vỡ lòng, cũng vẫn như cũ là chỉ có 3 tuổi A, thật sự không cần sốt ruột một mình ngủ. Thấy hắn không dao động, chân viện tuyết đành phải lui mà cầu tiếp theo, ngươi nếu là thật sự muốn được ngủ, có thể cùng chúng ta ngủ đồ vật phòng A, dường cung dường đất tùy ý ngươi tùy tiện chọn. Không được, ta đã có chính mình phòng ở, mới không cần lại cùng các ngươi cùng nhau ngủ đâu. Phúc Duệ hoàn Tiểu Bằng Hữu nói lời này thời điểm, đặc biệt có nắm chắc. Hừ, hắn cũng là chính mình có phòng ở người đâu. Làm gì còn muốn ủy khuất mà ngủ người khác địa phương A Chân viết tuyết, đứa nhỏ này sao liền như vậy cố chấp nhi đâu? Tùy ai? Tùy ai? Khiền trách ánh mắt không khỏi liền bắn về phía Phúc Vật Lai. Hử, khẳng định là tùy hắn cha cái này còn một sách. Phúc Vật Lai, anh anh, tức phụ ánh mắt thật đáng sợ. Chính là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi à? Lại không phải ta làm nhi tử thế nào cũng phải dọn ra đi. Ngạch, đương nhiên rồi, hắn nguyên bản kỳ thật cũng là có quyết định này. Nhưng là không thể tưởng được tiểu gia hỏa nhi thế nhưng sẽ chủ động nói ra, cũng liền tỉnh hắn phí miệng lưỡi. Bất quá lúc này xem tức phụ nhi này muốn giết người ánh mắt, Phúc Vận Lai quyết định, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể đối nàng thẳng thắn vàng không chuẩn không có hảo quả tự ăn. Hắn cũng không biết, nhà mình tức phụ nhi mặc kệ hay không biết hắn muốn suối dục nhi tử dọn ra đi độc lập, đều đã đem nổi khấu ở hắn trên đầu. Cuối cùng, Trần Viện Tuyết vẫn là không có khuyên động nhi tử, đành phải hốc mắt rừng rừng, nhìn theo cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ tung tăng nhảy nhót mà trở về chính mình phòng ở, sau đó thổi đèn ngủ. Ô ô, nhi tử như thế nào đột nhiên liền trưởng thành đâu? Ta hảo luyến tức ca. Trần viện tuyết rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng tới, một đầu chui vào Phúc An tới trong lòng ngực. Phúc An tới cũng không rảnh lo đi thực hiện nguyên bản tiểu tâm tư, vội vàng mềm ngôn ôn ngữ mà hống tức phụ. Sau đó bọn họ hai vợ chồng song song mất ngủ. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, Phúc ra mọi người ở dọn tiến tân gia đêm nay, các loại kích động hương phấn. Cũng đều là mỗi người mất ngủ Cùng lúc đó, ở bọn họ phía trước cư trú nửa năm nhiều căn nhà kia Có một người chính bực bội mà ở trên giường đất lăn qua lăn lại Ô ô, tiểu tỷ tỷ bất hòa ta ở cùng một chỗ Hảo thương tâm, hảo khổ sở Hảo tưởng tiểu tỷ tỷ A, ta nghĩ nhiều hiện tại liền nhìn đến nàng Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết ta suy nghĩ ngươi sao Một bên ôm chăn ở trên giường đất qua lại lăn long lóc Một bên trong miệng lầm bẩm lầm bầm Cái này không phải người khác, đúng là đường ạ Hắn ban ngày rút phúc nhiều hơn chuyện nhà, lúc sau lại cùng nhau ăn cơm, lúc ấy còn không có bao lớn cảm giác. Nhưng là tới rồi buổi tối, trở lại đường ra, dọn tới rồi ban đầu phúc ra người trụ cái này nhà ở lúc sau, đường ngạn mới rốt cuộc phản ánh quá mùi vị tới, hắn cùng tiểu tỷ tỷ không ở một cái trong nhà. Ô ô đây là cỡ nào đau lính mộ A Đường ngạn cảm thấy, chính mình tâm như là bị người đào đi rồi dường như, trong lồng ngực vắng vẻ. Cô đơn một người, nằm ở trên giường đất, giống như bị vứt bỏ kẻ đáng thương. Ngay cả từ cửa sổ thấu tiến ánh trăng, đều như là ở đồng tình hắn giống nhau, thoạt nhìn như vậy mà trắng bệnh. Không được, chịu không nổi, ta muốn đi tìm tiểu tỷ tỷ Đường ngạn lăn long lóc trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, một cái cá chép lộn mình từ trên giường đất nhảy dựng lên, mặc tốt quần áo liền rời đi ra. Vì không kinh động ra ra mãi mãi cùng tiểu mội muội đường ngạn ở chốt mở cửa phòng thời điểm, động tác đặc biệt mà nhẹ. Sau đó liền đại môn đều không có đi, trực tiếp chèo tường đi ra ngoài. Đường ra này một vòng tường vây, gần 2 mét rất cao mà thôi, đường ngạn liền chạy lấy đạt đều không cần, trực tiếp mũi chân chỉa xuống đất dùng một chút lực, phi thân liền càng đi ra ngoài. Nhưng là, chờ tới rồi phúc ra đại trạch ngoài cửa khi, đường ngạn lại vô kế khả thi. Nơi này tường vây lại cao lại mang thứ, liền tính là hắn võ nghệ cao cường, nhưng là vẫn như cũ phiên bất quá kia nói tưởng. Ơn ơn, hắn nghĩ tới, ở tường vây vừa mới bắt đầu kiến thời điểm, tiểu tỷ tỷ còn cố ý làm hắn thử qua đâu. khi đó Tiểu tỷ tỷ làm người trước xây một đoạn ngắn từng gây, chờ tới rồi một chượng cao thời điểm, khiến cho hắn thử xem xem có thể hay không lật qua đi. Lúc ấy hắn thực nhẹ nhàng mà liền lướt qua đi, sau đó tiểu tỷ tỷ khiến cho người tiếp tục thêm cao. Thử lại, hắn lại lật qua đi, tiếp tục thêm cao. Mãi cho đến hai chượng rất cao, hắn dùng hết toàn bộ năng lực, cũng phiên bất quá đi thời điểm, tiểu tỷ tỷ mới xem như vừa lòng. Lúc sau, khiến cho kiến trúc đội dựa theo cái kia độ cao, kiến một vòng lớn từng giây. Lại lúc sau, Lại ở tường vây trong ngoài gieo trồng rầm rạp mang thứ thực vật, đặc biệt là thứ láo mầm thụ nhiều nhất. Tiểu tỉ tỉ cơ hồ đem phụ cận trên núi lớn lên cao lớn thô tráng thứ lão mầm thụ đều cấp đào đã trở lại, sau đó một cây ai một cây mà loại ở tường vây trong ngoài hai sườn. Ở này đó thứ láo mầm thụ khoảng cách, lại di tải thứ mân chờ cái đầu so lùn lại cành lá tốt tươi cây cối. Đến cuối cùng, nay một vòng tường vây, quả thực liền thành cao lớn thứ tưởng. Đường ngạn nghĩ đến đây, mặt đều nhăn cùng khổ qua dường như. Biểu môi lầu bầu.